nghe vậy thẩm hồng vũ trong lòng nhẹ nhàng thở ra giữa mày một trọn nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái liền việc này môn vệ ngẩng đầu nhìn mắt thẩm hồng vũ sau đó tiếp tục nói thất tiểu thư còn đem thừa tướng một đôi nhi nữ còn có mộng tướng quân tri nữ cấp giết cái gì thẩm hồng vũ nghe vậy hơi lăng nhưng là thần sắc lại hoàn toàn không khẩn trương quả nhiên thẩm ra người đều bên vực người mình nghe được chính mình nữ nhi giết người như vậy không mặn không nhạt biểu tình toàn bộ đế đô cũng chỉ có bọn họ thẩm ra có thể như vậy kiêu ngạo chính là môn vệ nhìn nhà mình chủ tử nhẹ nhàng biểu tình không khỏi lau một phen mồ hôi lạnh ra, gia chủ đồn đãi còn nói tiểu thư bị thượng quan kiện cấp nổ chết frank thầm hồng vũ chợt vừa nghe thủ hạ tức khắc liền mất khống chế một cái tắt chụp ở trên bàn tức khắc tốt nhất gỗ tử đàn cái bàn ở trong tay hắn vỡ thành vụ gỗ thầm hồng vũ đông nhiên cảm thấy u thai hoa mắt Hắn lấy lại bình tĩnh, sau đó tiến lên một bước, một phen méo môn vệ quần áo liền đem hắn nhắc lên. Thầm hồng vũ âm trầm khuôn mặt, gắt gao trừng mắt hắn, gàn từng chữ một quát, ngươi, nói, cái, gì. Đem, ngươi, cương, mới, lời nói, lại, nói, một, biến. Hà tiểu thuyết vóng. Trước 556 gió nổi mây phun bốn. Gia chủ, việc này thuộc hạ cũng là vừa rồi nghe được a. Môn vệ nhìn hắn kia muốn ăn thịt người ánh mắt, không tự chủ được nuốt nuốt khẩu. Thủy! Đổi mới thật nhanh. Nghe ai nói? Thầm hồng vũ tiếp tục quát. Gia chủ, hiện tại đế đô mãn đường cái đều chuyển khắp, hơn nữa. Hiện tại mộng tướng quân cùng thừa tướng đại nhân còn có thượng quan gia người đã ở trên đường, đang muốn tìm tới. Môn vệ thiếu chút nữa đều phải khóc ra tới. Thầm hồng vũ nghe hắn nói như vậy, đảo cũng tin vài phần. Nghĩ đến vừa rồi môn vệ nói thẩm linh phượng bị thượng quan kiện nổ chết, hắn trong lòng tức khắc dâng lên ngập trời lửa giận. Tới vừa lúc, ta đây liền giết thượng quan kiện cấp linh phượng báo thủ. Thẩm hồng vũ gắt gao nắm tay, nổi giận đùng đùng phất tay háo rời đi. Môn vệ đã hoàn toàn trận tròn mắt. Đương thẩm hồng vũ đi vào thẩm gia đại môn khi, phát hiện môn đã bị nhốt lại. Hắn lập tức liền đen mặt, ai quan môn. Bên cạnh, lão quản gia nhìn đến hắn ra tới. Vội vàng chạy tới cung kính trả lời, gia chủ, thượng quan gia cùng mộng tướng quân, thừa tướng đại nhân liền ở môn ngoại, là lão nô làm cho bọn họ môn đóng lại. thẩm gia đại môn là hắc tinh huyền thiết sở tạo, này lực phòng ngự phi thường cường đại, trong khoảng thời gian ngắn, bên ngoài những người đó là không có khả năng đi vào tới, cho nên lão quản gia đang nghe đến tin tức lúc sau, coi như cơ quyết đoán phân phó đại gia đem môn đóng lại. thẩm hồng vũ liếc xéo lao quản gia. Trong giọng nói hàm chứa tàng không được tức giận, chẳng lẽ ta thẩm ra còn sẽ sợ bọn họ. Đem Demon mở ra. Gia chủ, này chỉ sợ không ổn a. Lao quản gia khó xử. Thẩm hồng vũ bởi vì nghe được thẩm linh phượng tin người chết, nhất thời giận cực mất bình tĩnh, hắn tự nhiên có thể lý giải, hắn cũng đồng dạng đau lòng. Nhưng là hiện tại lúc nào cục hắn lại xem đến rất rõ ràng, lão gia chủ cùng các vị trưởng lão đều là bế quan lên tu luyện. Đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia rời nhà xa như vậy, hiện tại thẩm gia gặp phải như vậy sự, quả thực là tới rồi bước đi gian nan hoàn cảnh. Lao quản gia tự thẩm hồng vũ khi còn nhỏ liền tới đến thẩm gia, đối thẩm gia cảm tình không giống bình thường, cho nên hắn không thể như vậy nhìn thẩm gia bị người khác dẫm đạp. Vì thế, lao quản gia đứng ở thẩm hồng vũ trước mặt, ánh mắt quyết tuyệt nói, gia chủ, này môn tuyệt đối không thể khai. Thẩm hồng vũ bị hắn tức giận đến cả người phát run. Đem môn mở ra. Lao quản ra ánh mắt kiên định, nếu gia chủ hôm nay một hai phải mở ra này nói môn, trừ phi trước từ ta thi thể thượng bước qua đi. Ngươi thẩm hồng vũ khí rôi tay chỉ vào hắn, lại không hề có điều động tác. Nhưng mà, sự tình nào có đơn giản như vậy? Thượng quan kiện nếu bắt đầu rồi kế hoạch của hắn, liền không khả năng bỏ được dễ dàng như vậy từ bỏ. Hắn cũng lần lượt tưởng đem hắc tinh huyền thiết đại môn cấp mở ra, nhưng là lại nhiều lần thí nhiều lần bại. Đê tiện như trên quan kiện, cuối cùng cư nhiên chửi hầm lên, mang đến phi thường khó nghe. Thanh âm kia hỗn loạn linh lực, thanh lượng phi thường cao, mang đến cơ hồ toàn bộ đế đâu người đều phải nghe được. Hắc tinh huyền thiết môn sau, Thẩm hồng vũ cơ hồ phải bị hắn tức giận đến phun ra một búng máu tới. Như vậy kêu đi xuống, sau núi bế quan cha cùng các trưởng lão cũng sớm hay muộn muốn nghe đến a. Nếu như bị bọn họ nghe được, thế nào cũng phải tức giận đến tẩu hỏa nhập mà không thể. thẩm hồng vũ phẫn nộ tay cầm thành quyền chiều lão quản gia gầm nhẹ đem môn mở ra hôm nay liền tính là đồng quy vô tận ta cũng muốn đem thượng quan kiện cấp giết thẩm hồng vũ vừa mới dứt lời không đợi lão quản gia trả lời bên cạnh một chúng thủ vệ cùng thẩm gia con cháu liền không bình tĩnh sôi nổi đối với môn ngoại chửi bậy bọn họ thẩm ra người khi nào phải bị người chỉ vào cái mũi mắng khẩu khí này tất cả mọi người nuốt không đi xuống hà tiểu thuyết võng 557 chương 557 nàng đáng chết. Lao quản gia lúc này sắc mặt cũng khó coi, bị người ta như vậy mắng, sắc mặt đương nhiên sẽ không đẹp. Lao quản gia thật sâu mà nhìn thẩm hồng vũ liếc mắt một cái, sau đó thận trọng gật đầu, sau đó hắn liền phân phó hạ nhân cùng nhau đem cửa mở ra. Lúc này, thẩm ra một chúng con cháu là xưa nay chưa từng có đoàn kết, ngay cả phía trước không có tới đến người, nghe được thượng quan kiện lớn tiếng kêu gào nhục mạ lúc sau. cũng sôi nổi nhanh chóng tới rồi ở đại môn mở ra kia một cái trước mắt cho nên thẩm ra con cháu đều đi phía trước vừa đứng sôi nổi lấy ra chính mình vũ khí chặn ngoài cửa liền phải ùa vào tới đám người ai dám làm cản? thầm hồng vũ lạnh lùng nhìn ở đây mọi người tinh trong mắt tràn đầy lạnh thấu xương hàn khí ra chủ khí thế tại đây một khắc phát ra tựa hồ chỉ cần ai dám đi phía trước một bước hắn liền sẽ lấy này tánh mạng lập tức đại gia thật đúng là bị hắn dọa sợ phục hồi tinh thần lại lúc sau thượng quan kiện cười lạnh đi phía trước một bước lòng đầy căm phân nói thẩm gia chủ thẩm linh phượng giết ta muội muội chuyện này ngươi nói làm sao bây giờ nghe vậy thẩm hồng vũ trong mắt thấp ủ lửa giận cơ hồ muốn phun trào ra tới thượng quan kiện này ta đảo phải hảo hảo hỏi một chút ngươi nghe nói ngươi nổ chết linh phượng ân nàng đáng chết bởi vì nàng không cấm giết ta muội muội Còn sát mộng thiên kiều cùng vũ văn lỗi huynh mội. Thượng quan kiện làm bộ phi thường dáng vẻ phẫn nộ. Thầm hồng vũ, ngươi có ý tứ gì? Con gái của ta khi nào chọc tới các ngươi? Thầm linh phượng cư nhiên phải đối bọn họ hạ sát thủ. Thừa tướng đại nhân phẫn nộ quát lớn. nghe vậy, thầm hồng vũ chỉ là nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, nói, thừa tướng đại nhân như thế nào biết là nhà ta linh phượng giết người. chẳng lẽ là thừa tướng đại nhân trơ mắt nhìn chính mình con cái bị nhà ta linh phượng giết chết hắn nói vừa xong mặt sau trong đám người không biết là ai đột nhiên cười ầm lên ra tiếng tức khắc tất cả mọi người cười ha ha lên người thừa tướng đại nhân thấy thế tức giận đến cả người run lên run lên chỉ vào thẩm hồng vũ nói cái gì đều nói không nên lời thẩm hồng vũ thẩm gia chủ người nữ nhi giết ngàn tiểu là muốn trả giá đại giới Mộng tướng quân vốn là võ tướng xuất thân Kia một thân sát phạt quả quyết sát khí, nói ra nói như vậy, người bình thường đều phải bị dọa nước tiểu. Nhưng mà, Thẩm Hồng Vũ vốn là cảm thấy thực xin lỗi Thẩm Linh Phượng, hiện tại lại ở vào cực độ phẫn nộ thời điểm, cho nên căn bản không có đem ngọng tướng quân để vào mắt. Vì thế, Thẩm Hồng Vũ khinh thường liếc hắn, sau đó châm chọc nói hử, người kia hảo nữ nhi làm ủy mạnh hiếp yếu sự còn thiếu sao? liền tính nhà ta Linh Phượng thật sự giết nàng, kia cũng là vì dân trừ hại. người tìm chết ngỗng tướng quân nhìn đến phía sau những cái đó bá cánh lộ ra vui sướng khi người gặp họa biểu tình tức khắc thẹn quá thành giận không nói hai lời liền đối với thẩm hồng vũ khởi sướng công kích thẩm hồng vũ cũng không hàng hồ lập tức liền triệu ra linh sủng đón đi lên nhưng là thực lực bãi tại nơi đó ngỗng tướng quân là cao giai đấu tôn lại nhiều năm chinh chiến một thân khí thế hồn nhiên thiên thành hắn bàn tay to đống nhiên chém ra sinh hồng sắc đấu khí thẳng bức thẩm hồng vũ mặt Từ nhỏ liền bị thẩm trọng dương trở thành gia chủ tới rèn luyện thẩm hồng vũ ở tu luyện phương diện có điều chậm trễ hiện giờ chỉ là nhị giai đại ma pháp sư như vậy thực lực lại như thế nào địch được mộng tướng quân toàn lực một cách đâu trên thực tế đều không đủ mộng tướng quân nhiệt thân Phúc. thẩm hồng vũ bị đấu khí đánh trúng cả người bị đánh đến liên tục lui về phía sau cuối cùng đánh vào trên cửa mới dừng lại tới tức khắc hán khí huyết cuồn cuộn một ngụm màu đỏ tươi máu phu tới gia chủ gia chủ lao quản gia cùng một chúng thẩm gia con cháu thấy thế sôi nổi hai mắt đỏ đậm xông lên tức khắc mọi người hòa mình hiện trường hỗn loạn bất ham. ngàn nguyệt hồ đổi mới thật nhanh tiểu bảo đã thành công bắt giữ tới rồi kia đối huyền diệp chín màu cá đột nhiên thẩm linh phượng giữa mày nhảy dựng nàng lẩm bẩm nói nhỏ như thế nào cảm giác có việc muốn phát sinh quân lăng thiên phát hiện nàng không thích hợp vội vàng giơ tay đi vớt phẳng nàng nhăn lại mi thanh âm ôn nhu nói vượng nhi làm sao vậy thẩm linh phượng ngẩng đầu nhìn hắn sau đó dôi tay che lại chính mình ngực tổng cảm thấy tâm thần không yên giống như có chuyện gì muốn phát sinh quân lăng thiên ánh mắt hơi đổi sau đó liền nói không có việc gì chúng ta hiện tại chạy trở về ân thẩm linh phượng gật gật đầu sau đó một khắc không ngừng hạ thủy trải qua mê tung bí cảnh biến mất Thẩm linh vượng cũng đã tìm không thấy hạ xuống ngày rừng rầm lộ. Mọi người ở tiểu bạc dẫn dắt tiếp theo đi thẳng về phía trước, cuối cùng lẻn vào thủy, chiều cái kia đi thông lạc nhật sâm lâm miệng vỡ bơi đi. Giờ phút này, Thẩm ra đã hôn loạn không thôi, quan kiện mang đến những người đó, có một ít đã sấn loạn tưởng lưu tiến Thẩm ra. Bọn họ đều là nghe quan kiện phân phó, tới nhiễu loạn sau núi kia vài vị bế quan tu luyện người. Quan kiện nghĩ tới nghĩ lui, mới nghĩ ra được. hắn đã biết thẩm trọng dương cùng chúng trưởng lão đang bế quan sau quyết định muốn chém thảo trừ tận gốc bế quan người kiêng kỵ nhất chính là bị người nhiễu loạn tâm thần nếu bị người nhiễu loạn tâm thần nhẹ giả chịu nội thương trọng giả tẩu hỏa nhập ma càng sâu chi liền sẽ kinh mạch nịch chuyển mà làm cho nổ tan xác mà chết này đó kết quả vô luận là thành công cái nào kế hoạch của hắn đều sẽ không thất bại lúc này toàn bộ cho ta dừng tay gầm lên giận dữ chuyển đến tùy theo mà đến chính là mấy cây phi bắn ra tới ngân châm ngân châm bắn kia mấy cái mới lưu đi vào người tức khắc bọn họ liền ngã xuống đất không dậy nổi quan kiện thấy như vậy một màn mắt xác phút chốc trầm xuống dưới hắn quay đầu nhìn lại giây tiếp theo liền thất thần thái tử điện hạ đám người không biết là ai kêu một tiếng quan kiện hơi hơi neo lại đôi mắt nhìn chạy như bay tới phương đông mặt xác đông nhiên trở nên không hảo đáng chết Hắn như thế nào đem phương đông cấp đã quên? Hắn cùng thẩm tử khiêm thẩm tử dương chính là bạn tốt ta. Quan kiện, ngươi có thể nói cho buồn cung, ngươi đây là đang làm gì sao? Phương đông đến gần hắn lạnh giọng chất vấn. Quan kiện liền hành lễ điều miễn, trực tiếp trả lời thái tử điện hạ, ta muội muội bị thẩm linh phượng cấp giết, chẳng lẽ không nên lấy lại công đạo sao? Phương đông ánh mắt sắc bén nhìn chầm chầm hắn, nhấp môi không nói. quan kiện lại không ngừng cố gắng còn có mộng tướng quân nữ nhi cùng thừa tướng đại nhân một đôi nhi nữ cũng gặp thẩm linh phượng độc thủ chẳng lẽ chúng ta không nên vì người chết lấy lại công đạo sao phương đông đặt ở bên cạnh người tay phút chốc nắm chặt hắn đương nhiên biết những việc này hắn còn biết tất cả mọi người ở truyền nàng đã chết nàng đã chết sao nàng như thế nào sẽ chết đâu nam nhân kia vì cái gì không có bảo vệ tốt nàng lúc này phương đông nội tâm là thống khổ Hắn vốn tưởng rằng này đoạn vô tật mà chết yêu đơn Phương đã bị hắn thật sâu mà đẻ ở đáy lòng, chính là hiện tại bỗng nhiên nghe được nàng tin người chết, hắn tâm bỗng nhiên đau lên. Lúc này, hắn vô hậu hối lúc trước không có đem nàng lưu lại. Có lẽ, đem nàng lưu tại đế đô, nàng sẽ không chết, thậm chí. Chính mình còn có thể liếc nhìn nàng một cái. Phương Đông gắt gao nhắm mắt, tiếp theo nháy mắt, hắn đã thu liễm tâm thần, lần thứ hai mở to mắt. vẫn luôn ở biên quan chiến thừa tướng đại nhân nhìn đến phương đông, suy nghĩ một chút, liền chiều hắn đi qua đi. Thái tử điện hạ tới vừa lúc, thẩm linh phượng khinh người quá đáng, giết ta nhi nữ, này thù không báo, vi thần uổng làm cha. mươi 559 ta muốn giết người. Ngọc tướng quân tiếp nhận câu chuyện thái tử điện hạ, sát nữ chi thủ, vi thần cũng thị phi báo không thể. Đọc mới nhất chương đầu phát. Phương đông liếc bọn họ, nữ khí đạm nhiên lại không dung nghi ngờ nàng đã chết. Người chết đã đi xa, mộng tướng quân cùng thừa tướng đại nhân có phải hay không không nên như thế đốt đốt bức người. Mộng tướng quân cùng thừa tướng đại nhân liếc nhau, sau đó giao thay đổi một cái chỉ có chính bọn họ mới hiểu được ánh mắt. Bọn họ sẽ không dừng tay, nhưng là lấy bọn họ triều thần thân phận không hảo đối phương đông nói cái gì hoặc xuống tay, cho nên bọn họ cấp quan kiện chuyển cái ánh mắt, liền túi đầu không nói. Phương đông không có nhận thấy được bọn họ không thích hợp, cho nên... Càng không có chú ý tới, hắn phía sau quan kiện đang ở chậm rãi tới gần. Frank. Quan kiện một cái thủ đao dừng ở phương đông sau cổ chỗ. Phương đông lập tức không có phòng bị, liền chiêu. Phương đông hai mắt một bế, sắp ké xỉu hết sức, thừa tướng đại nhân tay mắt lanh lẹ đỡ hắn. Các ngươi, đem thái tử điện hạ đưa về thái tử phủ đi. Thừa tướng đại nhân chiều hắn phía sau hai người vẫy vẫy người. Đúng vậy. hai gã hầu vệ trước tiếp nhận Phương Đông liền đi rồi. Phương Đông vừa ly khai, hiện trường không khí lại biến Dương Cung Bạt kiếm lên. Lão Quản Gia bỗng nhiên nhanh chóng ra tay, thẳng bức quan kiện. Quan kiện nhất thời không bắt bẻ, thật đúng là bị hắn đắc thủ. Nhìn ngược trước hoàn toàn đi vào ba phần lãnh kiếm, quan kiện chậm rãi giơ tay, cầm lãnh kiếm. Phút. Quan kiện không chút do dự rút ra lãnh kiếm, sau đó dôi tay một trường đánh vào Lão Quản Gia ngược trước. Lao quản gia giống như diều đứt dây giống nhau, bị đánh bay đi ra ngoài. Phúc thúc, thẩm hồng vũ xem đến xích mục rụng nức, hắn chạy như bay đi, nâng dậy hơi thở thoi thóp Lao quản gia. Khu, hắn, muốn đi sau núi, ngàn, ngàn vạ, không cần, làm hắn đến sau núi. Lao quản gia gắt gao nắm lấy thẩm hồng vũ tay, trong miệng máu tươi không ngừng trào ra tới. Nói xong câu đó, Lao quản gia bỗng nhiên cả người chịu xúc. cuối cùng vĩnh viên đóng đôi mắt vừa rồi quan kiện cấp kia mấy cái tưởng lưu đi vào người xử mắt sắc khi hắn thấy được chính là lúc ấy phân thân thiếu phương pháp cho nên không có biện pháp may mắn phương đông kịp thời xuất hiện bằng không hậu quả không dám tưởng tượng thầm hồng vũ không nghĩ tới cái này tình huống hiện tại nghe được lão quản gia nói hắn vội ngẩng đầu quả nhiên nhìn đến bên trong có mấy cái ngã vào chỗ ngoặc chỗ thầm hồng vũ khi đôi mắt đều đỏ quan kiện ta muốn giết ngươi Hắn đột nhiên chiều quan kiện đánh tới. Quan kiện cười lạnh một tiếng, đồng nhiên tay phải bối với phía sau. Như vậy lẳng lặng chờ thẩm hồng vũ phát lại đây. Phút. Vũ khí sắc bén nhập thì thanh âm vang lên. Theo thanh âm này vang lên, cho nên thẩm ra người đồng thời đem tầm mắt chuyển tới hắn thân. Đang xem đến thẩm hồng vũ ngực trước trôi này đoạn trùy thời điểm, mọi người đều thất thần. Tiếp theo nháy mắt, mọi người bỗng nhiên phản ứng lại đây. Gia chủ. Đại gia thê lương giống giận. sôi nổi chiều hắn chạy tới quan kiện khỏe miệng gợi lên một mặt tùy ý ta ác tươi cười tới gần thẩm hồng vũ bên hai thấp giọng nói ngươi khẳng định luyến tiếp thẩm linh phượng một người ở hoàng tuyền đường đi đi ta này đưa ngươi đi xuống bồi nàng ngươi có phải hay không nên hảo hảo cảm ơn ta thẩm hồng vũ nơi nào có thể nghĩ đến quan kiện đê tiện trình độ sau lưng hạ độc thủ quả thực là hắn độc quyền quan kiện lui về phía sau vài bước cười tủm tỉm nhìn hắn Thầm hồng vũ run rẩy dơ lên ngón tay hắn, miệng giật giật, cuối cùng là cái gì đều nói không nên lời. Đột nhiên, hắn một cái lảo đảo té ngã trên đất. Hoàng hốt gian, hắn cư nhiên thấy được một bóng hình đang theo hắn chạy như bay mà đến. sáu 560 nàng ở lửa ngươi. Linh Phượng, hai tử, ngươi là đang đợi ta sao? Ngươi chờ một chút, cha này liền tới bồi ngươi cùng mẫu thân ngươi. Thầm hồng vũ tầm mắt mơ hồ nhìn cái kia thân ảnh tiệm gần. cuối cùng vô lực nhắm mắt lại lâm vào đen kỳ thôn mê bên trong t kỳ thật thầm hồng vũ nơi nào có thể nghĩ đến kia không phải hắn ảo giác đó là thật sự à thẩm linh phượng từ ngàn nguyệt hồ trở lại lạc nhật xâm lâm lúc sau trong lòng kia cổ điểm xấu cảm liền càng ngày càng nghiêm trọng nàng theo bản năng ném xuống mọi người cùng quân lăng thiên dẫn đầu chạy như bay trở về vừa trở về liền nhìn đến thượng quan kiện đem chủy thủ đưa vào ngực hắn một màn này nay một cái trước mắt Nàng đống nhiên hô hấp cứng lại, đang xem đến thẩm hồng vũ kia ấy náy chịu mến ánh mắt lúc sau, trong lòng không tự giác đau xót. Cơ hồ là thân thể bản năng phản ứng, thẩm linh phượng như rời cung mũi tên giống nhau chiều thẩm hồng vũ chạy như bay lại đây. T. Ở mọi người hoàn toàn không có phản ứng lại đây phía trước một bước, một phen vất trụ thẩm hồng vũ truy đảo thân thể. Sau đó chính là bổ huyết đan, cầm máu đan một đồng lớn, toàn bộ lấy ra tới bóp nát rơi tại hắn trên ngực. Đem huyết ngừng lúc sau, thẩm linh phượng vội vàng tắc một viên hộ tâm đan tiến thẩm hồng vũ trong miệng, ở bảo đảm hắn đem nuốt xuống đi, bảo vệ mệnh lúc sau, mới nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, ở đây mọi người đã đều dọa choáng váng. Giờ phút này, thượng quan kiện nhìn trước mắt thẩm linh phượng cái này sát khí bức người bộ dáng, nội tâm phập phồng so với ai khác đều phải kịch liệt. Hơn nửa ngày, hắn mới phản ứng lại đây nghiến răng nghiến lợi chừng mắt nàng, thẩm, linh, phượng. Ngươi không chết. Thẩm linh phượng lạnh lùng ngợi lên một mặt trào phúng độ cung, ngươi cảm thấy ta đã chết, cho nên liền gấp không chờ nổi tưởng thay thế được ta thẩm ra vị trí đúng không? Thượng quan kiện cái gì tâm tư, nàng so bất luận kẻ nào đều phải thấy được rõ ràng. Ở cái này đường khẩu, thượng quan kiện đã đã quên phản ứng. Thằng đến mộng tướng quân kích động tiến lên tức giận mắng, hắn mới phản ứng lại đây. Đúng vậy. Này không phải có có sẵn tấm một sao. Thượng Quan Kiện thông minh sau này lui lại mấy bước, sau đó triều Ngộng Tướng Quân Cùng Thừa Tướng Đại Nhân hô to, Thẩm Linh Phượng không chết, hai vị đại nhân, các ngươi thân thủ báo thủ thời điểm tới rồi. Ngộng Tướng Quân Cùng Thừa Tướng Đại Nhân nhìn đến Thẩm Linh Phượng sau, vốn dĩ liền kích động vô cùng. Hiện tại Thượng Quan Kiện những lời này vừa nói, quả thực chẳng khác nào một quản chất xúc tác, nháy mắt đưa bọn họ tức giận giá trị soát tới rồi đỉnh điểm. Tức khắc. Ngộ tướng quân cùng thừa tướng đại nhân đều là kích động một hống mà thượng. Đột nhiên, thẩm linh phượng quay đầu lại, biểu tình quỷ dị nhìn bọn hắn chằm chằm. Thượng quan kiện nói cho các ngươi ta giết ngọc thiên kiều cùng vũ văn lỗi, vũ văn phỉ. Ngộ tướng quân cùng thừa tướng đại nhân bị nàng này tuyệt chiêu bất ngờ cấp làm cho ngây ngốc. Thẩm linh phượng nhìn thấy bọn họ cái này biểu tình, liền biết chính mình hoàn toàn đoán đúng rồi. Thượng quan kiện, ngươi không nói cho vũ văn thừa tướng. Còn hắn thiếu chút nữa chết ở trong tay của ngươi sao?" Thẩm Linh Phượng cười như không cười liếc hắn. "Cái gì?" Thừa tướng đại nhân nghe vậy, tức khắc nổi trận lôi đình. Hắn lập tức xông lên, trụ trụ thượng quan kiện vào áo, phẫn nộ quát, "Thượng quan kiện, nàng nói có phải hay không thật sự?" Thượng quan kiện cũng choáng váng, bất quá hắn đỗng nhiên linh quang trận lóe, bởi vì hắn phát hiện trở về người chỉ có Thẩm Linh Phượng cùng Quân Lang Thiên. Vì thế, hắn vào trước là chủ cho rằng Lúc ấy tất cả mọi người nổ chết, chạy ra tới chỉ có bọn họ hai cái. ân Nhất định là như thế này. Thượng quan kiện nghĩ thông suốt lúc sau, vội vàng chỉ vào thẩm linh phượng nói, Thừa tướng đại nhân, nàng ở lừa ngươi a nghe vậy, Thừa tướng đại nhân hầu nghi ở bọn họ hai người chi gian nhìn tới nhìn lui, biểu tình kinh nghi bất định. Hắn cũng không biết rốt cuộc nên tin tưởng ai. mươi 561 đã chết cũng xứng đáng. Cha! Cha! Liên ở Thừa Tướng Đại Nhân do dự gian, lưỡng đạo hơi thở hơi xuyến thanh âm từ nơi xa truyền đến. Nghe được thanh âm này, Thừa Tướng Đại Nhân cùng Thượng Quan Kiện đều là khiếp sợ cả người run lên. Thừa Tướng Đại Nhân đó là kích động, mà Thượng Quan Kiện lại là sợ hãi. Theo lưỡng đạo tiếng la rơi xuống, vài đạo thân ảnh đã chạy như bay tới rồi phụ cận. Vũ Văn Phỉ nhìn đến Thượng Quan, đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền phẫn nộ đến nghiến răng nghiến lợi. Vũ Văn Lỗi lạnh lùng nhìn kinh hãi không thôi thượng quan kiện, phản quá thân tới, đang nhìn hiện trường một mảnh hỗn loạn, nhìn đến Thẩm Hồng Vũ hôn mê trạng thái lúc sau, hắn trong lòng đột nhiên có dự cảm bất hảo. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm hắn cha, thừa tướng đại nhân nói: "Cha, các ngươi đang làm gì?" Vừa rồi thừa tướng đại nhân nghe được hai người bọn họ thanh âm, đã hoàn toàn ngây dại hiện tại bị Vũ Văn Lỗi một e. Tức khắc kích động lão lệ tung hành, hắn bước đi tiến lên, ôm chặt vũ văn lỗi lỗi nhi là người sao người không chết vũ văn lỗi bị hắn này vừa ra cấp lộng choáng váng không cấm hồ nghi nhìn hắn một cái cha ngươi làm sao vậy ai nói ta đã chết ta nghe vậy thừa tướng đại nhân phản ứng lại đây phía trước thượng quan kiện không phải nói thẩm linh phượng giết lỗi nhi cùng phỉ nhi sao hiện tại hài tử đều hảo hảo đã trở lại hơn nữa xem bộ dáng này cũng không giống như là thượng quan kiện nói như vậy đột nhiên, thừa tướng đại nhân trong lòng dần dần sáng tỏ lên, hắn đây là bị người đương thương xử a. nghĩ đến đây, thừa tướng đại nhân cực kỳ phẫn nộ, hắn đột nhiên buông ra vũ văn lỗi, sau đó xoay người triệu thượng quan kiện từng bước tới gần, hắn lạnh giọng chất vấn nói, thượng quan kiện, ngươi có phải hay không nên giải thích một chút này rốt cuộc là chuyện như thế nào? thừa tướng đại nhân chất vấn làm thượng quan kiện có trong nháy mắt hoảng loạn, bất quá hắn không thể không chấn định xuống dưới. theo vũ văn lỗi cùng vũ văn phỉ trở về cùng thừa tướng đại nhân chất vấn ngộng tướng quân cũng phản ứng lại đây bất quá hắn hiện tại trong lòng tưởng chính là hắn nữ nhi có phải hay không cũng không có việc gì ốm hy vọng ngộng tướng quân vội vàng ngầm đầu ở trong đám người lúc trước siêu tầm chính là kết quả lại làm hắn thất vọng rồi hắn vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định hỏi thẩm linh phượng ta nữ nhi đâu thẩm linh phượng nhàn nhạt liếc hắn người nữ nhi đã chết nghe vậy ngộ tướng quân đôi mắt ở trong nháy mắt chừng lớn bọn họ không phải đều đã trở lại sao vì cái gì ngàn kiểu sẽ chết thẩm linh phượng vô ngữ mắt trợn trắng cười khẩy nói người nữ nhi định lực không đủ bị chính mình hại chết trách ta lạc ngộ tướng quân bị nàng một câu đổ đến nghẹn lời một trương mặt già nghẹn đến mức đỏ bừng thẩm linh phượng ngươi không cần quá kiêu ngạo đúng không ngươi là tưởng nói nếu ta dám hiện tại kết cục liền sẽ giống bọn họ giống nhau thẩm linh phượng chỉ vào trên mặt đất những cái đó ở vừa rồi kia một phen trong chiến đấu vô tội chết đi thẩm ra người trong mắt xẹt qua một tia lanh mang Hử! ngươi biết liên hảo thực lực không bằng người chỉ có chờ chết ngộng tướng quân lộ ra một bộ cao cao tại thượng tư thái thẩm linh phượng đống nhiên gợi lên một mạn thị huyết ta cười chiếu ngộng tướng quân lời này ý tứ là thực lực không bằng người đã chết cũng xứng đáng phải không đó là đương nhiên Ngộng tướng quân biểu tình tiêu căng nói. Hắn hiện tại còn không biết nàng ý tứ trong lời nói, cho nên hắn hơi hơi cúi đầu, nhìn xuống thẩm linh phượng, ánh mắt kia tựa như đang xem một con nho nhỏ con kiến. Nhưng là, đang xem đến thẩm linh phượng khỏe miệng kia mạt quỷ dị cười lúc sau, hắn bỗng nhiên cảm giác được một cổ hàn ý từ lòng bản chân dũng mánh vào thân thể, lan tràn đến hắn khắp người, tiêu cảm giác phản phất là có người ở đem hắn một tấc một tấc đẩy vào hầm băng. Thẩm Linh Phượng đống nhiên cong lên khỏe miệng cười đến thực sẵn lạ, nàng nhìn quét một vòng đang muốn khai lưu những người khác, chỉ là cười đến mi mắt cong cong trong mắt lại phản phất ảnh ngược tử thần gương mặt. Suy nghĩ khai lưu người xoay người hết sức, thanh nhuận thanh âm tự bọn họ phía sau vang lên, ở đây các vị, nếu đều nhìn lâu như vậy náo nhiệt, hiện tại cần gì phải đi vội vã đâu. Nghe vậy, tất cả mọi người dừng bước, cả người cứng đờ. Những người này... không thiếu có thượng quan gia tộc cùng ngộng tướng quân mang đến người bọn họ thấy tình thế phong không đúng đang nghĩ ngợi tới muốn chạy trốn đâu thấy thế thẩm linh phượng cười lạnh nói hôm nay phạm là động thủ vẫn là động khẩu một cái đều đừng nghĩ đi nghe vậy mọi người sợ tới mức sắc mặt tái nhuận thẩm linh phượng nếu muốn làm gì nàng muốn làm gì những cái đó vừa rồi bỏ đá xuống giếng người hiện tại lại là hoảng sợ đến sắc mặt như thổ thẩm linh phượng chỉ liếc mắt một cái Liền nhìn ra ai động thủ, ai thở ơ lạnh nhạt, ai ra tay hỗ trợ. Cuối cùng, Thẩm Linh Phượng đem tầm mắt dừng hình ảnh ở mấy cái thiếu niên trên người, sau đó lại quay đầu lại nhìn mắt Liễu Mộng Tuyết, hỏi, hắn là các ngươi thẩm ra người đi. Là ta tiểu thúc ra hài tử, ta đường đệ. Nói xong, Liễu Mộng Tuyết còn gật gật đầu, ý bảo Thẩm Linh Phượng này vài người vẫn là không tồi. Thẩm Linh Phượng tự nhiên biết nàng ý tứ, vì thế... Nàng chiều kia mấy cái thiếu niên với tay, các ngươi lại đây. Nghe vậy, kia mấy cái thiếu niên đều là ngẩn người, sau đó lẫn nhau liếc nhau, mới chậm rãi chiều Thẩm Linh Phượng đi qua đi. Nói cho ta, người nào là thượng quan gia tộc cùng ngộng tướng quân gia người? Thẩm Linh Phượng nhàn nhạt hỏi. Mấy cái thiếu niên cái này liền do dự, bọn họ sợ chuyện này sẽ liên lụy tới Liêu gia, bất quá cuối cùng ngậm lại, nếu thẩm ra đủ Như vậy bọn họ liêu ra cũng tuyệt đối chỉ có bị người khác treo cổt như tầm ăn lên phân. Vì thế, mấy cái thiếu niên sôi nổi chỉ ra người nào là thượng quan gia tộc cùng mộng tướng quân gia người. Thực hảo! Quả nhiên đưa than ngày tuyết thiếu, bỏ đá xuống giếng nhiều a Thầm linh phượng mặt vô biểu tình nhìn bọn họ, sau đó đông nhiên mở miệng, hôm nay ai đều đừng nghĩ đi, đều lưu lại làm chứng kiến đi. Không biết đại gia còn có nhớ hay không? Vừa rồi chúng ta vị này, Ngộng đại tướng quân nói gì đó đâu. Không đợi mọi người phản ứng lại đây, thẩm linh phượng đông nhiên thân hình khẽ nhúc ních, giây tiếp theo cũng đã bắt được ngộng tướng quân đại cháu trai. Nàng sách xuất huyết phượng ở trong tay thưởng thức, một cái tay khác, bắt lấy hắn chạm hảo, sau đó cười tủm tỉm nhìn vị này thiếu chút nữa dọa nước tiểu đại cháu trai, ngươi tới nói đi, ngươi cần phải hảo hảo tưởng Nga. Nếu không có nhớ tới, nói sai rồi nói, vạn nhất ta tay run lên. một không cẩn thận đem ngươi tay cấp thiết xuống dưới kia đã có thể ngượng ngùng Nga. nghe vậy vị này đại cháu trai mộng cũng thế thật sự trực tiếp bị dọa nước tiểu thanh hoàng chất lòng theo hắn quần trượt xuống dưới tẩm ướt hắn quần áo thấy thế thẩm linh phượng chán ghét sau này lui lại mấy bước những người khác cũng là vẻ mặt chán ghét biểu tình thúc ngươi muốn cứu cứu ta a mộng cũng thế kêu trời khóc đất triều mộng tướng quân cầu cứu mộng tướng quân mặt bá một chút liền đen Hắn hung tợn chừng mắt thầm linh phượng, người trẻ tuổi vẫn là không cần quá kiêu ngạo hảo, nếu ngươi hiện tại thả hắn, ta còn có thể lưu ngươi cái toàn thời. thẩm linh phượng không dao động, thậm chí liền ánh mắt đều bùn xỉn đến không cho hắn một cái. Chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm sủi lơ trên mặt đất mộng cũng thế, sau đó cầm học phượng chỉ vào hắn cổ động mạch chủ chỗ, nhẹ nhàng đi xuống một ấn, sắc bén truy nhận liền ở hắn trên cổ vẽ ra một đạo vết máu, máu tươi chậm rãi chảy ra. A. Mộng cũng thế cảm giác được đau đớn, lập tức sợ tới mức thét trói thai liên tục. T. Thẩm linh phượng mặt lộ vẻ không kiên nhẫn quát, nói. Bằng không tiếp theo đau liền phải ngươi mệnh. Nàng xem như đã nhìn ra, cái này mộng cũng thế là cái tham sống sợ chết chủ, cho nên tới điểm trực tiếp nhất thật sự. Quả nhiên, bị Thẩm linh phượng một uy hiếp, mộng cũng thế liên tục gật đầu, mang theo khóc nước nở nói. Ta nói ta nói, ngươi đừng giết ta à. ngâu ngô ngô ngô ngô. Ngọng tướng quân hát mặt trừng hắn, hắn lại trực tiếp làm lơ rớt, ngây ngốc triệt để dường như đem ngọng tướng quân mệnh cấp bán đi, vẫn là không cần tiền. Thúc thúc nói, bọn họ thực lực không bằng người, đã chết cũng xứng đáng. Thực hảo! Ở đây các vị, lời nói mới rồi các ngươi nhưng đều nghe được. Thẩm linh phượng khỏe miệng giơ lên một mặt tà mị ý cười, xem đến đại gia sống lưng tê dại. Mọi người trong lòng run sợ, lại không thể không gật đầu. Mới nhất trương toàn văn đọc. nghe được nghe được phi thường hảo thẩm linh phượng lại hỏi lời này làm ngộng tướng quân nói không sai đi không sai không sai nàng vừa mới dứt lời lại lập tức được đến lớn tiếng đáp lại không có biện pháp ai không sợ chết ta thẩm linh phượng dùng song ngộng cũng thế lúc sau trực tiếp một chân đem hắn đá văng ra ngộng cũng thế trình một cái đường cong bay ra đi cuối cùng hôn mê qua đi thẩm linh phượng đem huyết vượng thu lên sau đó từ không gian móc ra một phen từ tây lăng tàng trong bảo khố thuận tới lãnh kiếm nàng sẽ không dùng thí thiên kiếm đi sát ngộng tướng quân bởi vì hắn không xứng đồng dạng nàng cũng không nghĩ ố huế huyết phượng huyết phượng làm bạn nàng hơn hai năm tựa như thân mật đồng bọn giống nhau nàng xách theo kiếm chậm rãi triệu ngộng tướng quân đi đến khóe môi treo lên cười lạnh làm nàng thoạt nhìn giống như đến từ địa ngục luyện ngục tu la ngộng tướng quân hôm nay ngươi nói đúng một câu thực lực không bằng người nên chết thực hảo nếu hôm nay ta không cẩn thận đem ngươi cấp giết như vậy thật là ngượng ngùng chỉ bằng ngươi còn nội điểm ngộng tướng quân bị nàng một câu tức giận đến một ngụm lao huyết đổ ở trong cổ họng nửa rời phải không ngộng tướng quân liền như vậy tự tin thẩm linh phượng ngẩng nàng cao ngạo đầu trong mắt châm chọc ý vị không cần nói cũng biết người trẻ tuổi vẫn là không cần quá kiêu ngạo bằng không chết như thế nào cũng không biết Ngộ tướng quân hử lạnh nói: "Vậy rửa mắt mong chờ đi." Thẩm Linh Vượng cười ngâm ngâm hồi. Ngọng tướng quân vận khởi đầu khí, đang chuẩn bị dùng toàn lực một kích giết chết Thẩm Linh Vượng. Thâm màu xanh lục đấu khí hình thành một phen thật lớn trường kiếm. Thấy thế, Thẩm Linh Vượng hơi hơi meo lại đôi mắt. Cư nhiên có thể ngưng hóa khí hình. Xem ra thực lực của hắn không dùng kinh thường. Thẩm Linh Vượng không khỏi trầm rãi thận trọng lên. Ở kia đem cử kiếm bay vụt lại đây thời điểm. Thẩm Linh Phượng đem lánh kiếm thu hồi, ngưng tụ ra một cái bảy màu cái chán, sau đó chiều cự kiếm ném đi. Cái chắn bao bọc lấy cự kiếm, làm nó đi tới tốc độ hàng xuống dưới. Cuồng thần cơn giận đệ tam thức, cuồng long cấp vũ. Thẩm Linh Phượng ngưng khí phóng xuất ra công kích. Giống. Bảy màu long cư nhiên phát ra một đạo giống giận, phản phất có linh trí giống nhau. Trên thực tế, này long cũng không phải có linh trí, mà là dựa Thẩm Linh Phượng cường đại tinh thần lực tới khống chế. thay đổi tinh thần lực không đủ cường đại người đi thao tác nói không những sẽ không thành công còn khả năng sẽ bị lực lượng của chính mình phản vệ bảy màu cự long giống giận vài tiếng theo sau liền bay nhanh chiều kia đem cự kiếm bay đi ở mọi người bởi vì nó sẽ đem cự kiếm chụp toái thời điểm nó cư nhiên trực tiếp há to miệng đem cự kiếm cấm ướt. cấm ướt. trận mắt há hốc mồm mọi người năm cái đại thảo như vậy cũng có thể chứ 564 bọn họ sẽ không có cơ hội này. Mà mộng tướng quân lúc này đã sợ ngây người. Như thế nào sẽ? Sao có thể? Mộng tướng quân trong lòng kinh hại không thôi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kiêng ngạo nghệ lập màu trắng thân ảnh, trong mắt thần sắc chậm rãi biến thành kinh sợ. Đúng vậy, hắn sợ. Nhưng mà, thẩm linh phượng sẽ không cho hắn nhiều chẳng sợ một giây thời gian. Nàng lại lần nữa xách ra lên kiếm, thân hình trận lóe, giây tiếp theo. cũng đã xuất hiện ở ly Ngộng tướng quân 2m ở ngoài địa phương. Thẩm linh phượng ánh mắt lạnh léo, trong tay lanh kiếm nhanh chóng đâm vào Ngộng tướng quân ngực. Phụt! Vũ khí sắc bén nhập thịt thanh âm vang lên. Ngộng tướng quân sớm bị thẩm linh phượng ánh mắt rối loạn tâm thần. Cái gọi là sai một ly, đi một dặm. Hắn không kịp phản ứng kết quả chính là bị thẩm linh phượng một kích ở giữa hồng tâm. Tức khắc, ở đây tất cả mọi người bị dọa ngây người. Thượng quan kiện cảm giác chung quanh không khí quá lạnh leo, hắn run run cứng đờ thân thể, sau đó xoay người liền chạy. Thượng quan trì lâm càng là cáo giả, không dùng tới quan kiện tiêu hắn, cũng đi theo cùng nhau chạy. Bọn họ cho rằng thần không biết quỷ không hay, nhưng mà thẩm linh phượng lại toàn bộ xem ở trong mắt. Quân lăng thiên muốn ngăn hạ bọn họ, lại ở động thủ thời điểm nhìn đến thẩm linh phượng chiều hắn hơi hơi lắc lắc đầu. Hắn liền đã biết hắn phượng nhi muốn chính mình giải quyết. Thượng quan kiện cùng thượng quan trì lâm cứ như vậy lạng yên không một tiếng động trốn. Giữ lại người, một cử động cũng không dám đứng ở nơi đó. Trong lúc nhất thời, không khí khẩn trương, trung quanh tĩnh đến có điểm đáng sợ. Thực lực không bằng người, người đã chết cũng là xứng đáng. Bên hai, chuyến đến thẩm linh phượng kia thanh lãnh thanh âm, ngạo tướng quân chỉ cảm thấy chính mình ở một cái trước mắt chi gian liền đầu váng mắt hoa, cả người máu ở một chút biến lãnh. Đó là hắn phía trước nói. hiện tại cư nhiên bị thẩm linh phượng còn nguyên trả lại cho hắn. Ngươi, liền, không sợ, ta mộng ra, trả thù, sao? Mộng tướng quân mở to hai mắt nhìn, dùng hết cuối cùng một hơi hỏi ra những lời này. nghe vậy, thẩm linh phượng gợi lên một mặt tà tứ bờ bãi bí cười, nàng để sát vào mộng tướng quân bên hai nói, yên tâm đi, bọn họ sẽ không có cơ hội này, bởi vì bọn họ thực mau liền sẽ tới bồi ngươi, nga đúng rồi. Ngươi không phải muốn biết ngươi nữ nhi chết như thế nào sao? Tới rồi Hoàng tuyệt lộ, hỏi lại hỏi ngươi kia đi trước một bước bảo bối nữ nhi, hỏi một chút nàng là chết như thế nào đi? Theo nàng giọng nói rơi xuống, Ngọc tướng quân cả người tức giận đến kịch liệt run rẩy, hắn tưởng rối tay đi chỉ thẩm linh phượng, lại rốt cuộc không sức lực. Phúc! Cuối cùng, Ngọc tướng quân đột nhiên cuồng phun ra một búng máu dịch, thẳng tắp ngã xuống, đôi mắt liền như vậy trừng đến đại đại, vẫn luôn không có nhắm lại. Trước khi chết còn bị Thẩm Linh Phượng tức giận đến lửa giận công tâm, chân chính chết không nhắm mắt. Vừa rồi Thẩm Linh Phượng nói, thanh âm không lớn không nhỏ, lại vừa vẫn có thể làm ở đây có nghĩ thẩm nghe người đều nghe được. Thì như mộng người nhà. Giờ phút này, bọn họ tất cả đều sợ tới mức run bần bật, trong đầu vẫn luôn quanh quẩn vừa rồi Thẩm Linh Phượng lời nói. Nàng thật sự sẽ diệt mộng ra mãn môn sao. Sẽ không đi. Nàng hẳn là chỉ là hù dọa mộng tướng quân. cho nên mọi người nhà ôm ấp may mắn tâm lý không có chỗ nào mà không phải là ở tự mình thôi miên chính là thẩm linh phượng kế tiếp động tác nhất nhất nghiệm chứng bọn họ ngu xuẩn ý tưởng sự thật chứng minh như vậy là vô dụng thẩm linh phượng đứng ở trong đám người ấn vừa rồi liêu ra kia mấy cái thiếu niên chỉ ra và xác nhận ký ức đi vào những cái đó mộng tướng quân mang đến người trước mặt nàng huy khởi lanh kiếm chỉ những người này trong mắt không hề gợn sóng biểu tình hờ hững Hôm nay các ngươi cần thiết muốn chết, ta khuyên các ngươi tốt nhất chính mình động thủ, bằng không sẽ bị chết rất khó xem. mươi 565 nếu không ngươi trước thử xem hảo. Thẩm Linh Phượng, ngươi thật lớn khẩu khí, tại đây đế đô, còn không chấp nhận được ngươi tùy ý làm bậy giết người. Ngộng ra một vị lão nhân nhịn không được giận mắng. Nghe được thanh âm này, Thẩm Linh Phượng quay đầu đi, nhìn đến một vị tuổi già sức yếu lão nhân chính mắt hổ giận trường nhìn nàng. Đông nhiên. thẩm linh phượng gợi lên một mạt thuần khiết vô hại tươi cười không thể sao nếu không ngươi trước thử xem hảo không đợi mọi người phản ứng thẩm linh phượng liền rối tay bàn tay trắng nhẹ nhàng bâng cơ vung lên một thốc màu lam tiểu hỏa xà phi nhảy đi ra ngoài lập tức từ lão nhân kia trong ánh mắt chui vào đi a lam minh hồn hỏa một chui vào đi lão nhân kia liền cảm giác được đến từ đôi mắt chỗ kịch liệt đau đớn làm hắn không khỏi che mắt la to lên Lam minh hồn hỏa du tẩu với thân thể hắn các nơi, nơi nơi phá hư hắn kinh mạch, cuối cùng thẳng bức đan điền chỗ, nho nhỏ ngọn lửa chui vào đan điền. sau đó chậm dài hương mắng hắn đan điền, độ ấm đang không ngừng bay lên. Cuối cùng, Frank, một tiếng vang lớn vang lên, cùng với chính là một cổ đốt trọi thịt vị còn có nồng đậm huyết tinh. Mọi người tập trung nhìn vào, không khỏi tâm sinh sợ hãi chi ý. Nôn, càng có định lực không người tốt. đang xem đến đầy đất phần còn lại của chân tay đã bị cột sau nhịn không được ngồi xổm trên mặt đất liên tục nôn mửa vừa rồi còn khí thế kiêu ngạo lão nhân cư nhiên đan điền nổ mạnh cả người nổ tan xác mà chết thiên a thật là khủng khiếp các ngươi còn có 10 giây thời gian nếu không muốn cùng hắn giống nhau kết cục vậy chính mình động thủ đi thẩm linh phượng kia túc sắt nghiêm nghị thanh em đúng lúc vang lên tức khắc mộng ra tới những người đó sợ tới mức chân tay luôn cuống Hiện tại, bọn họ là thật sự tin, nếu bọn họ không tự sát, như vậy tiếp theo cái chết không toàn thây người tuyệt đối là bọn họ. Vì thế, không thể tưởng tượng một màn xuất hiện ở đại gia trước mặt. Những người đó một đám sôi nổi lấy ra chính mình vũ khí, thông thông khoái khoái cho chính mình một đao. Tất cả đều là một kích bị mất mạng. Bọn họ thật là bị thẩm linh phượng kia điên cùng lôi đình thủ đoạn cấp doa sợ. Loại này thời điểm... Bọn họ đã không dám xa cầu có thể tồn tại đi trở về, đối bọn họ tới nói, có thể lưu một cái toàn thây chính là vạn hạnh. Vạn nhất bọn họ một cái tay chậm, kia chính là có vết xe đổ A. Bọn họ thà rằng tự sát đều không cần chết không toàn thây vẫn là lấy như vậy thảm thiết ghê tởm phương thức. Trước khi chết, bọn họ trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là hảo hối hận hôm nay đi theo tới xem náo nhiệt, càng hối hận đối thẩm ra bỏ đá xuống giếng. Nếu thời gian có thể chạy ngược, bọn họ khẳng định đánh chết đều sẽ không ra tới. Nhưng mà, không có nếu, cho nên chú định bi kịch. Trung quanh xem náo nhiệt người. Bọn họ đều dùng một loại thực thần kỳ ánh mắt nhìn đầy đất thi thể. Trước nay chưa thấy qua tranh nhau cướp tự sát. Này! Thật đúng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Kỳ thật, những cái đó tự sát người thật sự là nghĩ nhiều. Thẩm Linh Phượng động thủ giải quyết lao nhân kia chỉ là vì giết gà doa khỉ. Liên tính bọn họ liều mạng phản kháng, nàng cũng sẽ không lại dùng lam minh hồn hỏa ở chính mình cửa nhà khoảnh khắc sao nhiều người, nàng càng không nghĩ ố hế tay mình. Bất quá, bọn họ đã chết, cho nên không có cơ hội đã biết. Ngộng ra người giải quyết, thượng quan ra người bóng loáng, hiện tại đến phiên vũ văn ra người. Thẩm Linh Phượng một ánh mắt biểu qua đi, thực trắng ra nói, đến các ngươi. Nhưng mà, Nàng lời vừa ra khỏi miệng, không đợi đại gia phản ứng, thừa tướng đại nhân liền kìm nén không được. Hắn bị Thẩm Linh Phượng tiêu ngạo bộ dáng tức giận đến dậm chân, "Thẩm Linh Phượng, ngươi một vừa hai phải." Chương 566 ngươi làm gì vậy? "Một vừa hai phải?" Thừa tướng đại nhân ở tàn sát ta thẩm ra người thời điểm có hay không nghĩ tới một vừa hai phải? Thẩm Linh Phượng cười lạnh hỏi lại, T. Bọn họ đều là vô tội, ngươi dựa vào cái gì nói sắt liền phải sát?" Thừa tướng đại nhân theo lý cố gắng, bởi vì vừa rồi người của hắn không mấy cái động thủ, cho nên hắn cảm thấy hảo vô tội. Vô tội sao? Như vậy xin hỏi thừa tướng đại nhân, các người giết ta thẩm ra như vậy nhiều người, bọn họ liền không phải vô tội. Bọn họ nên chết sao? Thẩm linh phượng lạnh dọn quát lớn. Ta nghe được lời này, thừa tướng đại nhân cũng là từ nghèo, bởi vì hắn không biết nên nói cái gì. Lúc này, Vũ văn lỗi tựa hồ minh bạch cái gì? Cha, ngươi như thế nào có thể làm ra loại sự tình này tới đâu? Sự tình ngươi cũng chưa biết rõ ràng, liền tin vào thượng quan kiện nói, mang theo người chạy đến thẩm gia tới cấp nhân gia đương thương sử, cha ngươi hồ đồ A. Ta này không phải, không phải bọn họ nói các ngươi hai bị thẩm linh phượng cấp giết sao? Ta nhất thời khí cực liền tin, sau đó liền đi theo tới. Mới nhất trương toàn văn đọc thừa tướng đại nhân giờ phút này cư nhiên xấu hổ buồn bực đến giống cái làm sai sự hài tử giống nhau biến yếu. Vũ văn lỗi tức giận vô chán, nhưng là không có biện pháp, ai làm người này là hắn cha đâu. Vũ văn lỗi nghĩ nghĩ, theo sau cư nhiên rút ra bản thân kiếm, nhất nhất đem hắn cha mang đến người cấp chém giết đương trường. Cuối cùng, Vũ văn lỗi lại bùn một tiếng quỷ gối thẩm linh phượng trước mặt. thấy thế, thẩm linh phượng mày đẹp hơi hơi linh khởi. Vũ Văn Lỗi đây là muốn làm gì? Chỉ thấy Vũ Văn Lỗi chiều, Thẩm Linh Phượng dập đầu lạy ba cái. Một bên thừa tướng đại nhân nhìn đến nhà mình bảo Bối Nhi tử cư nhiên triều một nữ nhân dập đầu, kia còn lợi hại. Bọn họ lại không nợ nàng. Hắn vội vàng giơ tay bắt lấy Vũ Văn Lỗi cách vách, cấp hồ, "Lỗi Nhi mau đứng lên, ngươi như thế nào có thể cho nàng quỳ xuống?" Cư nhiên còn cho hắn dập đầu, như vậy còn thể thống gì? Hắn buồn ý là muốn đem Vũ Văn Lỗi nâng dậy tới, chính là Vũ Văn Lỗi chẳng những không đứng dậy, ngay cả Vũ Văn Phỉ cũng đi tới, nàng trừng mắt nhìn nhà mình Hồ Đồ Lao Cha liếc mắt một cái, sau đó cũng thống khoái Vũ Văn Lỗi quỳ gối cùng nhau. "Phỉ Nhi, ngươi đây là làm gì?" Thừa tướng đại nhân bị nàng tức giận đến thổi dâu trừng mắt. Vũ Văn Phỉ tức giận chừng hắn một cái, bất đắc dĩ nói: "Cha, ngài này mệnh còn muốn hay không à? a?" "A?" Thừa tướng đại nhân ngây dại, Ngay sau đó phản ứng lại đây, ai nha, phỉ nhi mau đứng lên, nàng không dám giết ta. Vũ văn phỉ quả thực phải bị nàng cái này hồ đồ lao cha cấp tức chết rồi. Vốn dĩ sống sót sau thai nạn nàng cảm thấy thực may mắn, trong lòng cũng đối thẩm linh phượng tràn ngập cảm kích, chính là nàng đã trở lại còn không có tới kịp báo đáp nhân ra, liền nhìn đến nhà mình lao cha làm hồ đồ sự, sau đó liền giận sôi máu. Nay sẽ, nàng tinh tình cũng lên đây. dùng sức ném ra nàng hồ đồ lão cha tay lúc sau nàng cơ hồ là dùng giống cha ngươi rốt cuộc có biết hay không ngươi làm cái gì à thẩm linh phượng một lần lại một lần cứu ta cùng kaka nếu không có nàng ta cùng kaka cũng không biết đã chết bao nhiêu lần ngươi khen ngược không biết báo đáp nhân ra còn chạy đến nhân ra cửa tới đánh người tới ngươi làm chúng ta như thế nào có mặt đi đối mặt nàng thừa tướng đại nhân cứng lại rồi hắn nghe được cái gì Bảo bối của hắn phỉ nhi cư nhiên nói, thẩm linh phượng cứu các nàng, không phải hắn ảo giác đi. Tựa hồ là tưởng chứng minh chính mình không sai, thừa tướng đại nhân lại đem tầm mắt chuyển tới nhà mình nhi tử trên người, nhưng là hắn nhìn thấy gì? Con hắn cư nhiên cùng phỉ nhi giống nhau, đối hắn trợn mắt giận nhìn, giống như hắn làm cái gì thiên nội nhân đoán sự. Đối vũ văn lỗi huynh muội tới nói, thừa tướng đại nhân làm những chuyện như vậy, nhưng còn không phải là thiên nội nhân đoán sao? mươi 567 ta tới thế hắn còn. Thừa tướng đại nhân quả thực khóc không ra nước mắt, bất quá hắn cũng cuối cùng minh bạch một sự kiện, đó chính là hắn bị thượng quan kiện hố thảm. T. Biết sự tình chân tướng thừa tướng đại nhân hoàn hoàn toàn toàn ngốc rớt, nước mắt đều phải rơi xuống. Hắn như thế nào đều không rõ, sự thật như thế nào sẽ là như thế này. Vũ Văn Lỗi cùng Vũ Văn Phỉ liếc nhau, đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Vũ Văn Lỗi nhìn Thẩm Linh Phượng, Đang xem đến Thẩm Linh Phượng kia lánh đạm biểu tình khi, trong cổ họng thật giống như bị một cây xương cá ca trụ giống nhau. Hào nửa ngày, hắn mới tìm về chính mình thanh âm, Thẩm Linh Phượng, nhận được ngươi ân cứu mạng, chúng ta cả đời không quên. Hôm nay cha ta làm sự xác thật là hắn sai, nhưng ta là con của hắn, cha thiếu nợ thì con trả, này mệnh, ta tới thế hắn còn. Không, Thẩm Linh Phượng, ngươi không cần nghe ta ca, muốn chết cũng nên làm ta chết. vũ văn phỉ vội đẩy ra nàng ca, ca mở miệng nói một bên thừa tướng đại nhân phảng phất mới biết được chính mình sai rồi hắn không dám nói cái gì nhưng là lại mắt trông mong nhìn thẩm linh phượng nhìn này hai huynh muội thấy chết không sờn ánh mắt nhìn nhìn lại thừa tướng đại nhân kia đáng thương vô cùng biểu tình thẩm linh phượng cảm thấy có chút đầu đại ngay cả vừa rồi kia đầy ngập lửa giận đều giống như rừng ở một cục đông thượng thật là hảo vô lực ca nàng vô ngữ xoa xoa giữa mày Ai nói muốn các ngươi mệnh a? Vũ văn thừa tướng tuy rằng cũng làm đồng lõa, nhưng là vừa rồi nàng đã nghe được liếu ra kia mấy cái thiếu niên nói cho nàng. Hắn cũng không có mang vài người, chỉ là mang theo một tiểu đội hộ vệ, 10 cá nhân mà thôi. Hơn nữa, bọn họ đều không phải động thủ đánh người, mà là phòng thủ, số ít vài người tiến lên đây động thủ. Nhưng là vừa rồi vũ văn lỗi đã đem kia 10 cá nhân đều đã giết a. Đến nỗi thừa tướng đại nhân. nàng thật đúng là không có muốn giết hắn, dù sao cũng là một quốc gia thừa tướng. Hơn nữa, đại ca cùng nhị ca còn ở triều đình khống chế chung, nàng không thể cấp gia tộc mang đến phiền thoái, càng sẽ không làm đại ca nhị ca khó xử. Cho nên, nàng từ lúc bắt đầu liền không đem thừa cái này phạm hồ đổ thừa tướng đại nhân tính ở bên trong. A, a, a, này ra ba đồng thời ngầm đầu, nghi hoặc nhìn thẩm linh phượng. Ngươi. không phải là không chịu lấy mạng đổi mạng nhất định phải giết ta cha đi vũ văn lỗi run rẩy thanh âm không xác định hỏi vũ văn phỉ càng là trực tiếp khóc lóc cầu đạo thẩm linh phượng ta cầu xin ngươi đừng giết cha ta thừa tướng đại nhân lại là khẽ cắn môi sau đó nói ngươi muốn giết cứ giết đi đừng làm khó dễ ta hải tử thẩm linh phượng thái dương gân xanh thình thịch thẳng nhảy thật là bại cho bọn hắn ta muốn các ngươi mệnh tới làm gì vũ văn lỗi Vũ Văn Phỉ, hai người các ngươi mệnh vẫn là ta, ngươi xác định còn không biết xấu hổ lấy ra tới đương lợi thế cùng ta nói điều kiện. Đều cho ta lên. Đến cuối cùng, Thẩm linh phượng quả thực là trực tiếp dùng giống. Vũ Văn Lỗi lần đầu tiên thấy nàng như vậy nổi trận lôi đình, không khỏi thất thần. Bất quá, nàng xác thật thực mỹ, ngay cả hiện tại tức giận bộ dáng đều là như vậy đẹp. Vũ Văn Lỗi đột nhiên lấy lại tinh thần, vì chính mình vừa rồi ý tưởng kinh hãi. Hắn ném ra trong đầu không nên có ý tưởng. Sau đó Trịnh Trọng đối Thẩm Linh Phượng nói câu: Cảm ơn. Thẩm Linh Phượng xua xua tay: Các người đi thôi. Vũ Văn Lỗi cùng Vũ Văn Phỉ mang theo bọn họ lao cha đi rồi. Dư lại một ít vẫn luôn ở vây xem người thấy không có náo nhiệt như nhìn, cũng tứ tán mở ra. Tức khắc chỉ còn lại có đầy đất hỗn độn. Thẩm Linh Phượng méo lên một cái hỏa cầu, đem sở hữu thi thể thiêu cái sạch sẽ. ở Lam Minh Hồn hỏa đốt cháy hạ. sở hữu thi thể bị hóa thành cho tàn chân chính hôi phi yên diệt mới nhất trương toàn văn đọc các ngươi quản gia chủ đỡ đi vào nghỉ ngơi ta đi ra ngoài một chuyến một hồi liền trở về thẩm linh phượng đối bên cạnh mấy cái hộ vệ nói đúng vậy hộ vệ tiến lên nâng dậy thẩm hồng vũ liền đi vào xoay người hết sức vẫn là nhịn không được hỏi thất tiểu thư ngài muốn đi đâu a thẩm linh phượng trong mắt lập lòe lanh mang nói đi thượng quan gia đòi nợ nói xong nàng liền ngạo nghễ xoay người mang theo một đám người tiêu sái rời đi chung quanh xem náo nhiệt người thấy vậy tức khắc cảm thấy lại nhìn thật là náo nhiệt vì thế thẩm linh phượng mang theo một đám người sau đó mặt sau còn đi theo đã một chuỗi dài bạt cánh cứ như vậy mênh mông quần cuộn triều thượng quan ra đi đến lại nói thượng quan kiện phụ tử về đến nhà lúc sau thượng quan trì lâm mới nhẹ nhàng thở ra kiện nhi ngươi không phải nói nàng đã chết sao Như thế nào đã trở lại? Thượng quan chỉ lâm nhớ tới vừa rồi kia làm người trong lòng run sợ một màn, không khỏi ra đầu tê dại. Hắn thế nhưng không biết, lúc trước cái kia phế vật hiện giờ cư nhiên trưởng thành đến nước này, như vậy đi xuống, chỉ sợ lại quá mấy năm, toàn bộ đế đô liền thành thẩm ra thiên hạ. Thượng quan kiện lúc này so với hắn lao cha càng buồn bực, hắn tưởng không rõ, lúc ấy hắn rõ ràng liền đem bom cầu ném vào đi. Vì cái gì các nàng còn có thể tồn tại ra tới? Cha, ta thân thủ đem bom cầu ném vào đi, lúc ấy nổ mạnh thời điểm các nàng rõ ràng còn ở bên trong A. Thượng quan kiện không thể tin tưởng cùng hắn giải thích. kia các nàng hiện tại như thế nào hảo hảo mà ra tới? Thượng quan chỉ lâm hận sắt không thành thép chừng hắn liếc mắt một cái. Cha, nếu không chúng ta vẫn là trước trốn đi đi. Thượng quan kiện cũng không rảnh lo mặt khác. hắn hiện tại sợ nhất chính là thẩm linh phượng có thể hay không tìm hắn tính sổ nghe vậy thượng quan trì lâm lại một lần chừng hắn không tiền đồ sợ một nữ nhân sợ thành như vậy yên tâm đi ta lượng nàng cũng không lớn như vậy là gan phải không vì cái gì thượng quan kiện trong lòng tổng cảm thấy mau mau nhớ tới thẩm linh phượng vừa rồi giết người bộ dáng hắn không khỏi đánh cái dùng mình nhưng là nhìn đến nhà mình lao cha như vậy tự tin bộ dáng hắn vẫn là có vài phần an tâm. Nhưng là, sự thật chứng minh bọn họ tự tin khinh địch kết quả chính là, thẩm linh vượng thật sự tới. phanh Một tiếng nổ vang vang lớn, theo sau đó là quần chúng làm bồn thanh. Thượng quan trong phủ thượng quan trì lâm hai cha con đang nghe đến thanh âm này lúc sau đều là trong lòng kinh hãi. Đây là có chuyện gì? Thượng quan trì lâm bị hoảng sợ, vội vàng từ ghế thái sư đứng lên. Cha, giống như... Hình như là thẩm linh phượng tới A. Thượng quan kiện run rẩy thanh âm nói. Cái gì? Thượng quan trì lâm kinh hãi. Cha, chúng ta vẫn là chạy đi. Thượng quan kiện sắc mặt trắng bệnh. Hôm nay các ngươi một cái đều đừng nghĩ chạy. Không đợi thượng quan trì lâm làm ra phản ứng, ngoài cửa liền truyền đến như vậy một đạo thanh âm. Theo sau, thư phòng môn bị người một chân đá văng, theo môn bị đá phi lúc sau, ánh vào thượng quan kiện phụ tử trong mắt chính là đầy đất thi thể. nồng đậm mùi máu tươi phát ra mở ra thượng quan kiện hoàn toàn cứng lại rồi thiên a thẩm linh phượng là khi nào động tay vì cái gì hắn một chút động tĩnh đều không có nghe được thẩm linh phượng ngươi cư nhiên thật sự dám giết ta thượng quan gia nhiều người như vậy ngươi tìm chết bất đồng với thượng quan kiện bị dọa ngốc phản ứng thượng quan chỉ lâm giờ phút này mãn tâm mãn nhãn đều là lửa giận thẩm linh phượng khỏe môi giật giật giơ lên một mặt lanh phúng độ cùng thượng quan trí lâm ta vốn dĩ cũng không nghĩ tới muốn giết ngươi đáng tiếc ca hôm nay ngươi lại không thể không chết bởi vì ngươi sinh cái hảo nhi tử chương 569 ngươi liền an giấc ngàn thu đi ngươi nói cái gì thượng quan trí lâm ngây dại nhìn đến hắn như vậy kinh ngạc thái độ thẩm linh phượng bỗng nhiên liền minh bạch nguyên lai ngươi cũng bị ngươi này hảo nhi tử cấp lửa a hóa gian này thượng quan kiện còn biết không dám cho hắn thân cha biết hắn muội kỳ thật là cho hắn hại chết ta thượng quan kiện ngươi chẳng lẽ không có nói cho cha ngươi ngươi mội mội là chết như thế nào sao thẩm linh phượng ra vẻ kinh ngạc nói tiếng nói vừa dứt thượng quan kiện sắc mặt nháy mắt thành màu gan heo thượng quan Chỉ lâm phát hiện không đúng vội vàng quay đầu thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn nàng nói lời này có ý tứ gì a thượng quan kiện tức khắc hoảng sợ Vội vàng ở thẩm linh phượng muốn mở miệng phía trước nói, cha, có thể có ý tứ gì A Có ý tứ gì đều không có, nàng chính là cố ý tưởng phân chúng ta tâm, sau đó nhân cơ hội giết chúng ta a Nay một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng, thượng quan trì lâm lập tức liền cảnh giác, thẩm linh phượng, ngươi đừng châm ngòi ly rán, ngươi đến nhà ta tới giết nhiều người như vậy, hôm nay ta liền phải giết ngươi vì ta nữ nhi báo thủ. Xem quyển sách mới nhất trương thỉnh đến 800. từ từ thẩm linh phượng duỗi tay đình chỉ hắn động tác sau đó giả vờ tức giận nói thượng quan kiện ngươi hảo đê tiện a ngươi muội muội rõ ràng là chính ngươi đẩy hạ vực sâu hiện tại như thế nào biến thành là ta giết thẩm linh phượng ngươi không cần ngậm máu phun người thượng quan kiện nôn nóng dưới trực tiếp tới cái liều chết không nhận chướng. vốn dĩ chính là ngươi giết người thẩm linh phượng theo lý cố gắng lúc này thượng quan trì lâm thật là có điểm mơ hồ Đông nhiên, thẩm linh phượng nhân cơ hội chiều gấp đến độ mồ hôi đầy đầu thượng quan kiện đánh tới. Đương bảy màu linh lực tới rồi trước mặt, thượng quan kiện mới đột nhiên phát giác, trốn đã không còn kịp rồi. liền tại đây mấu chốt nhất thời khắc, thượng quan kiện cư nhiên tay phải rỗi ra, sau đó chảo quá đầu loạn thành một đoàn hồ nhau thượng quan chỉ lâm chắn trước mặt. phanh Phúc, thượng quan chỉ lâm đột nhiên phun ra mồm to máu, hắn chậm rãi quay đầu lại, nâng lên run run rẩy rẩy ngón tay thượng quan kiện. Trong mắt tất cả đều là không thể tin tưởng Như vậy kết quả tuy rằng làm thẩm linh phượng có chút ngoài ý muốn Nhưng là nàng lại không có kinh ngạc Chiếu thượng quan kiện cái loại này đê tiện không từ thủ đoạn tính cách Làm ra loại sự tình này xác thật là không kỳ quái Vì làm thượng quan trì lâm chết nhắm mắt Thẩm linh phượng thực hảo tâm nói Thượng quan trì lâm, người nữ nhi cũng chết ở người nhi tử trong tay Người đi xuống cùng nàng hẳn là rất có cộng đồng đề tài mới đúng Một hồi ta sẽ đem ngươi nhi tử cũng đưa đi xuống cùng các ngươi, ngươi liền an giấc ngàn thu đi. Nàng giọng nói rơi xuống, thượng quan trì lâm tức khắc đồng tử mở rất lớn. Ngươi, bất hiếu tử, ngươi không chết tử tế được. Đây là có bao nhiêu hận? Mới có thể như vậy mắng chính mình thân sinh nhi tử. Có lẽ, có câu cách ngôn không có nói sai. Cha nào con lấy. Thượng bất chính hạ tắc loạn. Luôn là không có nói sai. Thượng Quan Kiện có thể làm ra giết cha sự tình tới, Thượng Quan Trì Lâm tự nhiên cũng sẽ như thế ác độc mắng Thượng Quan Kiện. Bỗng nhiên chi gian, thẩm Linh Phượng cảm thấy Thượng Quan Trì Lâm thật là một cái đáng thương lại có thể bị người. Hắn buồn có thể không cần chết, quái liền trách hắn tham nghiệm quá nặng, không nên đánh Thượng Thẩm ra chủ yếu. Thượng Quan Kiện, đến ngươi. thẩm Linh Phượng đôi mắt đều không nháy mắt một chút, trực tiếp đem kiếm chỉ hướng về phía trước Quan Kiện. Thượng Quan Kiện ánh mắt lập lòe. ở đi bước một chậm dài sau này dịch. Quân Lăng Thiên đôi mắt khẽ nhúc nhích, sau đó một trưởng phách về phía thượng quan kiện phía sau ghế bành. Phanh. Trưởng phong cách không bay qua, đánh trúng ghế bành. Tiếp theo nháy mắt, vừa rồi còn hảo hảo ghế bành, giờ phút này liền tất cả hóa thành bột mịn. Chương 570 quen thuộc hơi thở. Thẩm Linh Phượng cũng đã nhìn ra, kia ghế thái sư có một cổ khắc thường linh lực dao động, hẳn là thượng quan gia có mật đạo. Mà này ghế bành đó là mật đạo mở ra cơ quan nơi. 800. Hiện tại, cơ quan đã hủy, thượng quan kiện thật là lui không thể lui. thẩm linh phượng giơ kiếm, bước chân khẽ núp nhích, thẳng bước thượng quan mặt. Liên ở mũi kiếm muốn đụng tới thượng quan kiện thời điểm. Hắn bỗng nhiên không thấy. thẩm linh phượng đột nhiên chấn động, cư nhiên không thấy. Đương nàng quay đầu lại thời điểm, phát hiện quân lăng thiên cũng không biết khi nào không thấy. Sao lại thế này? Liêu mộng đem tuyết kinh ngạc nhìn nguyên bản thượng quan kiện đứng địa phương, hiện tại nơi đó trống giống, Ta cũng không thấy rõ a. Tô tính hiên nhíu mày. Tĩnh nhi Du mi chầm tư, sau đó nàng đột nhiên ngầm đầu, ngựa ra kinh người nói, vừa mới có một kia rất quen thuộc hơi thở, thật giống như lần đó ở Minh Nguyệt tỷ tỷ ra đêm đó, xích đồng hơi thở. Cái gì? Mọi người đều chấn kinh rồi. Thẩm linh phượng đôi mắt hiếp lại, nàng nhớ tới xích đồng nói qua nàng có tỷ tỷ. Nàng ở nháo. Lam Minh đột nhiên thiên ngoại bay tới một câu. Nhưng mà thẩm linh phượng lại nghe đã hiểu. Lam Minh nói nàng, chỉ đó là xích đồng. Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng đánh nhau. Mọi người cả kinh, sau đó lấy thẩm linh phượng cầm đầu, mọi người đi vào bên ngoài. Một đạo màu tím quyến rũ thân ảnh, giờ phút này đang cùng quân lăng thiên chiến đến trời đen kịt. Ở thẩm linh phượng mới vừa bước ra cửa phòng thời điểm. Đột nhiên ngang trời xuất hiện một phen kiếm, mũi kiếm đâm thẳng thẩm linh phượng huyết hầu. Thẩm linh phượng tay mắt lanh lẹ né tránh mở ra, chờ nàng lại ngẩng đầu xem đến thời điểm, phát hiện có vài đạo thân xuyên huyết hồng trường bào nữ tử. trương bao phần đầu địa phương, có đỉnh đầu to rộng mũ, giờ phút này, những người này mặt đều bị kia to rộng mũ che đậy, hoàn toàn nhìn không tới mặt, chỉ chừa hai cái động, vừa lúc lộ ra đôi mắt. Thẩm linh phượng cẩn thận phát hiện, ở các nàng và táo chỗ Loan thoáng lộ ra một đóa huyết sắc tường vi hoa chỉ là kia tường vi hoa cơ hồ cùng quần áo nhan sắc hòa hợp nhất thể nếu không nhìn kỹ căn bản là phát hiện không được huyết tường vi Thẩm linh phượng dùng chính là khẳng định câu mà không phải hỏi câu nàng lúc này chấn định có điểm do người nghe được nàng lời nói liễu ngộng tuyết cùng tô tĩnh hiên hoàn toàn cứng lại rồi các nàng là huyết tường vi tổ chức người liễu ngộng đem tuyết trong giọng nói tràn đầy khiếp sợ Tô tính ghiên gắt gao nhấp môi, gắt gao nhìn chầm chằm mấy người kia. Thính nhi còn không biết huyết tường vi sự, cho nên phản ứng không có các nàng đại. Mà mấy người kia nghe được thẩm linh phượng như vậy khẳng định nói, cũng là ngây ra một lúc. Ai cho các ngươi tới? Nàng sẽ không ngây ngốc cho rằng đây là thượng quan kiện lưu chuẩn bị ở sau, chỉ vì ở thời khắc mấu chốt cứu hắn. Bởi vì huyết tường vi tổ chức chưa bao giờ tiếp người bảo hộ nhiệm vụ. Các nàng mục đích chỉ có giết người. Trong đó một cái dẫn đầu nữ tử hừ lạnh một tiếng nói, ngươi không cần thiết biết là ai làm chúng ta tới, ngươi chỉ cần biết, ngươi hôm nay cần thiết muốn chết. Kiếm mang hiện lên, mấy người kia đã vọt tới phụ cận. vừa lúc, thí thiên kiếm xuất thế sau, còn không có uống qua huyết, hôm nay là tới rồi uống huyết lúc. thẩm linh phượng khỏe miệng dơ lên một mạt thị huyết ý cười. Nàng xách ra thí thiên kiếm, không nói hai lời liền đón đi lên. Dư lại liễu mộng tuyết ba người người đều là theo sát sau đó. Trong khoảnh khắc, mọi người chiến thành một mảnh. đao quang kiếm ảnh, trong chớp nhoáng, thẩm linh phượng sau này lui lại mấy bước. Như cũng là một bộ tố sắc váy sam, phiến trần không nhiễm, lấy máu chưa thấm. Mà nàng trong tay thí thiên kiếm nuôi kiếm thượng lại che kín máu. Thí thiên kiếm hơi hơi rung động, thân kiếm thượng tản mát ra nồng đậm chiến ý. mươi 571 người quả nhiên là nàng tỉ tỉ. ở thẩm linh phượng mười bước ở ngoài đã ngã xuống hai người còn có một người bị dọa đến nhanh chân liền muốn chạy đứng đầu chỉ còn ngươi một người cũng đừng chạy không bằng cung đi xuống ngồi ngươi đồng bạn đi miễn cho các nàng hoàng tuyền trên đường cô độc tịch mịch thẩm linh phượng hơi hơi mỉm cười sau đó dùng sức đem thí thiên kiếm quăng đi ra ngoài mũi kiếm thẳng bức nàng phía sau lưng trái tim bộ vị phút thí thiên kiếm đâm vào nàng trái tim vui sướng uống huyết nàng tâm đầu huyết Kết thúc chiến đấu lúc sau, Thẩm linh phượng chiều quân lăng thiên bên kia chạy tới. Lúc này, quân lăng thiên đã đem cái kia màu tím thân ảnh cấp đánh đến bỏ không đứng dậy. Ngươi thế nào? Không có việc gì đi. Thẩm linh phượng khẩn trương nhìn quân lăng thiên, đôi tay ở trên người hắn một hồi sơ loạn. Xem quyển sách mới nhất trương thỉnh đến 800. Vừa rồi suy đoán này có khả năng là xích đồng tỷ tỷ, nàng liền bắt đầu lo lắng, xích đồng khống hồn thuật như vậy lợi hại. càng đừng nói nàng tỷ tỷ, huống chi xích đồng lúc trước cũng nói qua, nàng tỷ tỷ có thể so nàng lợi hại nhiều. quân lăng thiên không khỏi cảm thấy buồn cười, duỗi tay bắt lấy nàng đôi tay, ôn nhu nói, ta không có việc gì, có việc người là nàng mới đúng. thẩm linh Phượng nghe hắn nói như vậy, lúc này mới yên lòng. sau đó mới có nhàn tâm đi xem trên mặt đất kia không biết quân lăng thiên dùng cái gì dây thừng vây khốn nữ nhân, nữ nhân một bộ lụa mỏng áo tím. ẩn ẩn còn có thể nhìn đến nàng bên người cùng sắc hiếm, một trương mị hoặc nhân tâm mặt thật đúng là giống xích đồng, đặc biệt là kêu câu hồn nhiếp phách ánh mắt. Thân thái quả thực cùng xích đồng giống nhau, rồi lại có chút bất đồng, muốn nói nơi nào bất đồng, hẳn là chính là người này so xích đồng còn muốn quyển rũ, cái loại này mị thái quả thực hồn nhiên thiên thành, so với xích đồng cao không phải một chút. Xác định thân phận lúc sau, thẩm linh phượng quay đầu lại, chiều lam minh với tay. Lam Minh hiểu ý đi tới. hắn một lại đây, áo tím nữ nhân thần sắc liền đổi đổi, trở nên hồ nghi, trở nên khó hiểu, còn có một kia hoài niệm biểu tình. Lam Minh chỉ nhìn nàng một cái, sau đó tay phải nâng lên, dây tiếp theo, xích đồng trống rông xuất hiện ở nàng trong tay. Này một cái trước mắt, áo tím nữ nhân sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Xích đồng bị Lam Minh chảo ra tới, chính hoàng đến bảy vượng tám tố đâu. Đột nhiên nàng nhìn đến trước mặt áo tím nữ nhân. đôi mắt nháy mắt chừng lớn thật lâu không phục hồi tinh thần lại tiểu đồng ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy còn có áo tím nữ nhân trước phát hiện nàng đang xem đến xích đồng một thân chật vật bộ dáng sau nàng giữa mày tức giận dần dần dày ô ô ô tỉ tỉ thật là ngươi sao ta còn tưởng rằng ta đời này đều không thấy được ngươi lúc trước kiêu ngạo đến không ai bị nổi xích đồng giờ phút này lại là chật vật không thôi nhìn thấy áo tím nữ nhân lúc sau tức khắc ủy khuất vô cùng ngươi quả nhiên là nàng tỉ tỉ a thẩm linh phượng khoanh tay trước ngực khoe miệng ngậm một mạt nghiền ngấm cười xích đồng tỷ tỷ tím mị giờ phút này nàng căm tức nhìn thẩm linh phượng mau đem ta muội muội thả nàng từ nhỏ yêu thương muội muội hiện tại cư nhiên trở nên như vậy chật vật đều nói gầy cái này làm cho nàng như thế nào có thể không giận nàng hiện tại phẫn nộ đến muốn giết người nhưng mà thẩm linh phượng lại không phải cái gì thiện nam tín nữ nghe nói phóng liền phóng Đứng đầu, này đương nhiên là không có khả năng sự thả nàng ngươi cũng đừng quên ngươi hiện tại cũng dừng ở chúng ta trong tay đâu thẩm linh phượng trào phúng lên nàng nghe vậy tím mị buồn bực vẫn luôn chừng nàng đương nhiên nàng linh quang trận lóe đối thẩm linh phượng nói ngươi thả ta muội muội ta liền nói cho ngươi là ai để cho ta tới giết ngươi cùng nàng nói điều kiện A. thẩm Linh Phượng dơ tay sờ sờ trơn bóng cằm, sau đó cười xấu xa nói, giống như ngươi không có tư cách cùng ta nói điều kiện A. Trước 572 ngươi nhận thức Thầm Vũ Đình. Ngươi tím mị quả thực sắp tức chết rồi, nàng liền chưa thấy qua như vậy dầu muối không ăn người. Bất quá, ta có thể cùng ngươi nói cái điều kiện, ngươi muốn hay không nghe một chút. thẩm Linh Phượng nhìn nổi trận lôi đình tím mị, trên mặt cười hồn nhiên mà vô hại. Quen thuộc nàng quân Lăng Thiên cùng Lam Minh nhìn thấy nàng cái dạng này liền biết nàng muốn hố người. 800. Quân Lăng Thiên buồn cười xoa xoa nàng đầu, vẻ mặt dung túng sủng nịch. Lam Minh không nỡ nhìn thẳng đừng quá mặt, yên lặng vì tím mị điểm cái ngọn nến. Tím mị mắt lẽ liếc thẩm linh phượng, kia khinh thường biểu tình còn rất cương liệt. Ngươi không muốn nghe a Không quan hệ, ta có rất nhiều thời gian, chờ ngươi muốn biết chúng ta bàn lại hảo. Nàng cũng không tức giận. Người tủng tìm từ trong không gian vớt ra một trường giường nệm, đặt ở tím mị trước mặt, sau đó ngồi xuống. Tiếp theo, nàng lại vung tay lên, một trương bàn lùn xuất hiện ở trước mắt, trên bàn phóng mới mẻ trái cây. Quân lăng thiên tự phát ngồi ở giường nệm thượng, từ trên bàn cầm lấy một cây chuối, bát phiến, sau đó đưa đến thẩm linh phượng bên miệng. Thẩm linh phượng cứ như vậy chậm gì gì hưởng thụ quân lăng thiên đưa tới trái cây, còn thường thường ngắm trên mặt đất tím mị. Ừ! Cũng không tin, ngươi có thể như vậy lại được tính tình. Thời gian một chút qua đi, chờ thẩm linh phượng cùng quân lăng thiên ngươi một ngụm ta một ngụm đem trên bàn trái cây đến ăn xong rồi lúc sau. Rốt cuộc, tím mị không kiên nhẫn bạo phát. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Tím mị giống giận, nàng trước nay không ăn qua như vậy mệt, loại cảm giác này thật là quá nghẹn quất. Thẩm linh phượng vẫn như cũng là cười tủm tịm, nàng đứng lên nhìn chằm chằm tím mị xem. Xem đến nàng mau không được tự nhiên thời điểm, mới mở miệng nói: "Nghĩ kỹ rồi." "Nghĩ kỹ rồi." Tím Mị nghiến răng nghiến lợi, mảnh khảnh ngón tay gắt gao nhéo, niết khớp xương trở nên trắng. Có thể thấy được nàng tức giận giá trị có bao nhiêu cao a. Chính là Thẩm Linh Phượng một chút đều không lo lắng, nàng để sát vào Tím Mị, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Ngươi chỉ cần nói cho ta là ai làm ngươi tới, ta liền không giết ngươi muội muội, ngược lại, ngươi muội muội tánh mạng khó giữ được." Ngươi dám. Tím mị chiều nàng giống giận. Thẩm linh phượng cười đến tươi đẹp động lòng người, không đáp hỏi lại, ngươi cảm thấy ta có dám hay không. Tím mị bị nàng như vậy không ấn lẽ thường ra bài thái độ cấp lộng đốc. Ta cho ngươi một phút thời gian suy xét. Một phút lúc sau, ta liền phải biết đáp án. Thẩm linh phượng cho nàng hạ cuối cùng thời gian kỳ hạn. Nghe vậy, tím mị túi đầu chầm tư. Không cần. Tỷ tỷ, ta không cần chết, ngươi cứu cứu ta. Cứu cứu ta. a! Xích đồng thanh âm thực thích hợp vang lên. Bị nàng như vậy một đều, tím mị tức khắc liền mềm lòng. Nàng ngừng đầu, gắt gao chừng mắt thẩm linh phượng, ngươi nói chuyện giữ lời. Thẩm linh phượng đạm cười gật đầu, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Ta nói rồi nói, tuyệt không đổi ý. Nhưng mà, tím mị lại không có chú ý tới mỗ phúc hắc níu đáy mắt giả hoạt. Chúng ta xác thật là huyết tường vi người, hôm nay tới, là thay người giết ngươi. Tím Mị nói xong, cũng đừng quá mà đi. Thẩm Linh Vượng cẩn thận cân nhắc nàng ý tứ trong lời nói, đống nhiên trong đầu Linh Quang chợt lóe, nàng ngẩng đầu hỏi, ngươi nhận thức Thẩm Vũ Đình. Nói xong, nàng rõ ràng nhìn đến Tím Mị đấy mắt hiện lên một tia kinh ngạc chi sắc. Quả nhiên, đoán đúng rồi. Nàng hiện tại người ở nơi nào? Thẩm Linh phượng lạnh lùng nói, Tím Mị lớn tiếng nói, cái này ta không thể nói cho ngươi, ngươi chỉ là hỏi ta là ai để cho ta tới. Ta đã nói cho ngươi, mau thả ta muội muội. Không thể sao? Thẩm Linh Phượng ta tứ cười nói, ta nhưng chưa nói muốn thả ngươi muội muội nga. Chương 573 vừa rồi người kia là ai? Chương 574. Tím Mị nháy mắt mở to hai mắt nhìn, ngươi nói chuyện không giữ lời. Thẩm Linh Phượng quang côn buông tay, ta là chưa nói sẽ thả ngươi muội muội a. Ta chỉ nói không giết nàng mà thôi. Tím Mị tức khắc cứng họng. Đúng vậy, Vừa rồi nàng nói không giết muội muội mà thôi. Người chơi ta? Tím Mị gắt gao cắn răng. Thẩm Linh Phượng tỏ vẻ thực vô tội, ta nào có chơi ngươi? Yên tâm đi, ta nói sẽ không giết ngươi muội muội, nhất định nói được thì làm được. Tím Mị lúc này mới minh bạch, chính mình bị Thẩm Linh Phượng hố thảm, Thẩm Linh Phượng cùng nàng chơi văn tự trò chơi, nàng nhất thời nóng nội, cấp tự động lý giải thành nàng chính mình muốn y tứ. Tím Mị tức khắc tiết khí. Đương nhiên, Một đạo trận gió bay vụt lại đây. thẩm linh phượng theo bản năng cảm thấy nguy hiểm, nàng nghiêng người tránh ra, sau đó mắt sắc nhìn đến trong không khí. Một cây so thâu ngân châm bay vụt lại đây, châm chọc chỗ phiếm ở mất tự nhiên màu xanh lụ. Có độc. thẩm linh phượng phản ứng đầu tiên chính là còn có người tránh ở âm thầm muốn sát nàng, nhưng là thực mau nàng liền phát hiện không phải nàng tưởng như vậy. Nay cùng ngân châm chỉ phương hướng thế nhưng là, tím mị. Quân lăng Thiên cuốn lên tay háo. nhẹ nhàng vung liền đem nên diện bay vụt tới ngân châm xoay cái phương hướng bay vụt tới rồi trên mặt đất thi thể thượng tức khắc kia cổ thi thể liền phát ra suy suy thanh âm chỉ vài giây thời gian thi thể liền biến thành một bãi tản ra thanh hôi vị hoàng thủy tím mị tập trung nhìn vào tức khắc sắc mặt tái nhợt trong mắt ấp ủ ngập trời lửa giận nhìn đến tím mị cái dạng này trực giác nói cho thẩm linh phượng cái này ra tay người rất quan trọng nàng nhan nhạt hỏi vừa rồi người kia là ai Tím Mị gắt gao nắm tay, không nói lời nào. Ngươi lại như thế nào giữ kín như bưng cũng vô dụng, nàng vừa rồi đều phải giết ngươi, liền tính ta hiện tại thả ngươi, ngươi trở về cũng là chết. Thẩm Linh phượng hảo tâm khuyên nhủ, là nàng. Tím Mị dao động, nàng luôn mãi do dự sau, vẫn là nói, Thẩm Vũ Đình. Thẩm Linh phượng ngữ khí bình đạm trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Tím Mị yên lặng gật đầu. Ta hỏi lại ngươi, thượng quan kiện đâu? thẩm linh phượng thần sắc đạm nhiên đức nhìn không ra một tia cảm xúc bị thẩm lan mang đi tím mị thành thành thật thật trả lời nàng mỗi một vấn đề các nàng là hồi huyết tường vi tổ chức không phải các nàng lần này tới mục đích chính là giết người chỉ có đạt tới mục đích lúc sau các nàng mới có thể trở về huyết tường vi tổ chức ở nơi nào thẩm linh phượng hỏi đến cuối cùng một vấn đề nghe vậy tím mị rõ ràng ngơ ngẩn người Ngươi cư nhiên không biết huyết tường vi tổ chức ở nơi nào. Ngươi chỉ cần nói huyết tường vi tổ chức cụ thể địa phương, mặt khác còn không tới phiên ngươi hỏi nhiều. Thẩm Linh Phượng lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái. Tím mị chán nản, lại vẫn là thành thành thật thật nói cho nàng, không có biện pháp ai làm các nàng tỉ mội mạng nhỏ bị người ta niết ở trong tay đâu. Nhưng mà, đương Thẩm Linh Phượng biết huyết tường vi tổ chức kỳ thật liền ở trong tối hát chi trong thành thời điểm, nàng cũng bị khiếp sợ tới rồi. Huyết tưởng vi tổ chức thật sự liền ở trong tối hát chi trong thành. Tím mị nghiêm túc gật gật đầu, ngàn ta không có lừa ngươi, đây chính là thiên chân vạn xác Chuyện này ra ngoài thẩm linh phượng dự kiến, bất quá nàng thực mau liền tiêu hóa cái này chân tướng. Nếu thẩm vũ đình cùng thẩm vũ lan đều đã trở lại thẩm linh phượng tưởng, chuyện này cần thiết nói cho thẩm Hưng vũ. Thẩm linh phượng đối tím mị nói, ngươi hiện tại cũng không có khả năng đi trở về, kế tiếp có tính toán gì không? tím mị oán hận bĩu môi ngươi sẽ phong chúng ta rời đi sao thẩm linh phượng thực dứt khoát nói sẽ không vậy ngươi còn hỏi cái gì tím mị tức giận chừng nàng liếc mắt một cái 800. trăm thẩm linh phượng bất đắc dĩ nhún vai khi ta không hỏi một bên xích đồng thấy thế đôi mắt chừng đến lão đại đang chuẩn bị đối thẩm linh phượng chửi ẩm lên thời điểm thẩm linh phượng tay mắt lanh lẹ một trường rơi xuống đem nàng phách hôn mê bất tỉnh ngươi làm gì Tím Mị thấy thế, nôn nóng nói: "Yên tâm đi, nàng không chết, chỉ là ngất đi rồi." Thẩm Linh Phượng bạch nàng liếc mắt một cái nói: "Ngươi làm gì muốn phách vượng ta muội muội?" Tím Mị phẫn nộ trừng mắt nàng, bởi vì nàng quá xảo. Nói xong, Thẩm Linh Phượng liền không hề lý nàng, mà là quay đầu lại làm Lam Minh đem các nàng hai chị em đều quan tiến hắn hư vô trong không gian đi. Dọn dẹp một vòng chiến trường, đều không có phát hiện cái gì hữu dụng manh mối. Vì thế thẩm linh phượng liền mang theo đại gia rời đi thượng quan gia. Ngọc Tuyết, Tô Tính Hiên, các ngươi cũng đã lâu không về nhà đều về nhà đi xem đi. Gia thượng quan gia thẩm linh phượng quay đầu đối bọn họ nói. Mới nhất trương toàn văn đọc. Cũng hảo, ta đây liền đi về trước. liễu Ngọc Tuyết gật gật đầu nàng cũng xác thật có điểm nhớ nhà. Tô Tính Hiên cũng gật gật đầu, hai người lục tục rời đi. Các nàng đi rồi, liền dư lại thẩm linh phượng cùng quân lăng thiên. còn có tĩnh nhi ba người diệp phong sớm tại gia lạc nhật xâm lâm lúc sau liền cùng bọn họ đường ai nấy đi chúng ta đi thôi thẩm linh phượng đối quân lăng thiên cùng tĩnh nhi nói nói xong nhìn tĩnh nhi liếc mắt một cái sau đó liền xoay người dẫn đầu đi ở phía trước chờ ba người trở lại thẩm ra thời điểm thẩm ra cổng lớn đã rửa sạch sạch sẽ chỉ để lại một tia như có như không mùi máu tươi thất tiểu thư người đã trở lại bảo vệ cửa nhìn thấy nàng Vội đi lên trước tới cung kính túi đầu hành lễ. Thẩm Linh Phượng nhàn nhạt gật đầu, bước chân không ngừng đi phía trước đi tới. Bảo vệ cửa lại nói: "Thất tiểu thư, vừa rồi gia chủ đã tỉnh lại, hắn biết là ngài đã trở lại rất là cao hứng." Nghe vậy Thẩm Linh Phượng bước chân một đốn, nghiêng đầu ngó hắn liếc mắt một cái, nói: "Ta đã biết, ta đây liền qua đi." Liên tính Thẩm Hồng Vũ không có tỉnh lại, nàng cũng sẽ đi xem một chút, Thẩm Vũ Đình cùng Thẩm Vũ Lan sự. hắn cái này làm phụ thân vẫn là có quyền lợi biết đến thẩm linh phượng ngửa quen đường cũ đi vào thẩm hồng vũ phòng ngủ lúc này thẩm hồng vũ đang ngồi đi lên nhìn dáng vẻ đã không có việc gì nàng chậm rãi đi đến hắn mép giường một câu cũng không nói nhìn hắn không biết vì cái gì làm nàng kêu thẩm hồng vũ một tiếng cha thật là quá khó khăn thẩm hồng vũ cảm giác được có hơi thở tới gần liền ngẩng đầu đi xem đang xem đến thẩm linh phượng trong nháy mắt hắn rõ ràng cứng còng thân thể linh phượng thật là ngươi sao ngươi đã trở lại ngươi không chết thẩm hồng vũ bỗng nhiên đột nhiên đứng lên kích động nói thẩm linh phượng đạm cười gật đầu ta đã trở về nàng trước sau vẫn là kêu không ra kêu hai chữ thẩm hồng vũ tựa hồ cũng cảm giác được đến thẩm linh phượng đối hắn xa cách tuy rằng có chút mất mát lại chưa bao giờ có nghĩ tới trước mắt người này sớm đã không phải hắn nữ nhi hai người chi gian cũng không biết nói cái gì không khí tức khắc có chút động lại bỗng nhiên một trận linh lực dao động đánh vỡ này quỷ dị không khí thẩm linh vượng ra khỏi phòng cảm ứng được này cổ linh lực dao động chính là đến từ thẩm gia theo sau ra tới thẩm hồng vũ cũng cảm giác được hắn ngẩng đầu nhìn linh lực dao động địa phương lúc sau trên mặt liền treo lên một nụ cười là người ra ra cùng các trưởng lao luôn xuất quan nghe vậy thẩm linh vượng gật gật đầu đối thẩm hồng vũ nói ta về trước phòng chỉnh đốn một chút Buổi tối có việc muốn nói cho các ngươi." Thẩm Hồng Vũ gật gật đầu, "Ngươi đi đi, hảo hảo nghỉ ngơi." Chờ Thẩm Linh Phượng tỉnh ngủ vừa cảm giác sau, đã trời tối. Hạ nhân tới truyền lời, làm Thẩm Linh Phượng đi sánh ngoài. Thẩm Linh Phượng cũng không có kiên rẻ, trực tiếp mang lên Tĩnh Nhi cùng Quân Lăng Thiên cùng nhau đi qua. Các nàng đi vào sảnh ngoài thời điểm, Thẩm Trọng Dương cùng các trưởng lão đều đã tới. Đứng đầu, "Ra ra." Thẩm Linh Phượng đứng ở cạnh cửa, đạm cười hô một tiếng. Thẩm Trọng Dương nghe thấy cái này quen thuộc thanh âm, đột nhiên ngẩng đầu, liền nhìn đến Thẩm Linh Phượng duyên dáng yêu kiểu đứng ở nơi đó. Hán cao hứng chiều Thẩm Linh Phượng với tay, "Linh Phượng, mau tiến vào." Thẩm Linh Phượng gật gật đầu, nhấc chân liền đi vào. Nhất nhất thăm hỏi quá dài lao nhóm, Thẩm Linh Phượng lúc này mới tại hạ đầu ngồi xuống. Linh Phượng Ngươi thẩm trọng dương vốn định nhìn xem thẩm linh phượng hiện giờ tu vi tới rồi cái gì cảnh giới, chính là hắn tìm tòi dưới mới phát hiện, hắn cư nhiên thăm không ra. Làm sao vậy? Ra ra. Thẩm linh phượng thấy hắn nói một nửa, không cấm hổ nghi nhìn hắn. Thẩm trọng dương lấy lại bình tĩnh, sau đó nghiêm túc nhìn nàng. Linh phượng, ngươi hiện giờ tu vi. Nguyên lai like là muốn hỏi cái này. Thẩm linh phượng hiểu rõ gật gật đầu. Ra ra, hiện giờ. ta đã là ngũ giai đại mà pháp sư cái gì vài đạo không thể tin tưởng thanh âm vang lên thầm trọng dương cùng vài vị trưởng lão biểu tình trở nên thực khiếp sợ thầm hồng vũ cũng hảo không đến nơi nào tuy rằng phía trước liền nghe hạ nhân nói lên quá nàng hiện tại đã rất lợi hại nhưng là hiện tại chợt vừa nghe đến kết quả này hắn cũng thực sự là bị dọa tới rồi không đến 3 năm thời gian từ không đến có lại cho tới bây giờ ngũ giai đại mà pháp sư thiên a toàn bộ đại lục diệp sẽ không có so nàng thăng cấp càng mau người thẩm trọng dương đột nhiên hốc mắt đỏ lên hắn kéo thẩm linh phượng tay thanh âm run rẩy nói hảo a ra ra hảo cháu gái rốt cuộc trưởng thành có thể bảo hộ chúng ta cả gia đình người thẩm linh phượng ngầm đầu nhìn đến hắn thái dương đầu bạc mới phát hiện cái này vẫn luôn đối chính mình yêu thương có thêm ra ra đã già rồi không biết có phải hay không bởi vì bị thẩm trọng dương cảm nhiễm thẩm linh phượng cũng cảm thấy chót mùi hế ẩm hiện giờ ngươi cũng trưởng thành, ta cũng nên đem mẫu thân ngươi phó thác cho ta đổ vật chuyển giao cho ngươi, ngươi cùng ta tới. Thẩm Trọng Dương kéo thẩm linh phượng liền chiều hắn thư phòng đi đến. Những người khác thấy thế, toàn bộ đều là sợ không được đầu óc. Đặc biệt thẩm Hương Vũ, hắn nghi hoặc nhìn nhìn đi ở phía trước một già một trẻ hai người, hắn như thế nào không biết Ngọc Nhu còn phó thác thứ gì cấp cha. Kỳ thật hắn càng rồi dâm chính là. Vì cái gì Túc Ngọc Nhu không đem đồ vật giao cho hắn cái này làm trượng phu cùng làm phụ thân người. Vì hiểu rõ hoặc, thẩm Hồng Vũ cũng đi theo đại gia cùng nhau đi vào thẩm Trọng Dương thư phòng. Tới rồi thư phòng sau, thẩm Trọng Dương liền trực tiếp mở ra hắn giá sách mặt sau một cái ám cách. Ám cách thiết kế tinh xảo, từ bên ngoài xem, căn bản nhìn không ra nơi này sẽ có một cái ám cách. Cái kia trong đầu đều không có ấn tượng nữ nhân, cư nhiên còn để lại đồ vật cấp nguyên chủ. đáng tiếc nàng hẳn là như thế nào cũng đoán không được nàng nữ nhi sớm đã đã chết đi thẩm linh phượng suy nghĩ bách chuyển thiên hồi lúc này thẩm trọng dương cũng đã đem một cái ấn phức tạp hoa văn màu tím hộp lấy ra tới đem hộp thận trọng giao cho thẩm linh phượng trong tay hắn mới phát hiện thẩm linh phượng biểu tình đã hoàn toàn cứng đờ linh phượng ngươi làm sao vậy giống như thực kinh ngạc bộ dáng thẩm trọng dương quan tâm hỏi một câu thẩm linh phượng lúc này mới phục hồi tinh thần lại Nàng đông nhiên phát hiện, chính mình cái chán cư nhiên mạo tinh mịn mồ hôi. Nàng đương nhiên kinh ngạc, không ngừng kinh ngạc, căn bản chính là hoàn toàn bị dọa tới rồi hảo sao. Bởi vì cái hộp này, mươi 576 chân tướng, thật cũng không phải nói hộp có cái gì đặc biệt địa phương làm nàng như vậy thất thố, chỉ là bởi vì cái hộp này mặt trên chậm rãi lưu động kia một tầng thần bí phù văn. 800. Cư nhiên cùng mê tung thần địa trung. Phong ấn thí thiên kiếm kia tầng phủ văn giống nhau như lúc, ngay cả hơi thở cũng là giống nhau. Ra ra, ngươi nói đây là nàng. Ta nương để lại cho ta. Ít nhiều nàng hiện tại bức thiết muốn biết sự tình chân tướng, bằng không nàng khả năng không có dễ dàng như vậy kêu ra cái kia tự đi. Nhưng mà, thẩm trọng dương phản ứng cũng ra ngoài nàng dự kiến. Hắn có khác thâm ý nhìn nàng, nàng vì ngươi để lại thân thể, ngươi kêu nàng một tiếng nương cũng là hẳn là. Nghe vậy. thẩm linh phượng đồng tử trợn chặt lại hắn có phải hay không biết cái gì hắn biết chính mình kỳ thật không phải thẩm linh phượng biết chính mình không phải hắn cháu gái thẩm trọng dương tựa hồ nhìn ra nàng ý tưởng chỉ là chịu mến sờ sờ nàng đầu nói hai tử ngươi phải biết rằng đáp án đều ở cái này hộp cái hộp này cũng chỉ có ngươi mới có thể mở ra hắn quả nhiên là biết đến khi nào biết đến Gia Gia Thẩm Linh Phượng mở miệng sau mới phát hiện chính mình thanh âm đều thay đổi. Đứng đầu. Mau mở ra đi. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không chê, Gia Gia vẫn là ngươi Gia Gia, vinh viễn sẽ không thay đổi, Thẩm Gia Đại Môn cũng vinh viễn vì ngươi mở ra. Thẩm Trọng Dương hiền từ nói. Ta như thế nào sẽ ghét bỏ Gia Gia đâu? Thẩm Linh Phượng cảm thấy chính mình hốc mắt có chút nóng lên. Nghe vậy, Thẩm Trọng Dương vui mừng gật gật đầu. Nếu Linh Phượng đều không chê ta lão già thúi này, ta lão già thúi này lại như thế nào sẽ ghét bỏ chính mình cháu gái đâu. Ra ra thẩm Linh Phượng trong ánh mắt đã mờ mịt nổi lên sương ngủ, trong lòng bị tràn đầy ấm áp bao vây lấy. Loại cảm giác này phảng phất đặt mình trong với cơ thể mẹ loại, ôn hòa mà thoải mái. Một lát sau, thẩm Linh Phượng cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới. Bởi vì hiện tại phải làm sự tình chính là đem hộp mở ra. Nàng dám khẳng định. cái hộp này bí mật khẳng định cùng nàng chân chính thân phận có quan hệ hít sâu một hơi thẩm linh phượng ngưng tụ ra một mảnh nho nhỏ lưới dao sau đó cắt qua chính mình lòng bàn tay tí tách một giọt máu rừng ở hộp phong ấn thượng trong khoảnh khắc kia phong ấn liền biến mất với vô hình bên trong thẩm linh phượng dối tay nàng phát hiện nàng mở ra hộp động tác cư nhiên ở run nhẹ nhẹ là kích động sao đúng vậy nàng đương nhiên kích động khi đó từ hiện đại không thể hiểu được đi vào thế giới xa lạ này nhưng mà nhẫn không gian cùng quân lăng thiên cho nàng mang đến kia cổ quen thuộc cảm cùng kia phân không tự giác tín nhiệm làm nàng không thể tưởng tượng tuy rằng sớm đã vui vẻ tiếp nhận rồi như vậy sự thật nhưng là quân lăng thiên trước sau không có nói cập một chút có quan hệ nàng manh mối duy nhất một lần để lộ ra một chút tin tức hắn cũng vì thế trả giá gặp thiên địa quy tắc trừng phạt nay tới nàng kinh hãi không thôi nàng sau lại không hỏi liên đại biểu nàng liền không muốn biết sao không không phải nàng không muốn biết mà là nàng phó không dậy nổi như vậy đại giới nhưng là hiện giờ cái hộp này lại cho nàng lại một lần hy vọng nàng ngẩng đầu nhìn mắt quân lăng thiên vừa lúc đâm tiến hắn thâm tình nóng nhìn chính mình trong mắt thấy thế quân lăng thiên nhẹ nhàng xoa xoa nàng đầu ôn nhu nói phượng nhi không phải vẫn luôn muốn biết sao mau mở ra đi gật gật đầu thẩm linh phượng hít sâu một hơi Sau đó chậm rãi mở ra hộp. Hộp mở ra, bên trong ngoài dự đoán đơn giản, cư nhiên chỉ có một phong thơ cùng một cái ngọc ống. Lấy ra tin, phong thư mặt trên có quyên tú bốn chữ Linh Phượng Thân Khải. thẩm Linh Phượng sẽ mở phong thư, lấy ra tin nhìn lên. mươi 577 đừng sợ, ta vẫn luôn ở. Hai tử, ta sẽ không trách ngươi đoạt nữ nhi của ta thân thể, bởi vì đây là nàng mệnh, cũng là ta mệnh. 800 Ta biết ngươi rất muốn biết chính mình chân chính thân phận, đương ngươi nhìn đến này phong thư thời điểm, cũng đã tới rồi ngươi nên biết chân tướng lúc. Kỳ thật, ta biết đến cũng không nhiều lắm, ta chỉ biết sở dị nữ nhi của ta sẽ bị lựa chọn đó là bởi vì ta là thuần âm thân thể, cho nên có thể chịu tải trụ ngươi linh hồn. Ta cũng không biết thân phận của ngươi, cái này liền phải chính ngươi đi tìm, ngươi mang lên này ngọc cùng, đi đi ngươi nên đi lộ đi. Hoa nửa giờ thời gian. Mới đem chỉnh phong thư xem xong. Sau khi xem xong, thẩm linh phượng khiếp sợ đến thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Nguyên lai, này hết thể thật là kế hoạch trong vòng sự tình. Đổi một câu nói, là bởi vì nàng sẽ đến, cho nên túc ngọc nhu mới có thể sinh hạ nguyên chủ. Mới nhất trương toàn văn đọc. Như vậy, tin chung nhắc tới thần tiên lại là ai? Cái kia ngọc ống lại là dùng để đang làm gì đâu? Tuy rằng giải khai trong lòng một bí ẩn, Nhưng là nàng lại phát hiện nàng lâm vào lớn hơn nữa bí ẩn giữa. Nàng rốt cuộc là ai? Này sau lưng kế hoạch người lại là ai? Vì cái gì này Phù văn cùng phong ấn thí thiên kiếm Phù văn giống nhau? Còn có, ở mê tung bí cảnh, rõ ràng hung hiểm và phần. Vì cái gì tới rồi mê tung thần điện lúc sau cơ quan môn lại là hiện đại cân nao đột nhiên thay đổi. Sau lưng khẳng định có người muốn hại nàng, cũng khẳng định có người ở giúp nàng. thẩm linh phượng tức khắc cảm thấy chính mình đầu lớn nàng ngẩng đầu nhìn quân lăng thiên kia một khắc nàng trong mắt tràn đầy mê mang, thật giống như một cái lạc đường hài tử như thế nào cũng tìm không thấy về nhà lộ quân lăng thiên biết nàng suy nghĩ cái gì đau lòng đem nàng ôm tiến trong lòng ngực nói cho nàng đừng sợ ta ở ta vẫn luôn ở trên người hắn dễ ngửi thanh hương làm thẩm linh phượng tâm hơi hơi yên ổn một ít khu khu thẩm trọng dương nắm tay đặt ở bên miệng Giả ý ho khan hai tiếng Đánh gãy thẩm linh Phượng cảm xúc Nàng vội từ quân lăng thiên trong lòng ngực Tránh thoát mở ra Sau đó chính xác chẳng hảo Quân lăng thiên mặt tối sầm Hơi hơi ngẩng đầu xẻo thẩm trọng dương liếc mắt một cái Sau đó khó chịu quay mặt qua chỗ khác Lại nói như thế nào Người này cũng là Phượng Nhi ra ra Liền tính không phải thật sự Kia cũng ít nhiều có hán Vì thế quân yêu nghiệt nói cho chính mình Không thể sinh khí Không thể sinh khí thẩm trọng dương hơi hơi xấu hổ chịu chịu khoe miệng nhìn ra không khí có chút không đúng thẩm hồng vũ vội vàng ra tới hòa giải hôm nay đều đen đồ ăn cũng đều chuẩn bị tốt không bằng chúng ta đi trước ăn cơm đi cái này ý kiến đạt được đại gia tán thành mọi người rời đi bàn ăn cơm chiều sau thẩm linh phượng lúc này mới nhớ tới phía trước bởi vì thẩm trọng dương đột nhiên đem đại gia mang đi thư phòng mà quên sự tình thẩm linh phượng hơi chút châm trước một chút dùng từ sau đó mở miệng nói ra ra ta hôm nay thấy được hai người ai thẩm trọng dương hầu nghi nhìn nàng là tứ tỷ cùng ngũ tỷ các nàng hiện tại là huyết tường vi tổ chức người thẩm linh phượng do dự một hồi mới chậm rãi nói ra nàng tiếng nói vừa dứt ở đây trừ bỏ quân lăng thiên cùng tích nhi những người khác đều là vẻ mặt kinh ngạc theo sau bọn họ đều trầm mặc xuống dưới các nàng mang đi thượng quan kiện thẩm linh phượng tiếp tục nói Thẩm Trọng Dương gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết, chuyện này ở hắn xuất quan lúc sau, buổi chiều thời gian cũng đã từ đại gia trong miệng nghe được. Hắn cũng không nghĩ tới thẩm linh phượng sẽ vì thẩm gia mà trùng quan nhất nộ hủy diệt thượng quan gia tộc. nay thực sự làm hắn chấn động một phen. Chương năm tám vì cái gì muốn gia nhập huyết tường vi. Bất quá này cũng chứng minh rồi thẩm gia ở trong lòng nàng phân lượng. ét liền ái đọc sách mới nhất trương toàn văn đọc. Biết là cái dạng này kết quả. Thẩm Trọng Dương vẫn là thực vui mừng. Đối với huyết Tường Vi, Thẩm Trọng Dương khả năng không phải thực lý giải mà Tam trưởng lão lại bởi vì lúc trước Thẩm Vũ Đình cùng Thẩm Vũ Lan bị bắt đi sau cha ra huyết Tường Vi, do đó càng thêm thâm nhập điều tra. Cho nên Tam trưởng lão biết đến tương đối nhiều. Tỷ như hiện tại lúc này, Thẩm Trọng Dương không biết Thẩm Vũ Đình hai chị em mục đích, Tam trưởng lão lại là biết đến. Hắn nghiêm túc nhìn Thẩm Linh Phượng, Linh Phượng a, các nàng lần này tới mục đích. Nói vậy ta không nói, ngươi cũng nên là đã biết. Thẩm Linh Phượng khẽ gật đầu, ta biết, các nàng là tới giết ta. Cái gì? Tức khắc, tất cả mọi người bị dọa tới rồi. Thẩm Hồng Vũ hát mặt, nhưng là tóm lại bởi vì các nàng hai là hắn hải tử, cho nên hắn nhưng thật ra không nói gì thêm. 800. Nhưng thật ra Thẩm Trọng Dương tức giận phi thường chụp bàn giận khởi, các nàng nếu là dám ta quyết không kinh tha. Thẩm Linh Phượng lắc đầu. Chúng ta hiện tại không thể hành động thiếu suy nghĩ, các nàng hiện tại thực lực không ở ta dưới. Như thế nào sẽ? Thầm trọng dương quả thực khó mà tin được như vậy kết quả. Thầm linh phượng nghiêm túc gật gật đầu, chúng ta hiện tại cần phải làm là, chờ. Các nàng mục đích nếu là muốn giết ta, ta đây liền chờ các nàng chính mình tìm tới tới. Nghe vậy, đại gia gật gật đầu. Vì thế, tất cả mọi người bình tĩnh trở lại chính mình phòng. Đêm. Thực an tĩnh. Nhưng là Thẩm Linh Phượng còn không có người ra một kia không tầm thường hơi thở. Thẩm Linh Phượng vì bảo hiểm khởi kiến, đem Tĩnh Nhi nhét vào không gian. Bởi vì Tĩnh Nhi cái kia mất hồn mất vía bộ dáng, nàng thật sự là lo lắng nàng thời khắc mấu chốt bảo hộ không được chính mình. Đem Tĩnh Nhi tàng tiến không gian sau, Thẩm Linh Phượng cùng quân Lăng Thiên không tiếng động ngồi ở trong phòng. Đồng nhiên, bên ngoài truyền đến một đạo rất nhỏ hơi tất tốt thanh. Hai người nghe chi nhất trấn. Sau đó động tác phạt một xoay người tĩnh nằm ở trên giường, chờ đợi kế tiếp sắp phát sinh sự tình. Một lát sau, Thẩm Linh Phượng liền nghe tới rồi một tia thực đạm thực đạm mùi thơm lạ lùng. Không có sương tán. Kia khí vị thực đạm, không cẩn thận nghe căn bản nghe thấy không được, nếu không phải bởi vì Thẩm Linh Phượng vẫn là luyện dược sư, phỏng trừng liền chúng chiêu. Thẩm Linh Phượng nhanh chóng từ trong không gian lấy ra hai viên giải độc đan, một cái chính mình nuốt vào, một cái cho quân lang thiên. một lát sau cửa phòng bị người từ bên ngoài nhẹ nhàng mà đời ra dưới ánh trăng hình chiếu ra lưỡng đạo mảnh khảnh thân ảnh như vậy bóng dáng vừa thấy liền biết là nữ nhân bóng dáng chậm rãi tới gần mép giường trong bóng đêm thẩm linh phượng đối quân lăng thiên chớp trước mắt chỉ một ánh mắt quân lăng thiên liền đã biết nàng ý tưởng thẩm linh phượng muốn bắt sống các nàng hai bóng dáng càng ngày càng gần ở nàng đang muốn đối thẩm linh phượng xuống tay thời điểm bỗng nhiên Một cánh tay đột nhiên hướng trong đó một cái bóng dáng đánh tới. Trơ nàng phản ứng lại đây thời điểm, chính mình tay đã bị người gắt gao mà kiểm trụ. Đồng thời, thẩm linh phượng cũng nhanh chóng ra tay, đem một người khác cũng bắt. Tiếp theo nháy mắt, nguyên bản hắc cám trong phòng đống nhiên sáng lên ánh đèn. Nguyên lai, quân lăng thiên ở vừa rồi bắt lấy người thời điểm cũng đã bắn ra đi một thốc tiểu ngọn lửa, đem ngọn đến cấp điểm đi lên. thẩm linh phượng tay mắt lênh lệ đem người nọ to rộng hắc mũ cấp hái được xuống dưới lộ ra một chương tiếu lệ mà tràn ngập oán hận mặt người này rõ ràng là thẩm vũ đình quả nhiên là ngươi thẩm linh phượng nhàn nhạt ngắm nàng liếc mắt một cái ngươi ngươi cố ý thẩm vũ đình bỗng nhiên ngộ đạo lại đây vì cái gì muốn gia nhập huyết tường vi thẩm linh phượng không có trả lời nàng chỉ là lạnh lùng nhìn các nàng hai chương 579 trăm bảy h ma pháp ít nói nhảm hôm nay bị ngươi bắt ở là ta xui xẻo muốn sát muốn xẻo tùy ngươi liền thẩm vũ đình oán hận đừng quá mặt nói ra nói rất là cường ngạnh cái này làm cho thẩm linh phượng nhiều ít có chút kinh ngạc thẩm vũ đình tựa hồ thay đổi trở nên không giống lúc trước như vậy không coi ai ra gì như vậy quần ngạo không ai bị nổi bất quá duy nhất một chút không thay đổi chính là nàng vẫn là trước sau như một hận chính mình điểm này không thể nghi ngờ Thẩm Linh Phượng bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, sau đó xoay người đem Thẩm Vũ Lan Mũ cũng cấp hái được xuống dưới. Kỳ thật, giờ khác này nhìn đến các nàng hai chị em cảm giác đã không còn giống lúc trước như vậy hận đặc biệt là đang xem tới rồi Túc Ngọc Nhu lưu lại tin lúc sau. Đối với các nàng giống như đã không có hận, hoặc là nói là hận không đứng dậy. Nếu đã trở lại, liền không nghĩ trông thấy ra ra sao. Nàng biết, kỳ thật các nàng ghen ghét chính là Thẩm Trọng Dương đối nàng yêu thương. 800. Nghe vậy, Thẩm Vũ Đình cùng Thẩm Vũ Lan đều là ngẩn người, các nàng chăm miệng một lời hỏi, ngươi không giết chúng ta. Thẩm Linh Phượng chỉ là nhàn nhạt trở về câu, bởi vì các ngươi là thẩm gia người, cho nên chỉ cần các ngươi an thủ bổn phận, ta cũng không phải sát nhân của ma. ét liền ái đọc sách. Thẩm Vũ Đình cùng Thẩm Vũ Lan hơn nửa ngày cũng chưa phục hồi tinh thần lại. thằng đến Thẩm Trọng Dương cùng Thẩm Hồng Vũ chạy tới. Ngọc Đình, Vũ Lan. thật là các ngươi, các ngươi cư nhiên thật sự muốn giết linh phượng. cạnh cửa thượng, truyền đến thẩm trọng dương tiếng giống giận. thẩm vũ Đình cùng thẩm vũ lan nghe vậy, cả người chấn động. hai người đồng thời quay đầu, liền nhìn đến thẩm trọng dương kia một bộ hận không thể bóp chết các nàng phẫn nộ biểu tình. nhưng mà không đợi các nàng phản ứng lại đây, thẩm trọng dương cư nhiên thật sự đối với các nàng ra tay. một đạo trưởng phong phá không chiều thẩm vũ Đình cùng thẩm vũ lan hai người đánh tới, không kịp né tránh. Hai người sôi nổi bị đánh đến lùi về sau vài bước mới dừng lại tới. Súc sinh, cư nhiên muốn sát chính mình muội muội, hôm nay ta liền giết ngươi lấy tuyệt hậu hoạn thẩm Trọng Dương nổi giận nói. Thẩm Vũ Đình che chở ngực, cũng không có bị bị thương nhiều nghiêm trọng. Nhưng là, thẩm Trọng Dương này một kích, lại đem vừa rồi thẩm Linh Phượng lời nói hoàn toàn hủy diệt. Ra ra, đây là ta cuối cùng một lần kêu ngươi ra ra, nếu ngươi như vậy thích thẩm Linh Phượng. Ta đây cố tình liền phải giết nàng thẩm Vũ Đình biểu tình thê lương, nói xong lời cuối cùng, nàng cơ hồ là trực tiếp dùng giống. Thẩm Linh Phượng trong lòng biết không tốt, vội vàng ở thẩm Trọng Dương ra tay trước đem hắn kéo lại, ra ra, ngươi trước đừng kích động. Thẩm Linh Phượng, ngươi đừng làm bộ làm tịch, ta thật là đủ xuẩn, cư nhiên sẽ tin tưởng ngươi vừa rồi lời nói. Ngươi nhớ kỹ, ta nhất định sẽ giết ngươi. Thẩm Trọng Dương đối nàng bên vực người mình, hoàn toàn chọc giận thẩm Vũ Đình. thẩm linh phượng người đi tìm chết đi một bên thẩm vũ lan phục hồi tinh thần lại bay thẳng đến thẩm linh phượng ra tay lúc này thẩm trọng dương thái độ bãi đến như vậy minh xác thấy các nàng thật sự muốn động thủ thẩm linh phượng cũng không có thủ hạ lưu tình bất quá thẩm linh phượng cố ý vừa đánh vừa lui đem các nàng dẫn ra thẩm ra so chiêu lúc sau nàng mới phát hiện các nàng hai chị em võ công con đường cư nhiên phi thường quỷ dị chiêu chiêu thay đổi thất thường Hai người hợp lực cư nhiên đem nàng bước lui vài bước. thẩm Linh Phượng trong lòng kinh hãi, bởi vì nàng phát hiện, các nàng tu luyện cư nhiên là hắc cá ma pháp. Nhưng mà, màu đen linh lực lại bị các nàng không biết dùng là không có biện pháp cấp lau sạch. Nếu không phải gần người cùng các nàng chiến đấu, nàng trong lúc nhất thời còn phát hiện không được chuyện này. Thẩm Vũ Đình cùng Thẩm Vũ Lan hai người không phải một cái một hệ ma pháp sư, một cái thủy hệ ma pháp sư sao? Tại sao lại như vậy? tám 580 ta đem các nàng cấp thả. Đồng nhiên, nàng trong đầu linh quang trật lóe. Mới nhất trương toàn văn đọc. Chẳng lẽ vào ám hát chi thành về sau, có cái gì bí thuật có thể thay đổi ma pháp thuộc tính? Trong lòng nghi hoặc thật mạnh, chính tốc độ giải quyết chiến đấu thời điểm, trong đầu truyền đến Lam Minh Thanh Âm, tức khác thẩm linh phượng dừng trong tay động tác, cùng thời gian phi thân sau này thối lui. Ta không giết người nhóm, các ngươi đi thôi. Thẩm linh phượng lạnh lùng nói. Thẩm Vũ Đình cùng thẩm Vũ Lan thấy nàng đột nhiên dừng lại, vốn tưởng rằng nàng lại muốn ra vẻ, kết quả lại nghe đến những lời này. Tức khắc, hai người có điểm lưỡng lự. Nhưng mà thẩm Linh Phượng lại không có lại lý các nàng, xoay người liền rời đi. Đi ra một khoảng cách sau, thẩm Linh Phượng đem Lam Minh phóng ra. Vừa rồi kia lời nói là có ý tứ gì. Thẩm Linh Phượng hầu nghi ngó hắn liếc mắt một cái. Lam Minh thấy thế, vội vàng đem tím mị sách ra tới, nói. là nàng nói, các nàng kỳ thật là phụng mệnh tới giết ngươi, nếu ngươi hiện tại giết các nàng, còn sẽ có nhiều hơn người bị thả ra tiếp tục đuổi giết ngươi. Xem quyển sách mới nhất trương thỉnh đến 800 trăm tím mị giải thích nói, thẩm linh phượng nhướng mày, các nàng phụng mệnh của ai tới giết ta? Tím mị lắc đầu, ta cũng không biết, nếu ngươi muốn biết đến tột cùng là ai muốn giết ngươi như vậy cũng chỉ có thể theo thẩm vũ đình các nàng bắt đầu tìm manh mối. xác thật. Nếu muốn biết phía sau màn làm chủ các nàng tới sát chính mình người là ai nói, thật đúng là cần thiết từ các nàng trên người vào tay tìm manh mối Nhưng là, là ai muốn sát nàng? Điểm này làm Thẩm Linh Phượng nghĩ trăm lần cũng không ra. Thẩm Linh Phượng trong lòng lại nhiều một tầng phong bị. Chờ nàng trở lại Thẩm ra sau, Thẩm Trọng Dương đi lên liền hỏi, các nàng người đâu? Ta đem các nàng cấp thả. Thẩm Linh Phượng nhàn nhạt nói. Thẩm Trọng Dương thở dài, nói. Thật muốn không đến các nàng cư nhiên sẽ đối với ngươi hạ sát thủ. Thẩm Linh Phượng lắc đầu, bởi vì có tâm sự, cho nên có điểm có lệ trở về một câu. Ra Ra yên tâm đi, các nàng không làm gì được ta, ta mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi, Ra Ra sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Thẩm Trọng Dương nghe vậy, không có hỏi nhiều quân liền trở về phòng đi. Phượng Nhi làm sao vậy? Nàng giấu đến quá mọi người, lại không có khả năng giấu giếm được chính mình. Hắn rõ ràng cảm giác được nha đầu này sau khi trở về cảm xúc hoàn toàn không giống nhau. thẩm Linh Phượng biết không thể gạt được hắn, liền thành thành thật thật đem tím mị nói nói cho hắn. Nghe xong lúc sau, hắn túi đầu trầm mặc hơn nửa ngày. thẩm Linh Phượng thấy hắn vẻ mặt khổ tư, liền kéo kéo hắn tay háo, ra vẻ nhẹ nhàng nói, không cần suy nghĩ, mặc kệ là ai muốn giết ta, liền tính ta không được, này không phải cũng còn có người ở đâu. Quân Lăng Thiên nhìn ra nàng không nghĩ để. Chỉ phải bất đắc dĩ xoa xoa nàng đầu, hảo đi. Ta không nghĩ. thẩm linh phượng khó được chiều hắn nghịch ngậm cười, không có việc gì làm. Ta tin tưởng ngươi, mặc kệ là ai phải đối ta bất lợi, ngươi cũng nhất định bảo vệ tốt ta. ân, Ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi bồi ngươi, chỉ cần ta ở, ta sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Quân lăng thiên nghiêm túc cùng nàng đối diện, nói như vậy nghiêm túc nói, như là ở tuyên thệ cái gì. Nghe vậy. Thẩm Linh vợ cười, cười đến như vậy mỹ, phảng phất thanh phong phất quá biển hoa dơ lên kia một sợi say lòng người mùi hoa, làm người xa vào trong đó không nghĩ tự kiềm chế, nàng nào vào trong ngực giúp vào trong lòng ngực hắn, nhẹ nhàng nâng đầu, đưa lên chính mình môi đỏ, khó được nhìn đến nàng như vậy chủ động, cho dù biết nàng là cố ý ở nhiễu loạn hắn, không hy vọng hắn tiếp tục tưởng đi xuống, sợ hắn lập tức xúc động lên không màng hậu quả, nhưng hắn vẫn là chúng nàng mỹ nhân kế. Túi đầu, quân lăng thiên ôn nhu ngậm trụ nàng đôi môi, công thành đoạt đất cướp lấy nàng ngọt ngào, ôn nhu mà chiến miên. 581 chương 581 ta tưởng về nhà. Thật lâu sau sau, hắn mới buông ra hơi thở hơi xuyến thẩm linh phượng. Chừng hắn liếc mắt một cái, thẩm linh phượng tức giận trợn trắng mắt. Nha, này nam nhân tưởng nghẹn chết nàng A. Quân lăng thiên khẽ nguyết khởi khoe miệng, ngón tay thon dài xoa nàng kia hơi hơi sưng to môi đỏ, biểu tình khoe khoan nói. ai làm phượng nhi như vậy buồn lâu như vậy còn học không được để thở thẩm linh phượng vô ngữ sẽ không để thở trách ta lạc thẩm linh phượng cẩn thận nghĩ nghĩ kỳ thật ở hiện đại thời điểm trình hiên đối nàng chính là thực thành thật nhiều nhất kéo kéo tay nhỏ hôn một hôn cái chán không còn có càng vượt qua động tác bất quá khẳng định không phải nàng buồn vấn đề phạt nhất định nam nhân đều là tự học thành tài bt đối chính là như vậy ngủ Thẩm Linh Phượng trụ bay hắn không thành thật mong đuốt, sau đó hướng mép giường đi đến. Đông nhiên, nàng nhớ tới Tĩnh Nhi còn ở không gian, vì thế liền một cái lắc mình vào không gian. Đứng đầu tiểu thuyết. Đi vào lúc sau, phi thường Tĩnh Nhi chính ngốc ngốc ngồi ở linh bờ sông, cũng không núc đích. Thẩm Linh Phượng hơi hơi như mày, hỏi bên cạnh quân Lăng Thiên, ngươi cảm thấy, Tĩnh Nhi rốt cuộc ở giấu chúng ta cái gì? Quân Lăng Thiên giữ kín như bưng nhìn mắt Tĩnh Nhi, có khác thâm ý nói. phượng nhi đừng nóng vội nếu không bao lâu chúng ta liền sẽ biết đến thẩm linh phượng chứng hắn ngươi nha có phải hay không biết cái gì quân lăng thiên bày ra một bộ ủy khuất bộ dáng ta cái gì cũng không biết phượng nhi làm gì như vậy hôm sao? hào đi dù sao sớm hay muộn sẽ biết nàng cũng không hỏi hỏi cũng một cái hai cái không nói bạch Hạng! dù sao đều tiến không gian tới thẩm linh phượng đơn giản đi trong sơn động tu luyện đi Cả đêm thời gian thực mau liền đi qua. Đêm tối chút hết, nên đón tân một ngày sáng sớm. Kia nắng ban mai chiếu xạ vào phòng thời điểm, Thẩm Linh Phượng vừa lúc rửa mặt xong, chuẩn bị đi ăn cơm. Phượng tỷ tỷ, ta tưởng về nhà. Thính Nhi đột nhiên đối Thẩm Linh Phượng nói như vậy nói. Thẩm Linh Phượng ngẩn người, vì cái gì đột nhiên như vậy vội vã tưởng trở về? Ta tưởng trở về xác nhận một việc. Thính Nhi biểu tình phi thường nghiêm túc. thẩm linh phượng bỗng nhiên ý thức được cái gì nàng trầm ngâm cho phép liền nói cơm nước xong rồi nói sau nàng biết tĩnh nhi đã mau hai ngày không ăn cái gì từ ở mê tung thần điện nhìn đến thí thiên kiếm lúc sau nàng liền bắt đầu trở nên biểu tình quái dị luôn là một người ngồi yên ở nơi đó nửa ngày đều có thể không nói một câu ở ngày hôm qua nhìn đến túc ngọc nhu lưu lại hộp lúc sau tĩnh nhi phản ứng càng là phi thường phi thường khiếp sợ hai ngày này xuống dưới Nàng cái gì cũng chưa nói, cũng không ăn cơm. Cho nên, mặc kệ nàng muốn làm gì, ăn cơm trước lại nói. Tính nhi cắn cắn môi dưới, nhìn đến nàng thần sắc kiên định, vẫn là gật gật đầu thỏa hiệp. Ăn cơm xong lúc sau, ba người trở lại phòng. Thẩm Linh Phượng lúc này mới ngồi xuống, nhẹ nhàng bâng cưa nói, mấy ngày nay ngươi làm sao vậy vì cái gì hiện tại lại đột nhiên tưởng về nhà. Đối với cái này đề tài, tính nhi giống như không chịu nhiều lời, chỉ là đơn giản có lệ. Ta chính là rời đi ra lâu như vậy, tưởng về nhà nhìn xem. Nghe vậy, Thẩm linh phượng bạch nàng liếc mắt một cái, như vậy sứt sẻo lấy cớ, mệt nàng nói được, thật là. Đương nàng là ba tuổi tiểu hài từ sao. Bất quá, nếu tính nhi còn không nghĩ nói, nàng cũng không miễn cưỡng nàng. Hảo, người rời đi ra cũng khá dài thời gian, cũng nên trở về nhìn xem, tính toán khi nào đi. Thẩm linh phượng phối hợp không có chọc phá nàng. Ta tưởng. liền hôm nay đi. Thính Nhi khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, trong ánh mắt toát ra một tia xin lỗi. như vậy cấp. Thẩm Linh Phượng hơi hơi kinh ngạc một chút, không nghĩ tới nàng đống nhiên như vậy vội vã trở về. toàn tập đọc loát, đổi mới thật nhanh. đọc mới nhất chương đầu phát. Thính Nhi nghiêm túc gật gật đầu, còn nói Phượng tỷ tỷ, ngươi cùng ta cùng đi. ta cũng phải đi. Thẩm Linh Phượng chỉ vào cái mũi của mình hỏi, ân, vì cái gì? Phượng tỷ tỷ ngươi trước đừng hỏi nhiều như vậy, trước cùng ta về nhà một chuyến hảo, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ không hại ngươi. Tĩnh nhi sợ nàng nghĩ nhiều, vội vàng nôn nóng giải thích nói. thẩm linh phượng có điểm buồn cười nhìn nàng sốt ruột bộ dáng, sơ sơ nàng đầu, nói ta tin tưởng ngươi, chỉ là ngươi mấy ngày nay như vậy phi thường, hiện tại lại nói muốn mang ta đi nhà ngươi, ngươi tổng muốn nói cho ta vì cái gì đi. Tĩnh nhi nghe được nàng nói tin tưởng chính mình. tức khắc nhẹ nhàng thở ra chính là nghe được hắn dò hỏi nguyên nhân sau lại đem mới vừa buông tâm cao cao nhắc lên nhưng là nàng còn không xác định có phải hay không nàng cho nên không thể nói ít nhất tạm thời là không thể nói phượng tỉ tỉ nếu ngươi thật sự muốn biết cùng ta đi lánh đời không gian đi tới rồi nơi đó ngươi sẽ biết đáp án nàng hiện tại chỉ có thể nói như vậy trong lúc nhất thời thẩm linh phượng không biết nên như thế nào trả lời lúc này Bên cạnh quân lăng thiên đột nhiên nói chúng ta đi. Ngươi thẩm linh phượng kinh ngạc nhìn hắn. Quân lăng thiên cầm tay nàng, nói chúng ta đi một chuyến, không có việc gì. Nghe vậy, thẩm linh phượng trầm mặc xuống dưới, nàng biết, lấy hắn tính tử, sẽ nói ra nói như vậy, khẳng định là bởi vì có năm chắc. Chính là, này đi sao? Thẩm linh phượng trong lòng luôn có ẩn ẩn bất an, nàng nghĩ đến hiện giờ còn rơi xuống không rõ quan kiện, tổng cảm thấy cần thiết muốn chém thảo trừ tận gốc Vì thế, Thẩm Linh Phượng gật gật đầu, đáp ứng rồi Tĩnh Nhi yêu cầu, nhưng là nàng nói ta có thể đáp ứng ngươi đi lánh đời không gian, nhưng là cần thiết ngày mai lại đi. Hảo! Nếu nàng chịu cùng chính mình trở về, Tĩnh Nhi cũng không vội với ngày này. Chỉ có một ngày thời gian, Thẩm Linh Phượng làm Lam Minh gọi ra tiếng mị không hề có dừng lại tìm kiếm Thẩm Vũ Đình cùng Thẩm Vũ Lan vị trí. Mặt trời chiều ngã về Tây hết sức. Thẩm Linh Phượng rốt cuộc ở một cái sơn động tìm được rồi, Thẩm Vũ Đình tỷ muội cùng bị các nàng đánh vượng quan kiện. Thẩm Vũ Đình tỷ muội nhìn thấy nàng rất là kích động. "Thẩm Linh Phượng, ngươi còn muốn làm gì?" Thẩm Vũ Lan tính tình thẩm Vũ Đình hòa bạo, đột nhiên đứng lên muốn đánh nàng. Lại bị Thẩm Vũ Đình ngăn cản, nàng nhìn Thẩm Vũ Lan, lại dùng khỏe mắt dư quang quét mắt đứng ở Thẩm Linh Phượng phía sau Quân Lăng Thiên cùng Tĩnh Nhi hai người đừng xúc động. "Cô ngay." Thẩm Linh Phượng lạnh lùng nhìn các nàng. ngươi muốn làm gì thẩm vũ đình cau mày không kiên nhẫn nhìn mặt sắc lạnh băng nàng muốn hắn mệnh thẩm linh phượng đôi mắt đều không nháy mắt nói cái gì muốn quan kiện mệnh không được thẩm vũ đình bật thốt lên liền phản đối nói giỡn, quan kiện chính là chủ nhân điểm danh nói cần thiết muốn tồn tại mang về ta không phải ở trưng cầu ngươi ý kiến chỉ là thông chi ngươi một tiếng mà thôi thẩm linh phượng gợi lên một mặt trâm trỏ cười Người thẩm vũ đình bị nàng cuồng vọng cấp tức giận đến mặt trướng đến đỏ bừng. Một bên, thẩm vũ lan thấy tình huống không đúng, liền lén lút sau này lui lại mấy bước, sau đó đôi tay bối ở sau người, từ tay nhẫn chữ vật lấy ra một cái bóng bàn lớn nhỏ, toàn thân xanh biếc ngọc cầu. Thần không biết quỷ không hay hướng bên trong rót vào một tia linh lực, thẩm vũ lan thần sắc liền đã không có vừa rồi khẩn trương, thậm chí mắt còn lập lòe một tia đắc y ý, ý vị. mươi 583 thật là khó được. Theo nàng rót vào linh lực lúc sau, trong không khí liền chậm rãi nổi lên một ít rất nhỏ biến hóa, một tia khắc thường sóng động đang ở chậm rãi lưu động. Mới nhất trương toàn văn đọc. Đổi mới thật nhanh. Tiếp theo nháy mắt, quân lăng thiên mặt sắc đột nhiên trở nên đằng đằng sắc khí. hắn lác mình đi vào thẩm vũ lan bên người, vươn tay liền nắm nàng giấu ở phía sau tay, đang xem đến nàng trong tay cái kia ngọc cầu thời điểm. Quân lăng thiên không biết nghĩ tới cái gì, thần sắc tức khắc giận tới rồi cực điểm. A, Thẩm Vũ Lan bị xương cổ tay cơ hồ phải bị hắn bóp nát. Ngươi làm gì? Thẩm Vũ Đình sẽ quay đầu lại, Chợt vừa thấy đến một màn này, biểu tình lập tức liền trở nên khẩn trương lên. Thâm Thúy đôi mắt lạnh lùng đảo qua nàng, quân lăng thiên ngự khi xâm hắn nói, nàng đang chết. Nói xong, hắn buông ra Thẩm Vũ Lan thủ đoạn, ngược lại đi bóp trụ nàng cổ. Cái này ngọc cầu là ai cho ngươi? Toàn tập đạo loạt. Ách! Phóng! Buông ra! Ta! thẩm vũ lan đôi tay dùng sức đi vỗ quân lăng thiên tay xem ra ngươi là không nghĩ nói quân lăng thiên giơ lên một mạt thị huyết mà yêu dị tươi cười xem đến thẩm vũ lan ra đầu tê dại nàng đột nhiên ý thức được nếu nàng lại không nói cái này đáng sợ nam nhân tuyệt đối sẽ dễ dàng muốn nàng mệnh nhưng mà đang lúc nàng dục mở miệng thời điểm quân lăng thiên đã cảm giác được trong không khí truyền đến một tia xé rách thanh âm tức khắc quân lăng thiên đã sáng tỏ hắn nhìn trước mặt thẩm vũ lan phảng phất đang xem một cái người chết. giây tiếp theo, hắn ngón tay hơi hơi buộc chặt, giang rắc, một tiếng vặn gãy thẩm vũ lan cổ. chỉ một giây thời gian, nàng liền hoàn toàn chặt đứt khí. quân lăng thiên phi thường chán ghét một phen ném ra nàng thi thể, sau đó từ ống tay áo trung sở ra một trường khăn lụa chậm rãi xoa ngón tay thon dài. đung nhiên, trong không khí kia cô xe rách sóng sống động càng ngày càng nghiêm trọng. vài giây sau. Một người mặc lục sắc váy sam nữ tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn đến người này, thẩm vũ đình đôi mắt liền sáng lên. Chủ nhân! Thẩm vũ đình biểu tình thoạt nhìn phảng phất tìm được người tâm phúc giống nhau. Áo lục nữ tử nhàn nhạt nhìn nàng một cái, sau đó nhẹ ân một tiếng. Mà quân lăng thiên tuy rằng mặt sắc như cũ không tốt, nhưng là thẩm linh phượng lại nhìn ra, hán tựa hồ nhẹ nhàng thở ra giống nhau. Vì cái gì đâu! Vừa rồi nàng rõ ràng cảm giác được hắn cảm xúc lập tức trở nên thực phẫn nộ, thực khẩn trương. Như thế nào đột nhiên liền thả lỏng lại. Thầm linh phượng vạn phần khó hiểu nghĩ. Mà tôn đại nhân. Áo lục nữ tử đang xem đến quân lăng thiên lúc sau, chỉ là ngây ra một lúc liền nhận ra hắn. Hắn ở chỗ này, như vậy người kia tất nhiên là ở chỗ này, chủ tử quả nhiên không có đoán sai đâu. Bích thủy, ngàn năm không thấy, ngươi khác không tiến bộ. Lá gan nhưng thật ra giải quá không ít ta. Quân lăng thiên cười như không cười nhìn chằm chằm nàng. Nghe vậy, Binh thủy che miệng, ha ha nở nụ cười, không thể tưởng được ma tôn đại nhân cư nhiên còn có thể nhớ rõ ta như vậy tiểu nhân vật, thật là khó được đâu. Quân lăng thiên bùn xỉn liền ánh mắt đều không cho nàng một cái, đường kính đi đến thẩm linh phượng bên người ôm lấy nàng, khỏe môi treo lên cười lạnh, trực tiếp hỏi, ngươi chính là các nàng chủ nhân. Cái này các nàng... Chỉ đến tự nhiên là Thẩm Vũ Đình cùng Thẩm Vũ Lan. Bích Thủy không chút để ý nhìn quét Thẩm Vũ Đình, sau đó lại nhìn mắt khí tuyệt Thẩm Vũ Lan, nhẹ nhàng bâng vừa nói, các nàng cũng chính là ta dưỡng hai điều cầu, như thế nào? Chọc đến ma tôn đại nhân không cao hứng. Cầu sao? Thẩm Linh Phượng nhàn nhạt cười cười, nàng đỗng nhiên nghĩ đến, nếu liễu Ngộng tuyết ở chỗ này nói, nàng khẳng định sẽ nói không cần vũ nhục cầu nói như vậy tới. Quy! mươi 584 tự làm bậy không thể sống. Bất quá, nữ nhân này rốt cuộc là ai? Giống như cùng quân lăng thiên rất quen thuộc bộ dáng. 800. thẩm linh phượng đối thượng Bích Thủy đôi mắt, biểu tình như cũ là bình tĩnh như một. Thấy quân lăng thiên không nói lời nào, Bích Thủy tiếp tục nói, ma tôn đại nhân, nếu là này không nghe lời cẩu chọc đến ngài không cao hứng, ta giúp ngài giết nàng cho ngài giải hạ giận như thế nào? Nàng mệnh là của ta. Liền không nhọc ngươi lo lắng. Không đợi quân lăng thiên nói chuyện, Thẩm linh phượng liền lạnh lùng nói nói. Bích thủy nghe được nàng nói như vậy, không khỏi nhìn nhiều nàng hai mắt. Đây là nàng đi. Quả nhiên, cho dù thập thế luân hồi, cho dù ngàn năm không thấy, nàng như cũng tự nhiên mà vậy toát ra cái loại này cao cao tại thượng tư thái. Bích thủy đang muốn nói chuyện thời điểm nhận được quân lăng thiên bay qua tới dao nhỏ mắt. Tức khắc, nàng liền câm miệng không dám nói tiếp nữa. Ngươi cút đi. Quân Lang Thiên lệnh lùng nói, đọc quyển sách mới nhất trương, thỉnh tìm tòi tám không Binh Thủy nghe vậy sững sốt, theo sau, nàng gật gật đầu, xoay người liền tưởng đem thượng quan kiện mang đi, đem hắn mệnh lưu lại. Thẩm Linh Phượng hướng nàng trước mặt vừa đứng, chặn nàng kế tiếp động tác. Binh Thủy cười khẽ nhìn nàng, nay chỉ sợ là không được đâu, chỉ là nói cho ngươi hắn mệnh ta muốn, cho nên cũng không cần ngươi đồng ý. Thẩm Linh Phượng nhàn nhạt nói, như vậy. Ma tôn đại nhân ý từ đâu? Nghe nàng như vậy kiêu ngạo lời nói, Bích Thủy cũng không tức giận, ngược lại đi hướng hỏi quân lăng thiên. Quân lăng thiên không kiên nhẫn ninh như mày, sau đó vòng qua nàng trực tiếp hướng lên trên quan kiện đi qua đi. Ở Bích Thủy còn không có phản ứng lại đây thời điểm, hắn trực tiếp rối tay một phách, đem thượng quan kiện tệ với giới trưởng. Bích Thủy sắc mặt biến đổi, thường ngăn cản đã không còn kịp rồi. Đáng chết! Đây chính là chủ nhân nói qua muốn mang về. Mà tôn đại nhân, ngài nhất định phải cùng nhà ta chủ nhân đối nghịch sao? Binh Thủy tức giận quát. Liếc xéo nàng liếc mắt một cái, thâm thủy đôi mắt bên trong ấp thủ làm nàng sợ hãi thần sắc. Quân Lăng Thiên không chút để ý nói, phàm là đối phượng nhi bất lợi người, đều đáng chết. Thượng quan kiện cũng đã chết, nhìn quân Lăng Thiên trong mắt ngập trời lửa giận. Binh Thủy tự nhiên sẽ không ngốc đến đi theo hắn nói cái gì, nàng dám nói. Nếu nàng lại rong dài đi xuống, kết cục cũng tuyệt đối hảo không được. Bích Thủy trong lòng một cổ lửa giận không chỗ phát thiết, cuối cùng thảm người chính là Thẩm Vũ Đình. Nàng xuất trưởng liền phách về phía Thẩm Vũ Đình ngược chỗ. Thẩm Vũ Đình không thể tưởng tượng mở to hai mắt nhìn, ánh mắt kia phảng phất là đang hỏi, vì cái gì? Hừ nhẹ một tiếng, Bích Thủy thu hồi tay, nói, đồ vô dụng, lưu trữ ngươi cũng vô dụng, còn không bằng đã chết đến hảo. Cuối cùng, Bích Thủy đi rồi, nàng nếu muốn chính là như thế nào cùng nàng chủ nhân công đạo? Mà thầm linh phượng sắc mặt như thường, không hề gợn sóng nhìn mắt thừa cuối cùng một hơi thẩm vũ đình, chỉ để lại một câu cho nàng. Tự làm bậy không thể sống. thẩm vũ đình không cam lòng há miệng thở dốc, nhưng là nàng một mở miệng liền có máu tươi không ngừng trào ra. Hối hận sao? Hấp hối hết sức, thẩm vũ đình như vậy hỏi chính mình. Nhưng mà, nàng đã vô dụng thời gian đi trả lời chính mình vấn đề. Nhìn nàng chết ở chính mình trước mặt. thẩm linh phượng trong lòng có loại nói không nên lời cảm giác người mệnh dữ dội yếu ớt trước vài phút các nàng tỉ muội còn dương nanh múa vướt ở nàng trước mặt tiêu gào mà hiện tại lại chỉ còn hai cụ không còn có tiếng động thi thể thẩm linh phượng đem các nàng thi thể mang về thẩm gia. đối với các nàng chết đi kết quả thẩm trọng dương không có bất luận cái gì phản ứng chỉ có thẩm hồng vũ có vẻ có chút buồn bã mất mát ra ra ngày mai ta muốn đi ra ngoài một chuyến ngày về không chừng Thẩm Linh Phượng chỉ đem phải rời khỏi sự tình nói cho Thẩm Trọng Dương. Chương 585 ơn ký ngọc ống. Thẩm Trọng Dương cái gì cũng không có nói, chỉ là gật gật đầu, ngươi cứ yên tâm đi thôi. Nàng gật gật đầu, sau đó liền đi xuống. Mới nhất Trương toàn văn đọc. Buổi tối, Thẩm Linh Phượng ngồi ở phòng, Tĩnh Nhi đột nhiên lại đây. "Phượng tỷ tỷ, ta phòng chương ngậm tỷ tỷ ngày mai sẽ rất sớm lại đây." Tĩnh Nhi ngồi ở nàng đối diện, nói đến một nửa lại dừng. Thẩm Linh Phượng minh bạch nàng ý tứ, lập tức liền nói, ta không tính toán mang lên bọn họ, cho nên ngày mai chúng ta thiên không lượng liền đi. Như vậy chính hợp tĩnh nhi ý tứ, nàng vừa lòng trở lại phòng đi. Thẩm Linh Phượng nghĩ nghĩ, theo sau đi đến án thư, để bút viết xuống một phong thơ, viết hảo sau, nàng đem ngày mai đại môn thủ vệ gọi tới. Ngày mai nếu liều ra đại tiểu thư tới, ngươi liền đem cái này liền cho nàng. Thẩm Linh Phượng nói, đem giấy viết thư đưa cho bảo vệ cửa. mới nhất trương toàn văn đọc bảo vệ cửa bỗng nhiên bị gọi tới vốn dĩ liền thụ sủng nhược kinh hiện tại bị nàng phó thác nhiệm vụ tức khắc cảm thấy rõng rạc hùng hồn hắn vô bộ ngực bảo đảm nói thất tiểu thư yên tâm ngày mai liếu ra tiểu thư tới ta nhất định thân thủ đem tin giao cho nàng thẩm linh phượng gật gật đầu ân Người đi xuống đi bảo vệ cửa cung kính túi người lui đi ra ngoài một đêm không nói chuyện ngày hôm sau đúng hạn tới Ở sáng sớm tảng sáng một khắc trước, thẩm Linh Phượng liền chuẩn bị tốt. Ba người lặng yên không một tiếng động rời đi đế đô. Ngoài thành, thẩm Linh Phượng ngồi trên lưng ngựa, Tĩnh Nhi, nhà ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Nhà ta? Tĩnh Nhi tựa hồ không biết nên nói như thế nào. thẩm Linh Phượng gật gật đầu, chờ đợi nàng bên dưới. Nhưng mà Tĩnh Nhi lại vì khó mở miệng, Phượng tỷ tỷ, kỳ thật ta cũng không biết nên hình dung như thế nào. Nói như thế? lãnh đời không gian cùng các ngươi thiên thần đại lục giống nhau cũng là một phương lĩnh vực nhưng là chúng ta lãnh đời không gian lại so với các ngươi thiên thần đại lục bố trí phòng vệ muốn hảo đến nhiều ở lãnh đời không gian trên không có một đạo cực kỳ khẩn cố kết giới bảo hộ cho nên ngoại giới người nếu không có lãnh đời không gian người dẫn dắt là vào không được nàng như vậy vừa nói thẩm linh phượng liền có chút minh bạch chúng ta đây nên như thế nào đi thẩm linh phượng tiếp tục hỏi Nói tới đây, tĩnh nhi biểu tình liền quay lên, nàng lấy ra một cái ngọc ống tới, ánh mắt phi thường kỳ quái nhìn thẩm linh phượng, nói, phải về lãnh đời không gian, nhất định phải bằng cái này ấn ký ngọc ống mới có thể tìm ra trở về chính xác lộ tuyến. Nhìn đến cái này ngọc ống, thẩm linh phượng cũng là cứng lại rồi. Cái này ngọc ống, cư nhiên cùng túc ngọc nhu để lại cho nàng cái kia ngọc ống, hơi thở giống nhau. Thẩm linh Phượng ánh mắt ngơ ngác lấy ra chính mình cái kia ngọc ống, cùng tính nhi cái này đối lập một chút. Đích xác, hơi thở thực tương tự, nhưng là lại có chút không giống nhau. Cái này, Thẩm linh Phượng cũng bị nàng làm mông. Vì cái gì túc ngọc nhu lưu lại ngọc ống cư nhiên cùng lánh đời không gian ấn ký ngọc ống hơi thở giống nhau. Chẳng lẽ cái này ngọc ống cũng có thể mở ra tìm được đi lánh đời không gian lộ, hơn nữa còn có thể thuận lợi đi vào. Nàng thật sự không thể giải thích này rốt cuộc là vì cái gì. Vì thế, thẩm linh phượng đem ánh mắt nhìn về phía quân lăng thiên cái này sống trăm kho toàn thư, kêu biểu tình rõ ràng thật giống như quải trụ ba cái chữ to. Cầu giải thích. Quân lăng thiên tức giận chọc chọc cái chán của nàng, ngươi liền như vậy khẳng định ta nhất định biết ta. Chẳng lẽ ngươi không biết sao? thẩm linh phượng cố ý ghét bỏ nhăn lại mày đẹp. Quân lăng thiên khỏe miệng vừa kéo, thở phì phì rỗi tay xoa nàng đầu. thẳng đến đem nàng tóc nhu loạn mới dừng tay. Ngươi suy đoán là đúng, cái này ngọc ống xác thật có thể thuận lợi tới lãnh đời không gian. Hơn nữa, so nàng dùng tốt. Trước 586 lánh đời không gian. Nghe vậy, thẩm linh phượng đôi mắt đều sáng lên, tò mò hỏi, nói như thế nào? Bởi vì cái này ngọc ống chính là toàn bộ lánh đời trong không gian trí cao vô thượng đại biểu. Quân lăng thiên ý vị thâm trưởng ngó mắt tính nhi, ngữ gia kinh người nói. Thực thành công đem Tĩnh Nhi cấp hoàng sợ, thiếu chút nữa liền dọa choáng váng. Đọc quyển sách mới nhất trương, thỉnh tìm tòi 800. Có lợi hại như vậy sao? Thầm linh vượng ngạc nhiên nhìn nhìn trong tay ngọc ống. Như thế nào sẽ đâu? Tĩnh Nhi không thể tin tưởng thấp giọng nói, không biết là đang hỏi quân lăng thiên vẫn là đang hỏi nàng chính mình. Như thế nào sẽ không? ngươi hiện tại mới bao lớn? Không biết cũng thực bình thường. Chờ ngươi về nhà hỏi một chút các ngươi trong tộc trưởng lão liền biết ta nói có phải hay không thật sự. Quân lăng tiên lão thần khắp nơi nói. Quân lão đại, ngươi giống như đối chúng ta lánh đời không gian thực hiểu biết bộ dáng A. Thính nhi hổ nghi lướt hắn. Thẩm linh phượng cũng ngắm hắn, đột nhiên nàng đột nhiên nhanh trí, nghĩ tới lúc trước gặp được tĩnh nhi khi người này thái độ khác thường giúp tĩnh nhi nói chuyện, cuối cùng tĩnh nhi mới có thể lưu lại. Chẳng lẽ... Hắn từ lúc bắt đầu liền biết tĩnh nhi thân phận. Không sai, chỉ có này một lời giải thích có thể nói đến đi qua. Nói, ngươi có phải hay không sáng sớm sẽ biết? Thẩm Linh Phượng nghĩ đến liền hỏi. Quân Lăng Thiên không tỏ ý kiến nhúng mày, đúng vậy, ta đã sớm biết. Vậy ngươi không nói sớm. Thẩm Linh Phượng nghiến răng nghiến lợi trừng hắn. Đáng giận, cái này chết yêu nghiệt sáng sớm sẽ biết, liền nàng một người bị chẳng hay biết gì đâu. Quân Lăng Thiên vô tội chớp chớp mắt. nói phượng nhi cũng không hỏi sao ta như thế nào liền biết ngươi muốn biết đâu thẩm linh phượng chịu chịu khoe miệng tức khắc liền héo hình như là ha nàng cũng không hỏi a tính nhi chấp chấp mắt tỏ vẻ tình huống xoay ngược lại đến quá nhanh nàng có điểm tiêu hóa không được hảo trước đường động khác chúng ta vẫn là đuổi tiến độ tìm tiến vào lánh đời không gian nhập khẩu đi bằng không lại chậm ngộng tỷ tỷ nói không chừng liền đuổi theo thẩm linh phượng gật gật đầu sau đó lấy ra nàng ấn ký ngọc ống tới hỏi tĩnh nhi thứ này muốn dùng như thế nào à Tĩnh nhi cười nói cho ta đi thẩm linh phượng đem ấn ký ngọc ống đưa cho nàng vốn dĩ rất đơn giản sự nhưng là hôm nay tĩnh nhi lại lộng đã nửa ngày như cũng là không có một chút phản ứng tại sao lại như vậy thẩm linh phượng cũng cảm thấy kỳ quái quân lăng thiên trực tiếp một phen đoạt lấy ấn ký ngọc ống ném cho thẩm linh phượng cái này ngọc ống không phải ai đều có thể dùng Phượng Nhi, rót vào linh lực, sau đó trong đầu nghĩ ngươi muốn mang ai đi vào, nó tự nhiên là có thể có thể đem chúng ta truyền tống đi vào. Không có khả năng, sao có thể đơn giản như vậy? Hắn nói vừa xong, Thính Nhi liền trực tiếp phủ nhận rớt. Phúc Hắc quân yêu nghiệt tà mị gợi lên khoẻ môi, hôm nay khiến cho ngươi nhìn xem, chính là đơn giản như vậy. Thẩm linh Phượng hướng ngọc ống rót vào một kia linh lực, sau đó nhắm mắt minh tưởng. Giây tiếp theo nàng liền cảm giác được chung quanh ở một trận đông đưa. Lại trận mắc ghi, bốn phía hoàn cảnh đã hoàn toàn thay đổi. Thính nhi, cư nhiên thật sự liền đơn giản như vậy. Thiên A. Nàng mới là lãnh đời không gian người được không A. Vì cái gì chỉ có phượng tỷ tỷ có thể đi lối tắt nàng không thể. Lúc này, thính nhi nội tâm là hỏng mất. Nhưng là giờ phút này, nàng lại có 95% khẳng định. Phượng tỷ tỷ chính là các nàng lánh đợi không gian chờ đợi lâu như vậy người kia. Nghĩ đến đây, Tĩnh nhi hận không thể bề trên cánh nhanh lên bay trở về ra đi, tìm mãi mãi xác nhận Phượng tỷ tỷ thân phận. mươi 587 là nàng sao? Tĩnh nhi bên này hấp tấp lên đường. Nhưng mà thẩm ra cũng không ngừng nghỉ, sáng sớm mới vừa dâng lên, liếu mộng tuyết liền xài bước hướng thẩm ra đi. Chính là, nàng vừa đến thẩm ra cổng lớn, đã bị người ngăn cản xuống dưới. Liêu tiểu thư, nhà của chúng ta thất tiểu thư không ở nhà. Bảo vệ cửa khách khí chiều nàng chắp tay nói. Cái gì? Hôm nay mới vừa lượng, các nàng có thể đi nơi nào? Liêu mộng tuyết kinh hãi. Bảo vệ cửa cung kính túi đầu, lấy ra thẩm linh phượng giao cho hắn tin đưa tới Liêu mộng tuyết trước mặt, nói, cái này không phải thuộc hạ nên hỏi, bất quá, thất tiểu thư phân phó thuộc hạ đem cái này giao cho ngươi. Đây là cái gì? Liễu mộng tuyết tiếp nhận lá thư kia, tùy tay liền xé rách. Đọc nhanh như gió xem hoàn chỉnh phong thư lúc sau, nàng đã tức giận đến nói chuyện không ra. Đáng giận, cư nhiên đem ta cấp ném xuống. Liễu mộng tuyết tức giận đem tin xé nát, ném đến đầy đất đều là. Xem quyển sách mới nhất trương thỉnh đến 800. Liễu mộng tuyết thở phì phì về đến nhà, bắt đầu ai cũng không thấy bế quan tu luyện. Thế cho nên tô tính hiên vài lần tìm nàng đều không thấy bóng người. một chỗ xương mù lượn lờ bên hồ binh thủy cung kính quỳ trên mặt đất ở nàng trước mặt đứng thẳng một vị màu cam váy sam nữ tử nữ tử khuôn mặt thanh lệ ngũ quan tinh xảo nồng đậm lông mi ở mắt mặt hạ chiết xạ ra một đạo ưu nhiên bóng ma vô cùng mịn màng da thịt trắng tinh như tuyết sấn đến nàng kia môi mỏng phá lệ ân hồng trong lòng ngực ôm một con màu lông tuyết trắng li miêu mảnh khảnh ngón tay một chút một chút vuốt ve ly trên lưng mao, người đâu Nữ tử khẽ mở môi đỏ, nhàn nhạt hỏi. Nữ tử thân sắc thoạt nhìn không gợn sóng, nhưng là xem ở bích thủy trong mắt, lại làm nàng sống lưng tê dại, toàn bộ phía sau lưng đều bối mồ hôi lạnh tầm ướp. Bích thủy run bần bật nói, chủ nhân, ta, là bởi vì ma tôn đại nhân ở nơi đó, hắn đem người nọ cấp giết, ta tưởng ngăn cản cũng không còn kịp rồi. Cầu chủ nhân tha thứ. nghe vậy, nữ tử đột nhiên xoay người lại, lạnh giọng hỏi. Ngươi vừa rồi nói ngươi thấy được ai? Đối với nữ tử như thế kích động bộ dáng, Bích Thủy Tựa Hồ đã tập mãi thành thói quen, nàng thành thành thật thật mà trả lời nói, hồi chủ nhân, ta thấy được ma tôn đại nhân, hắn cùng một nữ tử ở bên nhau. Nghe vậy, nữ tử trên tay động tác hơi hơi trong chút. Miêu ô, ly miêu bị nàng kéo xuống một rúm lông tóc, tức khắc đau đến nhảy dựng lên kêu sợ hãi. Nữ tử trấn an sờ sờ đầu của nó, nó mới nhu thuận xuống dưới. cùng một nữ tử ở bên nhau là nàng sao có thể làm hắn làm bạn tả hữu người dưới bầu trời này trừ bỏ nàng còn sẽ có người khác sao đáng ra sao vì nàng ngươi cư nhiên lẻ loi một mình từ bỏ lực lượng chỉ vì làm bạn ở nàng bên cạnh người sao nữ tử hơi hơi cúi đầu tựa nói mơ nói bích thủy mí môi chỉ sợ ma tôn đại nhân là vui vẻ chịu được đi nhưng là lời này nàng không dám nói qua hơn nửa ngày nữ tử mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại nàng liếc bích thủy nói người đi điều tra rõ nàng tại hạ giới sở hữu sự tình thân phận của nàng bao gồm nàng ngày thường sở hữu sinh hoạt chi tiết ta toàn bộ đều phải biết chủ nhân đây là muốn ngầm đối nàng ra tay sao bích thủy kinh hãi chủ nhân không thể a đừng dài dòng còn không mau đi nữ tử trực tiếp huy tay háo đem nàng chụp bay ra đi khu khu Bích Thủy bị nàng tức giận dưới một trường đánh đến hơi thở hỗn loạn, trực tiếp phun ra một búng máu tới. Bích Thủy, ngươi biết đến, chỉ có ta không nghĩ muốn, không có ta phải không để đến. Ngươi biết hẳn là như thế nào là mới là. Nữ tử lạnh lùng nói xong liền cũng không quay đầu lại đi rồi. mươi 588 ngươi ngốc nhà. Bích Thủy nhìn nàng rời đi bóng dáng, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. S. 800. Chủ nhân, ngươi đây là tội gì đâu. Ma tôn đại nhân trong mắt, chỉ có nàng, ngươi làm sao khổ đầu. Liên tính nàng đã chết, chẳng lẽ ngươi liền phải dẫm vào nàng ngàn năm trước vết xe đổ sao. Binh thủy trước sau không có nói ra những lời này, bởi vì nàng biết, kỳ thật chủ nhân cùng ma tôn đại nhân là giống nhau. Ái chính là ái, cho dù chính mình đã mình đầy thương tích, vẫn là nghĩa vô phản cố. Nhưng mà, ma tôn đại nhân cùng nàng là may mắn, bởi vì bọn họ là yêu nhau. lẫn nhau không hề giữ lại trả giá, được đến đối phương lớn nhất tín nhiệm cùng kia phân thâm trầm như hải cảm tình. Chủ nhân kỳ thật căn bản là biết bọn họ chi gian cảm tình không gì phá nổi, chính là vẫn như cũ ham ở trong đó không muốn tự kiềm chế. Binh thủy đứng lên, xoay người chiều trái ngược hướng chậm rãi rời đi. Nếu chủ nhân đã không chiếm được nàng muốn, như vậy khiến cho nàng phong tung chính mình cảm xúc đi. Trong lòng hạ quyết tâm, bính thủy liền một lần nữa trở lại ám hát rừng rậm. Bắt đầu rồi nàng tân kế hoạch S. Tiểu thuyết đạo loạn Lánh đời trong không gian Tính nhi mang theo thẩm linh phượng cùng quân lăng thiên hướng băng ra chạy đến Cũng không biết có phải hay không các nàng vận khí không tốt cư nhiên bị truyền tống tới rồi lánh đời không gian bên cạnh chỗ Nơi này ly băng ra khoảng cách quả thực chính là cách xa vạn dặm Phong tỉ tỉ, ngươi cũng quá hố Như thế nào truyền tống đến vị trí này a Tính nhi nhìn mênh mông vô bờ biển rộng Khóc không ra nước mắt nói thẩm linh phượng vô tội nhún nhún vai ta như thế nào biết nhà ngươi cụ thể ở đâu vị trí là ngươi không nói à trách ta lạc thính nhi nhụt chí thở dài lại chưa từ bỏ ý định hỏi có thể lại truyền tống một lần sao thẩm linh phượng lắc đầu nói giống như không được cái này ngọc ống hình như là dùng một lần tiêu hao phẩm tại sao lại như vậy thính nhi ngẩng đầu nhìn trời không ngừng kêu thảm rõ ràng lịch thiên đến có thể nhẹ nhàng như vậy tiến vào lánh đời không gian nội nhưng mà lại là như vậy xa xỉ dùng một lần tiêu hao phẩm thật là làm người muốn khóc a a a a kia chúng ta chỉ có thể dùng đi trở về đi thính nhi tan vỡ nói người ngốc nha chúng ta có thể kêu tiểu bảo tái chúng ta nột thẩm linh phượng bạch nàng liếc mắt một cái cảm thấy nàng là bị dọa ngu đi đúng không thính nhi tức khắc vô ngữ cứng họng chẳng lẽ thật là nàng chỉ số thông minh giảm xuống tuy rằng bị thẩm linh phượng tổn hại một hồi Nhưng là có thể bằng mau tốc độ về nhà, nàng vẫn là thật cao hứng. Nhanh lên mau, phượng tỉ tỉ mau đem tiểu bảo kêu ra tới. Ha ha ha, ta còn không có ngồi quá long đâu. Thính nhi kích động nói. thẩm linh phượng không nghĩ lại phun tào nàng, đành phải đem tiểu bảo lôi ra tới, năn nỉ ỉ ôi nửa ngày, nó mới đáp ứng. Nhìn tĩnh nhi vẻ mặt nóng lòng muốn thử, tiểu bảo sụ mặt đe dọa nói, không được sờ loạn lộn xộn bằng không đem ngươi từ bầu trời ném xuống tới. Tính nhi gả con mổ thóc gật đầu bảo đảm nói, tiểu bảo ngươi yên tâm đi. Ta nhất định không lộn xộn, không sờ loạn. nay con kém không nhiều lắm. Tiểu bảo phi thường ghét bỏ cơ cơ đầu nhỏ. Tiểu bảo ngoan ngoãn huyên hóa ra chiến đấu hình thái, ba người liền ngồi trên nó long bối. Ngồi ở tiểu bảo trên lưng, tính nhi có điểm tiểu hưng phấn. nay vẫn là nàng lần đầu tiên như vậy cao nhìn lánh đời không gian đâu. Thật xinh đẹp. Tính nhi biên chỉ ven đường nhìn phong cảnh. Đại gia ở không trung chạy ba ngày ba đêm, lúc này mới tới băng gia phụ cận một cái đất chống thượng. Vốn dĩ Tĩnh Nhi tưởng trực tiếp bay trở về đến băng gia cổng lớn, nhưng là Thẩm Linh Phượng không có đồng ý, bởi vì nàng không nghĩ quá tuyên dương. chương 589 trăm tám mươi các ngươi dám. Vì thế Tĩnh Nhi đành phải thu hồi nàng trong lòng tính toán. 800. trạm, chạm đất sau, như cũ Tử Tĩnh Nhi dẫn đường, ba người chậm rãi chiều băng gia đi đến. Đi rồi có một giờ. các nàng mới nhìn đến băng ra đại môn. Nhưng mà, đương tĩnh nhi nhìn đến trước cửa thủ vệ khi, kinh ngạc di một tiếng. Làm sao vậy? thẩm linh phượng kỳ quái chắc đầu đi xem nàng. Tĩnh nhi nói, cửa thủ vệ thay đổi người. Thay đổi người. thẩm linh phượng nhìn nhìn băng ra trước đại môn, kia hai bài thần sắc nghiêm nghị thủ vệ, trong lòng hiện lên một cổ không thật là khéo cảm giác. Không biết có phải hay không thẩm linh phượng dự cảm quá chuẩn. Đương tĩnh nhi đi đến trước cửa. chuẩn bị mang các nàng đi vào thời điểm, những cái đó thủ vệ phút chốc đi lên trước, giơ lên trong tay kiếm đương ở các nàng trước mặt, nghiêm túc quát, các ngươi là người nào. Nghe vậy, tính nhi liền kinh ngạc, phải biết rằng ở băng ra, nàng gương mặt này là có thể trực tiếp chứng minh nàng băng ra đích tiểu thư thân phận, liền tính này đó bảo vệ cửa đều là mới tới hảo, nhưng là cũng không nên không biết nàng A. Kỳ thật trên thực tế, này đó bảo vệ cửa cũng không phải chưa thấy qua tính nhi. càng không phải mới tới mới nhất trương toàn văn đọc bởi vì bọn họ là tĩnh nhi nhị thúc trực hệ cấp dưới chỉ nghe theo nàng nhị thúc băng chính hạo mệnh lệnh nghĩ hiện giờ băng ra chân chính cầm quyền đại của người bảo vệ cửa nhóm lại là nâng nâng đầu đem cầm dương đến cao cao ánh mắt kia nói không nên lời tiêu căng băng ra liền một cái nho nhỏ bảo vệ cửa như vậy vênh váo tự đắc thẩm linh phượng đương nhiên sẽ không bởi vì băng ra là lãnh đời không gian danh môn vọng tộc Liền ngây ngốc cho rằng này thực bình thường. Bởi vì, vừa rồi nàng rõ ràng thấy được kia bảo vệ cửa đáy mắt chợt lóe mà qua đắc ý. Hắn ở đắc ý cái gì? Thẩm linh phượng một chút cũng không nóng nảy, nàng tin tưởng thực mau liền sẽ đã biết. Tĩnh nhi thở phì phì đôi tay cam eo, trứng mắt mắt to nói, các ngươi thật to gan, trận to các ngươi mắt chói nhìn xem, ta là băng tích tĩnh. Băng ra duy nhất đích tiểu thư. Hàng thật giá thật, không lừa giả dối trẻ. Bảo vệ cửa nhóm đều là cho nhau liếc nhau, sau đó bọn họ bị bí khí thanh kiếm đi phía trước một hành, hung ác quát, cái gì băng tích tĩnh? Băng ra duy nhất đích tiểu thư. Ta phi, tiểu thư nhà chúng ta liền ở bên trong đâu? Ngươi là nơi nào toát ra tới dã nha đầu? Cư nhiên dám giả mạo chúng ta băng ra đích tiểu thư. Cái, cái gì? Tính nhi bị hắn một phen lời nói làm cho bị không nhỏ kinh hách. Cái kia thoạt nhìn như là bảo vệ cửa chung dẫn đầu người chút nào đều không cho nàng vô nghĩa thời gian, bay thẳng đến mặt sau người phất tay, cái này nha đầu cư nhiên dám giả mạo chúng ta băng ra đích tiểu thư, tôi A Đem nàng cho ta bắt lại. Các ngươi dám. Tính nhi vừa nghe bọn họ muốn bắt chính mình, tức khắc tính tình liền lên đây. Kia dẫn đầu người ưu a một tiếng, tiếp theo liền bàn tay vung lên nói, ngươi xem ta có dám hay không, đại gia thượng A Đem các nàng hết thể đều bắt lại. Các ngươi tìm chết. Tĩnh nhi lúc này cũng cảm giác ra không thích hợp tới. Nàng nói liền phải động thủ. Thẩm linh phượng lại bỗng nhiên rỗi tay giữ chặt nàng. Tính nhi hổ nghi quay đầu lại. Chỉ thấy Thẩm linh phượng dùng môi hình không tiếng động nói. Nhà các ngươi khẳng định đã xảy ra chuyện. Hiện tại lúc này nghi tính không nên động. Chúng ta tương kế tiểu kế bị bọn họ trào đi vào hảo. Tính nhi há miệng thở dốc, Nghĩ đến vừa rồi bảo vệ cửa cổ quái phản ứng. Lại nghe Thẩm Linh Phượng nói như vậy, đã minh bạch chính mình hiện giờ tình cảnh. Cũng hảo, dù sao các nàng mục đích chính là đi vào, như vậy bẻ đi xuống cũng bất quá là lãng phí thời gian mà tôi Chi bằng cứ như vậy bị bọn họ trào đi vào, đã tiết kiệm sức lực và thời gian, còn có thể làm cho bọn họ thả lỏng cảnh giác. chương 590 ai ngờ thử xem cứ việc đi lên. Vì thế, tinh nhi liền từ bỏ phản kháng. Này còn làm những cái đó cho rằng muốn phí một phen công phu mới có thể bắt lấy nàng môn vệ nhóm đại đại lắc bắp kinh hãi. Ông! Phỏng vấn! Này nhưng không giống bọn họ đối cái này tính tình hòa bạo tiểu thư ấn tượng A. Bất quá, có đến một nhẹ nhàng bọn họ tự nhiên cũng là cao hứng. Bọn họ nhanh chóng trước tưởng đem tĩnh nhi áp đi vào. Lúc này, tĩnh nhi rốt cuộc động, chỉ thấy tĩnh nhi ngửa người sớn khai, tránh thoát môn vệ tạc thủ. tĩnh nhi hiện tại bản thân trong lòng có cổ lửa giận không chỗ phát thiết hiện tại nhìn đến môn vệ dám đối với nàng động tay động chân tức khắc giận trước nay nàng trực tiếp vươn đôi tay một tay một cái chụp vào ly nàng gần nhất hai người a a lưỡng đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên chỉ thấy tĩnh nhi một đôi mảnh khảnh tay nhỏ gắt gao cô kê hai cái môn vệ thủ đoạn một trận xương cốt vỡ vụn răng rắc thanh truyền ra lại ánh tĩnh nhi khỏe môi treo lên kia mặt cười lạnh Đổi mới mau, trang web giao diện thoải mái thanh tân, quảng cáo thiếu, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi xem ở sở hữu môn vệ trong mắt, không khỏi làm cho bọn họ bản năng sau này thối lui. Thật đáng sợ, đây mới là chân chính băng tích tính sao, nhưng là cái kia dẫn đầu người lại không nghĩ tại hạ thuộc trước mặt né mặt mũi. Vì thế, hắn đi phía trước vừa đứng, chỉ vào tính nhi quát lớn ngươi thật to gan, cư nhiên dám tập kích chúng ta băng ra người. quả thực đáng chết. Thính Nhi hừ lạnh bỏ qua kia hai cái bị nàng bóp nát xương cổ tay môn vệ, đầy mặt túc sát nói ta chịu cùng các ngươi đi, nhưng không đại biểu ta cho phép các ngươi chạm vào ta, cảnh cáo các ngươi, ai còn dám chạm vào bổn tiểu thư một chút, kia kết cục cũng không phải là giống bọn họ hai cái như vậy khai vị ăn sáng. bổn tiểu thư bảo đảm sẽ làm các ngươi nếm đến sống không bằng chết tư vị, ai ngờ thử xem cứ việc tới. trong lúc nhất thời. sở hữu môn vệ bị nàng sợ tới mức động cũng không dám động một chút đội trưởng vậy phải làm sao bây giờ a phía dưới có người nhỏ giọng hỏi kia đội trưởng nghe được lời này tức khắc phát hỏa quay đầu lại hung tợn chừng mắt cái kia nói chuyện tiểu tùy tùng sau đó nhấc chân dùng sức dấm hắn một chân tiểu tùy tùng vô tội bị dấm một chân tức khắc đau hắn tưởng kêu nương chính là đội trưởng ở hắn sắp hô to ra tiếng thời điểm uy hiếp chừng mắt hắn muốn chết người kêu dùng sức đê Tiểu Tuy tùng tức khắc ủy khuất đến cùng cái gì dường như đội trưởng thấy hắn không dám nói lời nào, lúc này mới nâng lên giấm lên hắn chân. Lúc này, đội trưởng trong lòng cũng đặc biệt nghẹn khuất đâu. Muốn nói hắn từ băng chính hạo khống chế băng ra quyền to lúc sau, hắn gái này vẫn luôn không có tiếng tâm gì đi theo hắn phía sau tiểu nhân vật, rốt cuộc bị đè bật lên, lộ diện mạo Hiện tại lại đụng tới ngày xưa băng ra tiểu ma nữ tính nhi, làm hắn tải đến thấu thấu. hắn còn có thể nói cái gì hắn nào còn dám nói cái gì hắn đương nhiên không muốn chết ta loại này thời điểm ngươi nếu không muốn chết cần thiết trang đà điều a kết quả là vừa rồi còn hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đội trưởng giờ phút này cúi đầu đang cố gắng làm nhạt chính mình tồn tại cảm lúc này thẩm linh phượng không thể không thay đổi cái biểu tình nhìn tích nhi thật muốn không đến ngày thường đi theo liếu mộng tuyết cái kia đồ tham ăn cùng nhau phàm ăn tiểu tham ăn cư nhiên có thể có như vậy một mặt thật là quá làm nàng mở rộng tầm mắt ừ xem ra các ngươi đây là không dám thính nhi châm chọc liếc những người này mắt tràn đầy khinh thường không dám không dám nay đàn khổ bức môn vệ nào còn dám phong cái dám a không phải muốn bắt ta sao thính nhi xem bọn họ một đám túng dạng không khỏi hét lớn một tiếng Môn vệ nhóm đồng thời lắc đầu không bắt. Không bắt. Bọn họ cho rằng bộ dáng này tĩnh nhi sẽ bỏ qua, nhưng mà bọn họ lại là hiểu lầm tĩnh nhi ý tứ. mươi 591 dọa choáng váng. Bởi vì tĩnh nhi trương thiểu hàm thật là đơn thuần muốn cho bọn họ đem nàng cùng thẩm linh phượng mang đi vào. Mới nhất trương toàn văn đọc, Cho nên, đang nghe đến bảo vệ cửa nhóm trả lời, nhìn đến bọn họ thái độ lúc sau, tĩnh nhi không cao hứng. Nàng hét lớn. buồn tiểu thư nói, mau đem chúng ta bắt lại, có nghe hay không? Một chúng bảo vệ cửa tức khắt trận mắt há hốc mồm, bọn họ không nghe lầm đi. Nay tiểu ma nữ cư nhiên nói đem các nàng bắt lại. Thiên A, bọn họ chẳng lẽ là bị dọa tròn váng, cho nên ảo giác. Liên ở bọn họ một đám đều nói cho chính mình đó là ảo giác thời điểm, tính nhi lại một lần đánh vỡ bọn họ phong phú sức tưởng tượng. Còn không nhanh lên đều lăng làm gì. Không phải ảo giác. Đây là chúng bảo vệ cửa phản ứng đầu tiên. Ở biết không phải ảo giác lúc sau, đại gia lại rồi dám. Toàn tập đạo loạn Nay tiểu ma nữ muốn bọn họ đem các nàng bắt lại, chính là bọn họ nào dám A. Sở hữu bảo vệ cửa ghé vào cùng nhau, túi đầu kê thai nói nhỏ, thảo luận nửa ngày lúc sau, bọn họ đến ra một cái biện pháp. Không thể dùng chảo, không thể đụng vào, kia dùng thỉnh tổng có thể đi. Tiểu thông minh đội trưởng cong eo đi đến tĩnh nhi trước mặt. Xả ra một mạt phi thường sán lạn tươi cười, thực chân chó ruỗi tay làm cái thỉnh động tác, ngài bên này thỉnh. Tính nhi ngạo kiều hư một tiếng, sau đó vòng qua đội trưởng hướng phía trước đi đến. Đội trưởng xấu hổ trà sắt tay, cười mịa hai tiếng liền vội vội đuổi theo đi. Theo ở phía sau thẩm linh phượng chịu chịu khoe miệng, nàng dám nói, này tuyệt đối là sử thượng nhất quỷ dị đem người bắt lại quan phương thức. Đội trưởng đem các nàng đưa tới băng ra trong địa lao. cho các nàng an bài một cái sạch sẽ nhất nhà tù liền vội vàng rời đi. Không cần phải nói, Thẩm Linh Phượng đều biết hắn đây là muốn đi theo hắn chủ tử báo cáo đâu. Chờ đến đội trưởng đi xa sau, Thẩm Linh Phượng lúc này mới có tâm tư trải vớt rõ ràng ý nghĩ. Nàng thiết tiếp theo cái cách âm kết giới lúc sau liền kéo qua Tĩnh Nhi hỏi, Tĩnh Nhi, người này người gặp qua đi. Nàng nhưng không xem nhẹ Tĩnh Nhi nhìn thấy cái kia bảo vệ cửa đội trưởng khi kinh ngạc biểu tình. căn bản là không phải nhìn đến người xa lạ biểu tình, mà là kỳ quái không nên xuất hiện người như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này cảm xúc. Mà lúc này, tĩnh nhi lại đỏ ngầu hai mắt, đôi tay gắt gao nắm khởi, nghiến răng nghiến lợi nói, ta là gặp qua hắn, hắn là ta nhị thuốc người. Người nhị thúc? thẩm linh phượng nhìn đến tĩnh nhi cái dạng này, trực giác cái này nhị thúc khẳng định có miêu nhị. Tĩnh nhi gật gật đầu, trên mặt biểu tình đống nhiên trở nên có chút thương cảm. Thẩm Linh Phượng nhìn nàng nghiên thiếu lao thành bộ dáng, đồng nhiên cảm thấy thực đau lòng nàng, nàng chỉ là một cái 13 tuổi tiểu nữ hài, không nên thừa nhận những việc này. Tĩnh nhi điều chỉnh một chút cảm xúc, tiếp tục nói, ta ra ra mãi mãi liền sinh hai cái nhi tử, một cái là cha ta, một cái chính là ta Nhi Thúc. Nhị Thúc trước nay liền không thích ta, ta cũng không thích hắn, tổng cảm thấy hắn ánh mắt âm trầm trầm. sau lại ta 5 tuổi thời điểm, cha mẹ liền qua đời. Cha cùng mẫu thân qua đời lúc sau, nhị thúc càng là thấy thế nào ta đều không vừa mắt. Lại sau lại, mãi mãi liền nói cho ta, ta cha mẹ chết cùng ta nhị thúc có quan hệ, từ đó về sau, mãi mãi liền vẫn luôn làm ta ở tại nàng trong viện thẳng đến ta rời đi lánh đời không gian phía trước. Hiện tại ngẫm lại, ta thật là buồn, sao có thể ở mãi mãi mí mắt phía dưới chuẩn ra đi đâu. Này nhất định là mãi mãi cố ý thả ta đi. Phượng tỉ tỉ, làm sao bây giờ a? mãi mãi nàng hiện tại khẳng định có nguy hiểm nói xong lời cuối cùng tĩnh nhi cả người nhào vào thẩm linh phượng trong lòng lực lớn tiếng khóc ra tới vừa rồi kia lánh khóc cường thế tiểu bộ dáng không còn sót lại chút gì chương 592 nàng đã trở lại thẩm linh phượng nhẹ nhàng mà vô vô nàng gối ôn nu chấn an nàng yên tâm đi người mãi mãi khẳng định sẽ không có việc gì mới nhất trương toàn văn đọc tĩnh nhi hít hít cái mũi hốc mắt đỏ lên gật gật đầu Tiếp theo lại một đầu chui vào nàng trong lòng ngực khóc lớn một đốn, đem nội tâm sợ hãi phát tiết ra tới. Rốt cuộc con nhỏ, khóc một hồi vẫn là ngủ rồi. Tĩnh nhi ngủ sau, Thẩm Linh Phượng đem nàng ôm đến trên giường phóng hảo, nhìn nàng ngủ rồi còn nhăn mày, Thẩm Linh Phượng trầm tư lên. Xem ra, hiện tại cầm quyền người khả năng chính là vị kia nhị thúc. Thật lâu sau sau, Thẩm Linh Phượng mới ra tiếng nói. Quân Lăng Thiên gật gật đầu, hẳn là là được. Thiên cũng mau đen. Vào đêm sau chúng ta lại đi ra ngoài thăm dò tình huống đi. thẩm linh phượng nhìn xem sắc trời, sau đó đôi quân lăng thiên nói. Tám trăm, tiểu thuyết. Quân lăng thiên gật gật đầu, hai người ngồi xuống bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian một phút một giây quá khứ, ban đêm thực mau tới lâm. Bất đồng với phía trước tha thiết, kia đội trưởng từ rời đi sau, liền không lại qua đây. Trong địa lao chồng coi người cũng ở bên ngoài hùng hùng hổ hổ, không hề có phía trước sợ hãi cùng cung kính. Đương nhiên không có khả năng lại ân cần, bởi vì đội trưởng sau khi rời khỏi đây liền trực tiếp tìm băng chính hạo. Tộc trưởng đại nhân, hôm nay có cái thiếu nữ mang theo một nam một nữ tới, kia thiếu nữ là đích tiểu thư. Đội trưởng thật cẩn thận nhìn thoáng qua băng chính hạo. Tuy rằng câu kia đích tiểu thư làm hắn thực không cao hứng, nhưng là phía trước câu kia tộc trưởng lại kêu đến thâm đến hắn tâm. Nàng đã trở lại. Nghe được kia tiểu đội trưởng nói, băng chính hạo tức khắc tinh thần tỉnh táo. Tiểu đội trưởng gật gật đầu. Băng chính hạo, nàng người hiện tại ở nơi nào? Tại điệu lao. Ta đã biết, người đi xuống đi. Băng chính hạo chiều hắn xua xua tay. Tiểu đội trưởng đi xuống sau. Băng chính hạo như suy tư gì nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Sắc mặt đen tối, không biết suy nghĩ cái gì. Cơm chiều thời gian thời điểm. Cái kia tiểu đội trưởng như cũ không có xuất hiện tại điệu lao. thẩm linh phượng tức khắc nhẹ nhàng thở ra. nang liên sợ không kịp được đến cái gì hữu dụng tin tức băng chính hạo liền sẽ đánh tới hiện tại xem ra là sẽ không nhìn trông coi địa lao người chuẩn bị ăn cơm thẩm linh phượng liền đem tiểu liên sách ra tới lần trước tiểu liên nói nó như cũ khôi phục một khắc hạng ẩn thân kỹ năng lúc này vừa lúc có tác dụng cấp tiểu liên công đạo nói mấy câu lúc sau tiểu liên vỗ ngực bảo đảm chủ nhân yên tâm đi điểm này việc nhỏ quá đơn giản thẩm linh phượng gật gật đầu Dặn dò nói, vẫn là phải cẩn thận hành sự. Tiểu Liên vươn manh manh tay nhỏ, đối thẩm Linh Phượng làm ra một cái đơn giản ok thủ thế, tỏ vẻ một chút vấn đề đều không có. Tiểu Liên sau khi rời khỏi đây, liền giấu đi thân ảnh, hoàn toàn tìm không thấy nàng ở nơi nào. Thật giống như căn bản không có đi ra ngoài quá giống nhau. Đánh thức Tĩnh Nhi, đại gia đơn giản ăn điểm trong không gian trái cây, thẩm Linh Phượng liền đem nàng kế hoạch nói cho Tĩnh Nhi, sau đó ân cần dạy bảo nói. Mang ngươi đi là có yêu cầu, mặc kệ chuyện gì ngươi đều phải nghe ta, không thể một người lỗ mãng chạy đi, có nghe thấy không? Tĩnh nhi giơ lên tay nhiều lần bảo đảm đối thẩm linh phượng nói, phượng tỷ tỷ ngươi yên tâm đi. Ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời tuyệt đối không chính mình chạy trốn. Nàng lúc này mới hơi yên tâm gật gật đầu, khác nàng không sợ, liền sợ tĩnh nhi cảm xúc khống chế không được, chính mình một người chạy đi đi đơn độc hành động, vạn nhất xảy ra điểm chuyện gì, nàng không dám tưởng tượng. Cũng không nghĩ suy nghĩ Nàng chỉ biết Nàng nhất định phải bảo vệ tốt tính nhi Không vì cái gì khác Đơn giản là nàng thiệt tình đem tính nhi đương bằng chín mươi 593 hoặc là ngươi liền giết lão tử 10 phút lúc sau Tiểu liên đã trở lại Mới nhất trương toàn văn đọc Thế nào thẩm linh phượng bế lên nó hỏi Tiểu liên cười tủm tỉm gật gật đầu Chủ nhân yên tâm Ta là nhìn bọn họ đem đồ ăn ăn xong đi Làm tốt lắm thẩm linh phượng sờ sờ nàng đầu nhỏ cầm lấy trên bàn một viên quả nho nhét vào nàng cái miệng nhỏ tiểu liên này đồ tham ăn vội vàng liền đem quả nho điều tiến trong miệng thỏa mãn cười con miệng thẩm linh phượng vỗ vô, vô nàng làm nàng tiến không gian đi một lát sau bên ngoài truyền đến vài tiếng trầm đục làm như trọng vật rơi xuống đất thanh âm thẩm linh phượng chiều quân lăng thiên gật gật đầu quân lăng thiên đi lên trước duỗi tay nắm cửa lao hơi hơi vận khởi linh lực chỉ vài giây thời gian kia môn cư nhiên phát ra một tiếng răng rất thanh, môn theo tiếng mà khai. Làm xong này đó, quân lăng thiên quay đầu lại đắc ý nhìn thẩm linh phượng liếc mắt một cái, kia vẻ mặt biểu tình sống thoát thoát thật giống như là viết một câu ta lợi hại đi. Phượng nhi mau khen ta. Thẩm linh phượng chừng hắn một cái, đường kính vòng qua hắn đi ra ngoài. 80 điện tử thư. Quân lăng thiên sờ sờ cái mũi, hắn đây là bị ghét bỏ ngẩn. Thính nhi cười trộm từ hắn bên cạnh trải qua. Đi theo thẩm linh Phượng mặt sau. Ba người đều rời đi nhà tu lúc sau, thẩm linh Phượng đông nhiên dừng lại bước chân. Quay đầu lại nhìn Tĩnh Nhi, hỏi, Tĩnh Nhi, nhà các ngươi điệu lao hàng năm đều đóng lại rất nhiều người sao? Tĩnh Nhi không rõ nàng vì cái gì đột nhiên hỏi cái này, bất quá nàng vẫn là lắc đầu trả lời, không có, chúng ta băng ra thiếu cùng mặt khác người kết thù cho nên này điệu lao ngày thường cũng chưa cái gì dùng, rất ít đóng lại người. Tức khắc Thẩm linh Phượng tựa hồ minh bạch cái gì, cùng quân lăng thiên liếm nhau, hai người đều là tâm lĩnh sẽ thần. Quân lăng thiên không cần Thẩm linh Phượng nói cái gì cũng đã minh bạch nàng muốn làm cái gì, xoay người liền chiều đã ngất xỉu đi lao tốt đi đến. Thành công lấy ra một đống chìa khóa sau, quân lăng thiên ghét bỏ dùng ngón cái cùng ngón trỏ nhéo lên xuyến chìa khóa hoàn khấu, loại này hắn đều ghét bỏ sống như thế nào có thể làm Phượng Nhi tới làm đâu. Đương nhiên không thể làm. Cho nên cũng chỉ có thể ủy khuất hắn Hắn cầm chìa khóa trở lại thẩm linh phượng bên cạnh Sau đó ở tĩnh nhi tò mò biểu tình hạ đem chìa khóa ném cho nàng Nhạ, chìa khóa hẳn là đều ở chỗ này ngươi đi đem nơi này sở hữu nhà tù đều mở ra A vì cái gì? Tĩnh nhi ôm một chuỗi dài chìa khóa, kinh ngạc há to miệng Thẩm linh phượng sờ sờ nàng đầu nói Đi thôi, chụp là băng ra nguyên lai like ngươi Mãi mãi người đều bị nhốt ở nơi này Cái gì? Thích Nhi hoàn toàn chấn kinh rồi. Nhị thuốc hắn thật sự đem mọi người đều bắt lại sao? Trong lòng vạn phần thấp thỏm, Thích Nhi cầm chìa khóa vội vàng đi đến ly nàng gần nhất một đạo cửa lao trước, đối ứng nhà tù trên cửa dây số, tìm được rồi đối ứng đánh số chìa khóa. Đem chìa khóa cắm vào khóa cửa chung, cao một tiếng, môn bị mở ra. Thích Nhi còn không có đẩy cửa đi vào, liền nghe được một đạo chính khí mười phần tiếng giống giận. Băng chính hạo. Ngươi cấp lao tử cốt đi, lao tử là sẽ không khuất phục với ngươi, hoặc là ngươi liền giết lao tử, bằng không lao tử nếu tồn tại đi ra ngoài, nhất định phải giết ngươi này xuất sinh. Nghe được thanh âm này, tĩnh nhi nắm then cửa tay run dậy. Thanh âm này rất quen thuộc. Hình như là trước kia cùng cha quan hệ tốt nhất đường đệ, nàng đường thúc băng chính khải. Nghĩ đến là hắn khả năng tính, tĩnh nhi tâm nháy mắt nổi lên ti lạnh lẽo. Khải thúc thúc. Tĩnh Nhi không thể tin tưởng trong thanh âm mang theo nồng đậm giọng núi Nàng giọng nói một rơi xuống, bên trong tức giận mắng thanh âm liền ở trong nháy mắt ngừng lại. mươi 594 các nàng là ta bằng hưu. Bốn phía tức khắc trở nên thực yên tĩnh, yên tĩnh đến đáng sợ. Siêu thật đẹp tiểu thuyết. Tiếp theo nháy mắt, một bóng người nhanh chóng từ bên trong vọt ra. Băng chính khải nghe được tĩnh Nhi thanh âm, đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền xuất từ thân thể bản năng phản ứng lao tới. vừa ra tới liền nhìn đến đứng ở cạnh cửa vành mắt đỏ hồng tĩnh nhi tĩnh nhi băng chính khải sắc mặt đột biến tĩnh nhi không có phát hiện hắn khác thường liền đi qua đi trong miệng tê ừ khải thúc thúc băng chính khải đi lên trước bắt lấy tĩnh nhi mảnh khảnh hai vai khẩn trương nói ngươi như thế nào đã trở lại như thế nào tới nơi này đi mau mau rời đi nơi này nói liền động thủ xô đẩy tĩnh nhi liền phải đi ra ngoài khải thúc thúc trong nhà rốt cuộc phát sinh chuyện gì tĩnh nhi dùng sức tránh ra hắn tay tiếp tục truy vấn nói nghe vậy băng chính khải sửng sốt sau đó hắn mặt lộ vẻ vẻ khó xử tĩnh nhi ngươi không cần biết này đó hiện tại ngươi phải làm chính là nhanh lên rời đi nơi này tĩnh nhi chưa từ bỏ ý định bắt lấy hắn tay háo, nói khải thúc thúc ngươi liền nói cho ta đi băng chính khải kiên định lắc đầu chính là không chịu nói tĩnh nhi tính tình vừa lên tới Dứt khoát ném ra hắn tay háo, nói, ngươi không nói cho ta, ta liền chính mình đi tìm đáp án. Băng chính khải vội và ngăn lại nàng, bất đắc dĩ nói, ta nói cho ngươi là được, ngươi nhưng đến bảo đảm cần thiết xúc động. Tĩnh nhi gật đầu, ta bảo đảm không xúc động. Băng chính khải đứng dậy, lúc này mới phát hiện tĩnh nhi phía sau đứng thẩm linh phượng cùng quân lang thiên. Tức khác nghi hoặc, các ngươi là khải thúc thúc, các nàng là bằng hữu của ta, tới giúp ta. Tĩnh nhi nhân cơ hội xen vào nói nói. Băng chính khải nga một tiếng, sau đó nghiêm túc nhìn các nàng hai, lại phát hiện hắn nhị giai đại ma pháp sư thực lực như thế nào cũng nhìn không thấu bọn họ Tu Vi. Chẳng lẽ bọn họ tuổi còn trẻ, Tu Vi liền như thế sâu không lường được. Trong lúc nhất thời, băng chính khải chịu đả kích. Hắn lại như thế nào sẽ nghĩ đến thẩm linh phượng thực lực trên thực tế ở hắn giới, chỉ là dùng tử tinh liên che giấu nàng Tu Vi thôi. Thúc thúc đừng nhìn. Ngươi mau đi đem những người khác cũng thả ra. Thính nhi đem chìa khóa nhét vào trong tay hắn, vội thúc giục nói. Băng chính khải gật đầu đáp ứng, sau đó liền từng cái đem bị quan băng người nhà đều cấp thả ra. Nhìn lập tức nhiều ra tới nhiều người như vậy, Thẩm linh phượng hơi hơi nhíu mày, không nói thêm gì, khiến cho băng chính khải đem người đều mang lệ nơi này. Băng chính khải buồn dầu cào cao đầu, nếu chúng ta tu vi đã trở lại, muốn chạy nhưng thật ra kiện dễ dàng sự. Nhưng hiện tại mọi người đều trúng băng chính hạo kia xúc sinh dược, một chút linh lực đều không dùng được. thẩm linh phượng liếc nhìn hắn một cái, sau đó lấy ra một cái cái chai ném cho hắn, đại gia ăn giải dược liền rời đi nơi này. Băng chính khải tiếp được trang giải dược cái chai, trong lúc nhất thời một chút phản ứng không kịp. Đây là giải dược. Nhìn thẩm linh phượng thanh triệt đôi mắt, hắn theo bản năng liền đảo ra một viên màu đỏ đan dược ăn đi xuống. Chỉ vài phút. hắn là có thể cảm giác được trong cơ thể kia gông cùm xiềng xích linh lực lực lượng bị giải khai một này này này liền dễ dàng như vậy sao phải biết rằng hắn bị quan mấy ngày nay không biết thử nhiều ít biện pháp lại hoàn toàn lấy nó không có biện pháp căn bản là hướng không phá gông cùm xiềng xích hiện tại liền vô cùng đơn giản một viên thuốc viên liền giải quyết thật sự là ngươi làm hắn chấn động thẩm linh phượng thấy hắn ngốc tại nơi đó không khỏi phiên cái đại bạch mắt đều khi nào con ngẩn người làm gì a chạy nhanh đem giải dược đại gia phân một phân độc giải lúc sau chạy nhanh đi a chương 595 tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền băng chính khải bị nàng như vậy một giống nháy mắt liền phục hồi tinh thần lại tức khắc trên mặt hỏa thiêu hỏa liệu siêu thật đẹp tiểu thuyết hắn cư nhiên bị một cái tiểu cô nương cấp giống lên thật là mất mặt đem giải dược cho đại gia đều ăn xong lúc sau băng chính khải mới ngược lại nhìn thẩm linh phượng nghiêm mặt nói Các ngươi hiện tại muốn làm gì? Chúng ta hiện tại đi cứu tĩnh nhi nãi nãi, các ngươi tốt nhất chạy nhanh đi, bằng không chờ băng chính hạ phát hiện, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi rồi. thẩm linh phượng nhàn nhạt nói. Không được, các ngươi như vậy quá lô mãng. Băng chính khải không chút nghĩ ngợi lắc đầu, không đồng ý bọn họ đi mạo hiểm. Vậy ngươi có thể đem ngươi nương cứu ra? thẩm linh phượng liếc xéo hắn một cái. Băng chính khải một ngạnh, cũng không nói ra được. Đúng vậy. Hắn căn bản không thể đem nương cứu ra, còn nói cái gì đâu. Tĩnh nhi thấy hắn vẻ mặt không được tự nhiên bộ dáng, mở miệng vì hắn giải vây nói, thúc thúc, ngươi cũng đừng xem náo nhiệt, người nhiều tay tạp, đến lúc đó càng phiền thoái, ngươi vẫn là nhanh lên cùng đại gia cùng nhau trốn đi đi. Đừng cho Phượng tỷ tỷ thêm phiền thoái. Mới nhất Trương Toàn Văn Đọc. Băng Chính Khải, đứa nhỏ này, thật là tự cấp hắn giải vây sao. La tới tổn hại hắn đi. Đúng vậy đi. Tĩnh nhi căn bản không phản ứng lại đây chính mình nơi nào nói được không đúng, còn một cái kính mà đẩy hắn. Thẩm linh phượng nhìn nhìn sắc trời, ánh trăng đã lên tới tối cao chỗ. Tĩnh nhi, chúng ta đi. Nàng hô tĩnh nhi một tiếng, sau đó xoay người cùng quân lăng thiên đi trước ra nhà tù. Tĩnh nhi gật gật đầu, cũng mặc kệ băng chính khải kêu to cùng ngăn cản liền ném xuống bọn họ siêu Thẩm linh phượng đuổi theo. Sau khi rời khỏi đây, Thẩm linh phượng nhìn bốn phía hoàn cảnh. sau đó một bên hỏi tĩnh nhi băng ra nơi nào còn có mật thất linh tinh vơi hỏi dưới thật là có liền ở băng ra lão thái thái trong phòng đi chúng ta đi mãi mãi phòng thẩm linh phượng nhanh chóng quyết định làm tĩnh nhi dẫn đường ba người chiều băng lão thái thái phòng xuất phát dọc theo đường đi ba người thực thuận lợi né tránh tuần tra tiểu đội đi tới mục đích địa Tàn mãi mãi liền trụ cái này sân ghé vào ở nấp bùi cỏ trung tĩnh nhi chỉ vào phía trước nơi xa sân nhỏ giọng đối thẩm linh phượng nói thẩm linh phượng chiều nàng gật gật đầu sau đó lại quay đầu nhìn quân lăng thiên bên trong có người sao nàng tuy rằng cảm ứng không đến bên trong có hơi thở nhưng là lại không đại biểu bên trong liền không có người tĩnh nhi như vậy tuổi còn trẻ đều một thân phi phàm tu vi có thể thấy được lánh đời không gian nhân tu vì thiên phú đều là thứ tốt cho nên nàng không dám kinh địch thiểu tâm sử đến vạn năm thuyền sao Quân Lăng Thiên nửa nhéo lại đôi mắt, cẩn thận cảm ứng một chút, biểu tình liền hơi hơi trở nên có chút ngưng trọng lên, chiều nàng gật gật đầu, nói, bên trong có hai người, một người không có tu vi hơi thở, một cái khác là Sơ giai đấu thánh. Cái gì? Sơ giai đấu thánh? Tuy là Thẩm Linh Phượng lại bình tĩnh cũng đại kinh thất sắc. Sơ giai đấu thánh, thực lực có thể so với tứ giai ma đạo sư. Quân Lăng Thiên thật sâu mà nhìn nàng một cái, sau đó gật đầu. không nghĩ tới nhị thuốc khẩn cấp đến nhanh như vậy ta rời đi khi hắn mới là sơ giai đấu tôn thực lực không nghĩ tới này đã hơn một năm thực lực của hắn cư nhiên tiến bộ vượt bậc thính nhi không thể tin tưởng lẩm bẩm ra tiếng cũng khó trách hắn như vậy có giã tâm muốn làm băng ra người cầm quyền nhân ra thực lực chính là hắn kiêu ngạo tư bản a thẩm linh phượng hừ lạnh quân lăng thiên xoa xoa nàng đầu nói các ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta đi đem hắn dẫn ra tới Sau đó các ngươi nhân cơ hội lưu đi vào. thẩm Linh Phượng duỗi tay gắt gao mà nắm lấy hắn tay, hơi mang lo lắng nói, ngàn vạn phải cẩn thận. mươi 596 người cũng đừng nằm mơ. Quân Lăng Thiên cười gật gật đầu, sau đó liền xoay người ẩn vào bóng đêm bên trong, cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể. Mới nhất trương toàn văn đọc. thẩm Linh Phượng thấy tĩnh nhi thực dáng vẻ khẩn trương, liền duỗi tay vô vô nàng bả vai, an ủi nói, yên tâm đi. người mãi mãi khẳng định không có việc gì ân mãi mãi nhất định sẽ không có việc gì tựa hồ chính là đã chịu nàng cảm nhiễm tính nhi ánh mắt cũng kiên định lên kia hơi hơi phát run thân thể cũng bình tĩnh xuống dưới trong sân phòng trong đèn sáng lên quân lăng thiên thần không biết quỷ không hay sờ soạng đi vào bay lên trên xà nhà từ cửa sổ xem đi vào cái gì cũng không có phát hiện xem ra mật thất liền ở cái này phòng quân lăng thiên hơi hơi nghĩ lại một hồi Theo sau hắn kia ra mấy chi ẩn thân nước thuốc, rút khởi cái nắp, quân lăng thiên đem một bình nhỏ ẩn thân nước thuốc uống xong. Giây tiếp theo, tại chỗ hoàn toàn nhìn không tới hắn thân ảnh. 800. Mấy cái hô hấp thời gian, phóng môn mở ra, nhưng mà nhưng không ai, môn mở ra sau lại lập tức đốt lại. Quân lăng thiên ở trong phòng khắp nơi thăm dò, đột nhiên, có mỏng manh thanh âm đứt quãng chuyển vào lô thai hắn. Nương. Ngươi tính toán khi nào làm ta chính thức tiếp nhận chức vụ tộc trưởng chi vị. Quân Lăng Thiên nhìn không tới người, lại nghe đến thanh âm, từ lời này ý tứ tới xem, người này vô cùng có khả năng chính là băng chính hạo. Quân Lăng Thiên tạm thời tìm không thấy cơ quan nơi, đành phải trước hết nghe nghe tình huống như thế nào. Ừ, ngươi cũng đừng nằm mơ, tộc trưởng vị trí này không phải ngươi có thể khống chế được. Lao phụ nhân thanh âm mang theo hơi hơi khàn khàn. Quân Lăng Thiên kết luận. Ở bên trong hai người chính là băng lao thái cùng băng chính hạo không thể nghi ngờ. Bên trong thanh âm liên tục truyền ra tới. Chết lao thái bà, người chính là bá chiếm vị trí này không chịu chuyển cho ta cũng không quan hệ, dù sao ngươi kêu bảo bồi cháu gái đã đã về rồi. Băng chính hạo nhìn băng lão thái trong ánh mắt tràn ngập tinh kế. Nghe vậy, băng lão thái kích động mở to hai mắt, phút chốc đứng lên, băng lão thái khó thở chỉ vào băng chính hạo, ngươi cái này nghiệt xúc Ngươi đối tính nhi làm cái gì? Ngoài miệng tuy hỏi như vậy, nhưng là băng lão thái trong lòng cũng không phải thực khẳng định. Muốn biết ta? Băng chính hạo khẽ động khỏe miệng, dơ lên một mặt phi thường tà ác tươi cười. Băng lão thái thấy hắn này phó biểu tình, đồng nhiên cảm thấy hắn vừa rồi lời nói rất có khả năng là thật sự. Nghĩ đến đây, nàng không cấm cả người phát run, ra sức nào lên đi một phen nhéo băng chính hạo văn áo. Băng lão thái giận cực hét lớn, người... Người rốt cuộc đem Tĩnh Nhi thế nào à? Có thể thế nào? Đương nhiên là đem nàng cấp giết ta. Băng chính hạo hảo không đắc ý cười ha ha lên. Cái gì? Thính Nhi đã chết. Phúc, băng láo thái bị tức giận đến lửa giận công tâm, khí huyết cuồn cuộn, tức khắc cuồng phun ra một mồm to máu tươi. Nàng suy yếu tê liệt ngã xuống trên mặt đất, dối tay run run rẩy rẩy chỉ vào biểu tình đắc ý băng chính hạo, nói, ngươi cái này xuất sinh. Ta như thế nào sẽ có ngươi loại này nhi tử? Thính nhi chính là ngươi duy nhất chất nữ nhi A. Một người cư nhiên tàn nhẫn đến xuống tay đem nàng giết. Ngươi tang quả thực là táng tận thiên lương. Ta phi. Chết lao thái bà, ngươi cho rằng ta không biết, ngươi căn bản là không phải ta nương. Băng chính hạo chiều nàng phì nổ, chán ghét đá nàng một chân, ở giữa bụng. Tức khắc, băng lão thái đau đến cả người thống khổ xúc cuốn lên tới. Nàng không thể tin tưởng chừng mắt mặt bộ vạn vẹo băng chính hạo. Ngươi, ngươi, nguyên lai ngươi đã sớm biết. Ừ, không nghĩ tới đi. Ngươi cùng lão nhân thật là giấu đến hảo khẩn, nếu không phải ta vô tình nghe được, khả năng ta đời này đều không thể biết chân tướng. Băng chính hạo ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn trước mặt hắn cái này tuổi già lão nhân, biểu tình chút nào cũng không có biến hóa, như cũng là lạnh băng vô tình bộ dáng. Trước 597 ta đáp ứng ngươi. Chương 597, Chương 597. Lúc này, băng lão thái tuyệt vọng nhắm mắt lại, lại vẫn như cũ quyết tuyệt nói, liền tính hôm nay ta băng ra diệt vong, tộc trưởng vị trí cũng không thể làm ngươi tới làm, bởi vì ngươi biết khống chế không được. Đổi mới mau, trang web giao diện thoải mái thanh tân, quảng cáo thiếu, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Phỏng vấn, băng chính hạo tay cầm thanh quyền, hai mắt đỏ đậm chiều nàng hét lớn, ta mặc kệ. Ta muốn ngươi ngày mai liền đem tộc trưởng vị trí giao ra tới, nói cách khác, ngươi liền đi hoàng tuyển trên đường chờ ngươi bảo bối tôn nữ đi. Nghe vậy, băng lão thái nháy mắt trừng lớn hai mắt, ngươi lời này có ý tứ gì? Băng chính hạo lạnh lùng nhìn nàng, chính là mặt chữ thượng ý tứ, chính ngươi trước hết nghĩ rõ ràng đi. Là muốn ngươi tôn nữ mệnh vẫn là muốn tộc trưởng vị trí. Vừa rồi tựa như bị người một trưởng đánh rất địa ngục, này một giây nghe được băng chính hạo nói tĩnh nhi không chết. Băng láo thái Phảng phất cả người bị người từ địa ngục bên trong kéo lại. Ông! Nàng kích động ngồi dậy, không chút suy nghĩ liền nói, ta đáp ứng ngươi, ngày mai liền đem tộc trưởng vị trí giao ra tới, điều kiện là ngày mai ngươi cần thiết mang theo tĩnh nhi cùng nhau lại đây. Băng chính hạo không nghĩ tới nàng đáp ứng đến như vậy thông khoái, trong lúc nhất thời có chút không chuyển qua con tới, hắn lăng ước chừng có 30 giây, lúc này mới phản ứng lại đây băng Lão thái vừa rồi nói gì đó. Tức khắc. Tâm tình của hắn quả thực kích động đến đã không thể dùng ngôn ngữ tới biểu đạn. Hắn sợ nàng lại đổi ý, vội vàng giải quyết dứt khoát nói. Hảo, ngày mai ta mang nàng tới, ngươi cần thiết giao ra tộc trưởng chi vị, bằng không ta liền giết nàng. Băng lão thái lúc này nhưng thật ra chấn định liếc mắt nhìn hắn, yên tâm đi. Chỉ cần ngươi đem tĩnh nhi hoàn hảo không tổn hao gì đưa tới ta trước mặt, ta nhất định đem tộc trưởng chi vị giao ra tới. Băng chính hảo tức khắc tươi cười rạng rỡ. Tưởng tượng đến ngày mai hắn liền sẽ là băng gia tộc trường, hắn nội tâm hưng phấn cực kỳ, cảm xúc kích động băng chính hạo cũng không có phát hiện cũng lao thái trong mắt kia chợt lóe rồi biến mất quỷ dị. Trong phòng đột nhiên phát ra rất nhỏ hơi tiếng vang, quân lăng thiên biết băng chính hạo liền phải ra tới. Hắn tính ra thời gian, lúc này ẩn thân dược thủy không sai biệt lắm liền phải mất đi hiệu lực, vội vàng lại lấy ra một lọ tử ẩn thân dược nước uống hạ, quân lăng thiên đứng ở bên cửa sổ. Rốt cuộc băng chính hạo thực lực không yếu, quân lăng thiên vì không bị phát hiện, trong thời gian ngắn phong bế ở chính mình ngũ cảm cùng tim đập. May mắn băng chính hạo hiện tại ở vào cực độ hưng phấn giai đoạn, hắn hoàn toàn không có đi dò xét phòng trong vòng 500 mệ hơi thở, như vậy tự nhiên cũng liền không có phát hiện quân lăng thiên tồn tại, hắn thực mau liền đi rồi. Kỳ thật nếu lúc này băng chính hạo hơi chút cẩn thận một chút, liền có khả năng phát hiện 500 mệ trong vòng, các nàng ba người hơi thở. Thấy hắn đi được không có một tia hơi thở lúc sau, quân lăng thiên lúc này mới thả lỏng chính mình ngũ cảm cùng tim đập. Đi vào vừa rồi băng chính hạo ra tới địa phương, quân lăng thiên sở tắc một hồi lâu, cuối cùng phát hiện mật thất cơ quan chính là một khối mắt mèo linh thạch. Thành công mở ra mật thất môn, quân lăng thiên nhanh chóng lắc mình đi vào. Trong mật thất, kia lúc sáng lúc tối u lam ánh sáng làm người ngốc tại bên trong liền sẽ cảm thấy hàn khí dày đặc, sống lưng lạnh cả người. quân lăng thiên lại không rảnh lo này đó. Bởi vì vừa rồi băng lão thái nói ra yêu cầu, lấy băng chính hạo kia gấp không chờ nổi muốn bước lên tộc trưởng vị trí tính tử, hắn khẳng định sẽ đi địa lao xem một cái tĩnh nhi mới có thể yên tâm ngủ. Kỳ thật quân lăng thiên chỉ đoán đúng phân nửa, băng chính hạo rời đi mật thất sau, là về trước đến chính mình trong phòng tìm hắn hầu thiếp uống rượu chúc mừng hắn ngày mai liền phải lên làm tộc trưởng đi. Lúc sau Hưng phấn đến ngủ không được mới lại chết đến địa lao đi. Trước 598 kẻ tài cao gan cũng lớn, này đó là sau lại từ thẩm linh phượng nơi đó biết đến, khởi vũ điện tử thư. Bởi vì lúc ấy băng chính hạo từ trong viện ra tới sau, thẩm linh phượng kẻ tài cao gan cũng lớn, ở tĩnh nhi chỉ ra và xác nhận hạng, nàng lặng yên không một tiếng động thả ra một con nhớ cảnh điểu đuổi kịp băng chính hạo. Nhưng mà, việc này nếu đặt ở trước kia nàng cũng là không dám, ở băng chính hạo cái này tuyệt đối cường giả trước mặt. Nếu là ly đến gần, chẳng sợ chỉ có một kia hơi thở cũng trốn bất quá hắn lòng bàn tay. thẩm linh phượng sở dĩ dám làm như thế cũng là vì mê tung thần điện thăng cấp lúc sau, không chỉ có không gian mở ra tầng thứ năm, ngay cả nhớ cảnh điểu cũng được đến không nhỏ chỗ tốt, tuy rằng vẫn cứ không có lực công kích, nhưng là này đó chỗ tốt đã cùng phía trước so sánh với hảo quá nhiều. Hiện giờ này đó tiểu ra hỏa nhóm, trừ bỏ có thể cùng bốn phía hoàn cảnh hòa hợp nhất thể. Có thể phục chế chúng nó nghe lén đối thoại ngoại, chúng nó còn liền trên người kia cực kỳ mỏng manh một tia hơi thở cũng có thể hoàn toàn che giấu ở tiểu thuyết. Nói cách khác, liền tính chúng nó to gan lớn mật bay đến băng chính hảo 5 mét trong vòng, chỉ cần tàng hảo đều sẽ không bị phát hiện. Càng càng có lợi chính là chúng nó nhiều một tia linh khí, hiện tại chỉ cần thả ra một con nhớ cảnh điều đi nghe lén. Dư lại ở thẩm linh phượng bên này các bạn nhỏ cũng có thể đồng thời biết thả ra đi kia chỉ nhớ cảnh điểu trong đầu phục chế đến đồ vật. Nay liên cùng hiện trường phát sóng trực tiếp máy nghe trộm giống nhau như lúc Cho nên sao? Đây mới là thẩm linh phượng như vậy kiêu ngạo dám nhìn trộm băng chính hạo nguyên nhân. Lúc này, tiểu liên đột nhiên chui ra tới đối thẩm linh phượng nói, chủ nhân, chúng ta có thể đi vào. Thẩm linh phượng ngần người, theo sau phản ứng lại đây, quân lăng thiên nói. Ngừng la hát ảnh tiểu liên lắc đầu một bên bắt lấy đuổi gà mánh gặm một bên rút ra một chút thời gian gật đầu đáp lại nàng thẩm linh phượng gật đầu lập tức đem tiểu liên nhét trở lại không gian mang theo tính nhi thẳng đến trong viện mà tiến vào mật thất quân lăng thiên cũng đã tìm được rồi băng lao thái Người là ai băng Lão thái nhăn lại mi hầu nghi nhìn trước mặt đột nhiên xuất hiện hồng y tuấn mỹ thiếu niên quân lăng thiên mặt vô biểu tình nhìn nàng lạnh lùng nói năm chữ Tĩnh nhi bằng hưu. Nghe vậy, băng lão thái đồng tử nháy mắt trợ to, kích động đứng lên, nói, ngươi là tĩnh nhi bằng hưu. Kìa tĩnh nhi đâu? Nàng ở nơi nào? Ngại ngại, nàng vừa dứt lời, phía trước liền truyền đến một đạo mang theo khóc nước nở thanh êm. Băng lão thái tức khắc đỏ hốc mắt, nàng nhìn chăm chú nhìn lại, rời nhà đã hơn một năm tiểu nha đầu hiện giờ đã trưởng cao không ít, ngũ quan hình dáng cũng nảy nở, duyên dáng yêu kiểu đứng ở nơi đó. hiện tại chính ủy khuất nhìn nàng đâu thính nhi bé ngoan ngươi thật sự đã trở lại băng lão thái kích động nàng nghiêng ngả lảo đảo đi lên đi ôm lấy tính nhi mãi mãi ô ô, ô nội tâm sợ hãi đang xem đến băng lão thái thời điểm hoàn toàn buộc phát ra tới tính phát gục ở băng lão thái trong lòng ngực khóc cái trời đen kịt thẩm linh phượng yên lặng mà thiết hạ cách dâm kết giới sau đó cùng quân lăng thiên rời đi mật thất Đem không gian để lại cho này đối gặp lại tổ tôn hai Ở trong phòng, quân lăng thiên cũng đem vừa rồi nghe được băng láo thái cùng băng chính hạo hai người đối thoại nói cho thẩm linh phượng. Băng chính hạo cư nhiên không phải nàng nhi tử. Đang nghe đến tin tức này sau, thẩm linh phượng thực sự kinh ngạc một phen. Quân lăng thiên nghiêm túc gật gật đầu. Thẩm linh phượng thổn thức không thôi. Không nghĩ tới, lãnh đời trong không gian danh môn vọng tộc cũng là không thể ngoại lệ hậu thế sự không thể thấy quang. Âm u một mặt. Nếu hắn không phải băng láo thái nhi tử, kia hắn rốt cuộc là ai? Thẩm linh phượng không cấm chầm tư, thật là nghi vấn một cái tiếp theo một cái. mươi 599 biến dị. Quân lăng thiên lắc đầu, cái này bọn họ chưa nói. Điện tử thư lạc loạn. Thẩm linh phượng hơi có điểm thất vọng thở dài. Nếu chưa nói liền tính, dù sao cũng là nhân ra ra sự, các nàng liền tính đã biết cũng không hảo đi qua hỏi cái gì. Đồng nhiên, thẩm linh phượng ánh mắt chợt lóe làm sao vậy thấy nàng thần sắc dị thường quân lăng thiên khẩn trương hỏi thẩm linh phượng hướng hắn thần bí cười cười sau đó tay phải vương lòng bàn tay triều thượng tiếp theo nháy mắt hai chỉ nho nhỏ nhớ cảnh điểu xuất hiện ở nàng tâm trong lòng bàn tay hai chỉ lông xù xù chim chóc mới vừa bị thẩm linh phượng thả ra liền bắt đầu ngươi một câu ta một câu nói lên lời nói tới quân lăng thiên nghe được câu đầu tiên lời nói liền kinh ngạc này Này nhớ cảnh điểu thanh âm nghiễm nhiên chính là băng chính hạo thanh âm A. Chúng nó cư nhiên biến dị. Quân lăng tiên tức khắc vừa mừng vừa sợ. Toàn tập đạo loạn. Biến dị. Không phải thăng cấp sao. thẩm linh phượng liền nghi hoặc. Nghe vậy, quân lăng tiên tức giận gõ gõ nàng đầu. ngươi vận khí cũng thật tốt quá. Phải biết rằng, nhớ cảnh điểu là không có thăng cấp này vừa nói, mà hiện tại ngươi này đó tiểu gia hỏa nhóm rõ ràng liền có biến hóa. này không phải biến dị là cái gì. Khó trách nhớ cảnh điểu ngoại hình không có biến đại, chỉ là trên đầu nhiều cái đỏ tươi đỏ tươi màu gà. Nguyên lai là biến dị. Thẩm linh phượng cái hiểu cái không gật gật đầu. Nhưng mà quân lăng thiên lại càng thêm biểu tình quỷ dị nhìn nàng. Thẩm linh phượng bị hắn xem đến ra đầu tê dại. Làm sao vậy? Quân lăng thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Phượng nhi chẳng lẽ ngươi không biết hiện tại này mấy tiểu tử kia đã có thể dựa vào chúng nó trong đầu ký ức mà huyện hóa ra chúng nó muốn biến ảo đồ vật sao. Nghe vậy, thầm linh phượng hoàn toàn chấn kinh rồi, cái này nhớ cảnh điểu không có nói cho nàng A. Nàng vội vàng hỏi trong đó một con nhớ cảnh điểu, nhớ cảnh điểu gật đầu, cao hứng nói cho nàng xác thật là như thế này. Hào đi! Này! Cũng quá nghịch thiên, khó trách nhớ cảnh điểu không có lực công kích, quả nhiên trời cao tạo vật là công bằng, cho chúng nó như thế nghịch thiên kỹ năng. Lại là không, có chút nào lực công kích, thọ mệnh cũng mới ngắn ngủn vài thập niên. Nếu một con có lực công kích nhớ cảnh điểu bị nhân loại khế ước, kia chính là đáng sợ nhất giết người công cụ. Nhớ cảnh điểu biến ảo thành địch nhân thân cận nhất người, địch nhân lại như thế nào sẽ có phòng bị. Loại này thời điểm đó là tốt nhất sát khí a. Nếu là có một con có lực công kích nhớ cảnh điểu, ở trên đại lục quả thực là có thể đi ngang. Nhà xem ai khó chịu liền giết ai. Ngẫm lại cảm giác này liền sướng lên mây a. Mà lúc này Băng Chính Hạo hoàn toàn không biết hắn mỗi tiếng nói cử động hoàn toàn bị Thẩm Linh Phượng theo dõi ở trong mắt. Hắn chính ca Vũ Thăng Bình trước tiên ăn mừng hắn ngày mai liền phải lên làm tổ trưởng đâu. Đã biết Băng Chính Hạo hành tung, Quân Lăng Thiên cùng Thẩm Linh Phượng hai người cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Băng Chính Hạo không có động kinh chạy tới Thiên Lao, kia các nàng liền có cũng đủ thời gian làm kế tiếp sự tình. Qua không biết nhiều liền mới nghe được Tĩnh Nhi khàn khàn tiếng kêu. Thẩm Linh Phượng cùng Quân Lăng Thiên đi vào đi. Băng lão thái cảm kích nhìn các nàng, đột nhiên liền đem Tĩnh Nhi lôi kéo, làm nàng quỳ gối bên cạnh. "Đa tạ các ngươi, nếu không có các ngươi, Tĩnh Nhi có khả năng đã bị cái kia xúc sinh cấp giết." Băng lão thái thành khẩn không lưng, hướng Thẩm Linh Phượng cùng Quân Lăng Thiên trịnh trọng hành lễ. Thẩm Linh Phượng tiến lên nâng dậy Tĩnh Nhi, trong miệng nói "Băng tộc trưởng không cần khách khí như vậy, trợ giúp Tĩnh Nhi là ta bổn ý." cùng băng ra không quan hệ băng lão thái gật gật đầu đau lòng sờ sờ tĩnh nhi đầu đứa nhỏ này cũng là mệnh khổ a chương 600 băng tộc trưởng nói quá lời nói nàng vừa rồi còn nước mắt chưa khô sắc mặt lại chạy xuống hai hàng nước mắt mới nhất trương toàn văn đọc bi thương không khí nhuộm đẫm tĩnh nhi cảm xúc thầm linh phượng nhìn đến nàng thân thể mềm mại vội vàng tiến lên thế nàng bắt mạch phát hiện cũng giống phía trước địa lao những người đó giống nhau chúng độc thể lực linh lực bị gông cùm xiềng xích ở vài phút lúc sau băng lão thái phát hiện thân thể của nàng nổi lên biến hóa trở nên cả người tràn ngập lực lượng này băng lão thái không thể tưởng tượng há miệng thở dốc lại nói không ra lời nói tới cuối cùng nàng đem hoang mang ánh mắt chuyển tới tĩnh nhi trên người tĩnh nhi cho nàng giải thích một phen sau nàng mới hiểu được lại đây cũng đem tại địa lao sự tình đều nói cho nàng đã biết những việc này băng lão thái bỗng nhiên bùn một tiếng Chính mình quỷ gối Thẩm Linh Phượng trước mặt. Thẩm Linh Phượng bị nàng hoảng sợ, vội vang lắc mình tránh đi, sau đó nói, băng tộc trưởng làm gì vậy? Tĩnh nhi, mau đỡ người nãi nãi lên. Xem quyển sách mới nhất trương thỉnh đến 800. Tĩnh nhi ngoài dự đoán không có nghe nàng lời nói, nhưng là nàng lại cùng băng lão thái quỷ gối cùng nhau. Băng lão thái túc khởi sắc mặt, khẩn cầu nhìn Thẩm Linh Phượng, cầu hai vị ân nhân giúp ta cái vội Thẩm Linh Phượng hơi hơi kinh ngạc. Nhưng là băng lao thái chỉ là khẩn cầu, không còn nói ra người không đáp ứng ta liền không đứng dậy loại này biến tướng uy hiếp nói tới, vẫn là làm thẩm linh phượng đối nàng rất có hảo cảm. Tuy rằng quỷ gối nơi đó, nhưng là lại sống lưng thẳng thán, hiện tại bối phận cao người, đặc biệt là nhất tộc chi trường, ít có giống nàng như vậy, tức khí khái cao tiết lại có được giãn được người. Nâng dậy băng lao thái, thẩm linh phượng nghiêm túc nói, băng tộc trưởng nói quá lời. nếu là vạn bồi có cái gì có thể giúp đỡ vội khẳng định đạo nghĩa không thể chối từ băng lão thái gật gật đầu sau đó theo thẩm linh đỡ nàng động tác ngồi ở ghế trên hơi chút châm trước lúc sau nàng liền nói khẩn thỉnh các ngươi đem tĩnh nhi mang về địa lao ngày mai băng chính hạo sẽ tự đem tĩnh nhi bình yên vô sự đưa đến ta trước mặt tới nghe vậy thẩm linh phượng chớp chớp mắt sau đó cùng quân lăng thiên liếc nhau này lão thái thái có ý tứ gì Thật sự tưởng đem tộc trưởng vị trí đưa cho băng chính hạo tới làm. Khu khu. thẩm linh phượng không hảo trực tiếp làm băng lão thái biết quân lăng thiên nghe lén nàng cùng băng chính hạo đối thoại. Cho nên liền vu hồi hỏi, vì cái gì? Chúng ta đều đã ra tới, vì cái gì còn phải đi về đâu? Băng lão thái đáy mắt hàn mang hiện lên, nhưng thật ra không giấu giếm nói, hắn muốn làm tộc trưởng, ta vẫn luôn không đáp ứng. Vừa rồi hắn tới, nói tính nhi ở trong tay hắn. muốn ta đem tộc trưởng chi vị truyền cho hắn ta đáp ứng rồi điều kiện là hắn đem tĩnh nhi bình yên vô sự đưa tới ta bên người tới như thế công đạo đến rất thành thật thẩm linh phượng lại lần nữa cùng quân lăng thiên trao đổi một ánh mắt nhưng mà băng lão thái lời nói còn không có nói xong nàng nói tiếp hắn muốn làm tộc trưởng muốn chết ta liền thành toàn hắn nghe đến đó thẩm linh phượng liền đốc. lời này rốt cuộc mấy cái ý tứ Bất quá nàng không hỏi, nhưng lại là không nghĩ hồi địa lao đi. Thẩm Linh Phượng buồn rầu nhíu như mày. Quân Lăng Thiên xem ở trong mắt, buồn cười xoa xoa nàng tóc, không có việc gì. Ở Thẩm Linh Phượng dục mở miệng thời điểm, Quân Lăng Thiên kéo chi Thẩm Linh Phượng tiến vào trong không gian. Làm sao vậy? Thấy hắn như vậy thần thần bị bí bí, Thẩm Linh Phượng không cấm nghi hoặc nói. Quân Lăng Thiên cười mà không nói, hắn mang theo Thẩm Linh Phượng thượng đến lầu bốn. Sau đó quay đầu lại đối thẩm linh phượng nói, đem vừa rồi kia hai chỉ nhớ cảnh điểu lấy lại đây. Nga. Thẩm linh phượng ngoan ngoắn đem nhớ cảnh điểu sách lại đây cho hắn. Quân lăng thiên dùng nắm lên trong đó một con nhớ cảnh điểu, sau đó phóng tới nhanh chóng phu hóa tốt liều chung. sáu trăm linh một manh manh đắt nhớ cảnh điểu bảo bảo. Thẩm linh phượng chính kỳ quái hắn vì cái gì muốn làm như vậy thời điểm, quân lăng thiên vừa vặn quay đầu cùng nàng giải thích. Khởi vũ điện tử thư. Nguyên lai, like, này hai chỉ nhớ cảnh điểu là một thư một hùng, là một đôi, hiện giờ chim mái trong bụng đã có trứng chim. Quân lăng tiên sở dĩ đem nhớ cảnh điểu phóng tới nơi này, là muốn cho nhớ cảnh điểu nhanh chóng đem trứng sinh ra tới, sau đó phu hóa lớn lên. May mắn chính là này đối nhớ cảnh điểu đã biến dị, cho nên chúng nó nhớ cảnh điểu bảo bảo cũng trực tiếp có được chúng nó hiện tại kỹ năng. Thức mau, ba cái nóng hầm hập trứng đã rời đi cơ thể mẹ. Sau đó chúng nó ở lấy siêu cấp mau tốc độ phá xác mà ra. Mới vừa phá xác ra tới nhớ cảnh điệu bảo bảo tê ở bên nhau, thật giống như tam đoàn nho nhỏ màu trắng mau nhung cầu. Nhưng mà, này đáng yêu manh thái tại hạ một giây không còn nữa tồn tại. Bởi vì chúng nó thân thể dần dần biến đại, mềm mại lông tơ ở nhanh trong biến trường, chậm rãi lột xác ra lông chim hình dạng. Siêu thật đẹp tiểu thuyết. Trên đầu như nhau chúng nó cha mẹ giống nhau. Trường một cái hồng diễm diễm màu gà. Tới rồi tình trạng này, quân lăng thiên liền làm thẩm linh phượng đem chúng nó ôm xuống dưới. Thẩm linh phượng gật đầu, sau đó đem một toa nhớ cảnh điểu đều ôm xuống dưới. Bởi vì quân lăng thiên ở chúng nó phá sát thời điểm liền lui về phía sau tới rồi thẩm linh phượng mặt sau. Vì thế, ba con nho nhỏ nhớ cảnh điểu ánh mắt đầu tiên nhìn đến đó là thẩm linh phượng. Giờ phút này, bị thẩm linh phượng ôm vào trong ngực, chúng nó ỉ lại nhìn nàng. phảng phất nhìn chính mình mẫu thân. Quân Lăng Thiên vừa lòng gật gật đầu, sau đó cùng Thẩm Linh Phượng giải thích nói, nhớ cảnh điểu là không có gia tộc lý niệm, liền bởi vì như vậy, cho nên chúng nó ánh mắt đầu tiên nhìn đến ai liền sẽ nghe lệnh với ai. Thẩm Linh Phượng gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Đi thôi. Chúng ta cũng nên đi ra ngoài. Quân Lăng Thiên kéo tay nàng, hai người trở lại mật thất chung. Ở vừa rồi các nàng tiến vào không gian lúc sau. Băng Lão Thái liền chấn kinh rồi một phen. Lúc này, Tĩnh Nhi mới nhớ tới nàng hồi lánh đợi không gian mục đích. Vì thế, Tĩnh Nhi đem ở mê tung trong thần điện thí Thiên Kiếm cùng thẩm ra cái kia ngọc ống sự tình nói cho Băng Lão Thái. Nãi nãi, ngươi cảm thấy Phượng tỷ tỷ có thể hay không chính là người kia? Tĩnh Nhi hai tròng mắt mãn hàm chờ mong nhìn Băng Lão Thái. Đối này, Băng Lão Thái lại ra ngoài Tĩnh Nhi dự kiến phi thường chấn định. Tuy rằng vừa rồi nàng cũng khiếp sợ tới rồi. Nhưng là chuyện này không phải là nhỏ, không phải nàng tự mình chứng minh thân phận, nàng là chết cũng sẽ không tin tưởng. Chuyện này ngươi không được trương dương, đãi ngày mai sự tình qua đi, ta sẽ tự mình nhìn xem rốt cuộc có phải hay không nàng. Băng lão Thái Phi thường nghiêm túc trừng mắt Tĩnh Nhi nói. Tĩnh Nhi bị nàng chừng đến cả người run lên, vội vàng gật gật đầu. ngoại ngoại ta đã biết, tuyệt đối sẽ không làm người thứ ba biết đến. Ngoại ngoại vẫn là trước sau như một hung. Tĩnh nhi bĩu môi ở trong lòng vô hạn phun tảo lúc này vừa vặn thẩm linh phượng cùng quân lăng thiên liền ra tới thẩm linh phượng đem kia ba con tiểu nhớ cảnh điểu đặt lên bàn sau đó cùng chúng nó nhất nhất câu thông hảo làm chúng nó biến ảo thành nàng quân lăng thiên cùng tĩnh nhi bộ dáng ít khi ba con nhớ cảnh điểu liền bỗng nhiên biến ảo thành bọn họ bộ dáng này đây là nhớ cảnh điểu băng lão thái thấy thế kinh hãi thẩm linh phượng không chút để ý gật gật đầu có chúng nó chúng ta liền không cần chính mình hồi địa lao như vậy cũng an toàn rất nhiều ngươi thật lớn múc tích băng lão thái hãy nhìn nàng đáy mắt toát ra nhẹ nhẹ hoảng sợ chi ý nàng bỗng nhiên cảm thấy tính nhi vừa rồi lời nói có thể là thật sự thật sự chính là nàng sao làm sao vậy thẩm linh phượng thấy nàng biểu tình quái gì, không cấm nhữ mày hỏi chương sáu linh hai ngươi giống như rất không vừa lòng đâu không không có gì băng lão thái phục hồi tinh thần lại vội lắc đầu nói siêu thật đẹp tiểu thuyết tuy rằng băng lão thái không có nói cái gì nữa nhưng là nàng trong lòng lại nhiều một tia khẳng định thấy nàng biểu tình quái dị lại không chịu nói thẩm linh phượng không khỏi đem tầm mắt chuyển tĩnh nhi trên người ai biết cơ hội này thấy nàng nhìn chính mình trực tiếp túi đầu mắt nhìn mũi mũi nhìn tim lên thẩm linh phượng khoe miệng chịu chịu tiến lặng mà vỗ chán không chịu nói liền tính thẩm linh phượng đem nhớ cảnh điểu biến ảo thành ba người mang đi ra ngoài trở lại địa lao những cái đó trông coi người vẫn như cũ không có tỉnh có thể thấy được thẩm linh phượng hạ dược lượng có bao nhiêu trọng quân lăng thiên phụ trách đem sở hữu cửa lao khóa kỹ khôi phục đến phía trước bộ dáng mà thẩm linh phượng lại thẳng đến phía trước giam giữ các nàng cái kia trong phòng giam đem nhớ cảnh điểu huyễn hóa ra tới ba người bỏ vào đi dặn dò vừa lật lúc sau quân lăng thiên cũng vừa vặn lại đây. Tám trăm. Làm tốt này đó, đã hơn phân nửa một rồi. Đang lúc các nàng phải rời khỏi thời điểm, đồng nhiên, hai người đều là sắc mặt lạnh xuống dưới. Liếc nhau lúc sau, Thẩm linh phượng nhanh chóng lao ra đi đến trông coi người nơi đó, đem giải dược ném vào bọn họ trong miệng, nhìn bọn họ có hơi hơi chuyển tỉnh dấu hiệu sau, muốn chạy đã không còn kịp rồi. Băng chính hạo hơi thở càng thêm gần. Rơi vào đường cùng. thẩm linh phượng đành phải lộn trở lại đến nhà tù bên trong băng chính hạo làm người gian trá ngon độc sợ bị này phát hiện thẩm linh phượng liền đem biến ảo thành chính mình cùng quân lăng thiên kia hai chỉ nhớ cảnh điểu thu hồi không gian chỉ còn biến ảo thành tĩnh nhi nhớ cảnh điểu ở bên ngoài hít sâu một hơi thẩm linh phượng cùng quân lăng thiên ngồi ở tĩnh nhi bên cạnh hai người một tả một hữu cùng nàng song song ngồi ở cùng nhau dùng cuối cùng một chút thời gian cùng tĩnh nhi công đạo nói Một hồi ngươi không cần phải nói lời nói, chỉ cần biểu hiện ra thực phẫn nộ, thực tức giận bộ dáng liên hảo. Thính Nhi chớp chớp mắt, ngoan ngoãn gật đầu. Thẩm Linh Phượng vừa lòng xoa xoa nàng đầu, tinh trở băng chính Hạo đã đến. Trông coi địa lao người từ từ tỉnh lại, trông coi người A hầu nghi vô vô ngủ vượng đầu, nói, như thế nào ngủ rồi? Khả năng quá mệt mỏi đi. Trông coi người bên một bên đánh ngáp, một bên lười biếng còn tưởng tiếp tục ngủ, hẳn là chính là như vậy. Gần nhất cũng là quá mệt mỏi. Trông coi người A thấy hắn vây thành như vậy, không nghi ngờ có nó tin. Đúng vậy. Gần nhất mỗi ngày muốn xen vào như vậy nhiều người, sớm đều phiền đã chết. Trông coi người B hoán giận nói. Trông coi người A gật gật đầu. Đồng nhiên, hắn biểu tình trợn trở nên sợ hãi mà cùng kính lên. Mà trông coi người B lại còn lại nhải hắn giận. Trông coi người A nhìn ngoài cửa tiệm gần một đạo thân ảnh, không dám nói lời nào nhắc nhở hắn. Chỉ biết đôi hắn một cái kính làm mặt quỷ, phòng tối hắn xem mặt sau. Nhưng mà, trông coi người bê lại dường như không có nhìn đến, vẫn luôn ở ván giận. Thẳng đến chung quanh không khí đột nhiên biến lãnh, hắn mới thỉnh lình đánh cái hát xì. Như thế nào lập tức liền biến lạnh. Hắn ôm cánh tay dùng sức trà sát. Người giống như rất không vừa lòng đâu. Phía sau truyền đến một đạo lạnh băng nói. Tức khắc trông coi người bê cả người cứng đờ lên. Hắn máy móc quay đầu lại. đang xem đến vẻ mặt âm trầm băng chính hạo lúc sau tức khắc liền sợ tới mức một cái thoát lực quỳ gối trên mặt đất bởi vì thân thể quá tính hắn xương bánh trẻ thiếu chút nữa không vỡ vụn hắn cũng bất chấp xương bánh trẻ thượng truyền đến đau nhức vội vàng túi đầu quỳ dạp trên mặt đất xin tha chủ tử á không tộc trưởng tha mạng a tộc trưởng tha mạng a băng chính hạo ánh mắt lạnh leo lướt hắn khỏe miệng gợi lên một mạt thị huyết tàn bạo nếu ngươi như vậy không hài lòng Ta đây liền đưa ngươi thượng thế giới tây phương cực lạc đi thôi. Chương 603 người biết cái gì? Trông coi người bê nháy mắt hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, chính là, không đợi hắn lại lần nữa nói ra xin tha nói tới. 800. băng chính hạo cũng đã không lưu tình chút nào dối tay trực tiếp véo khẩn hắn cổ chỗ động mạch chủ, quyết đoán bóp gãy cổ hắn. thẳng đến chết, hắn mới hiểu được lại đây, băng chính hạo thật sự là so với hắn trong tưởng tượng đáng sợ quá nhiều. đáng tiếc hiện tại biết đã quá trễ đã quá muộn băng chính hạo mặt vô biểu tình bỏ qua hắn thi thể tiếp theo đem tầm mắt chuyển hướng trông coi người a băng thích tính ở đâu cái nhà tù băng chính hạo cũng không nhiều lắm vô nghĩa trực tiếp đi thẳng vào vấn đề trông coi người bị hắn một cái con mắt hình viên đạn biểu lại đây tức khác phía sau lưng dâng lên một cổ hắn ý ở ở ở hắn run run rẩy rẩy liền lời nói đều nói không hảo Băng chính hạo không kiên nhẫn tới rồi cực điểm, hắn tiến lên rũi tay một tay đem hắn sách lên lui tới phía trước ném đi, sau đó liền đi nhanh hướng trong đi, trong miệng nói, phía trước dẫn đường. Trông coi người nghe ra hắn trong giọng nói tức giận, sợ tới mức vội vàng từ trên mặt đất bò dậy đứng yên, sau đó run run rẩy rẩy lại tốc độ không chậm chiều thẩm linh phượng các nàng cái kia nhà tù đi đến. Khởi vũ điện tử thư. May mắn băng chính hạo bị trông coi người bê khí qua đầu. Hiện tại tức giận giá trị biểu tới rồi cực hạn, bằng không, hán tuyệt đối sẽ chênh lệch đến địa lao ít người rất nhiều, dư lại tất cả đều không phải băng ra người. Sớm tại vừa rồi, quân lăng thiên vì không cho băng chính hạo phát hiện, cũng đã dùng mê dược phóng đổ mọi người, sau đó đem bọn họ đều tụ tập ở các nàng cái này nhà tù phụ cận nhà tù chung, hơi thở tập trung lên, thẩm linh phượng cùng quân lăng thiên đều ôm băng chính hạo sẽ không phát hiện một tia hy vọng. Hiện tại... Lấy trông coi người bê phúc, các nàng cuối cùng là vượt qua này một quan. Trông coi người mang theo băng chính hạo đi vào các nàng nhà tù ngoại, vương trái môn mở ra lúc sau liền thối lui. Hắn cung kính túi lầu nói, tộc trưởng, các nàng liền ở bên trong. Băng chính hạo thần sắc không kiên nhẫn xua xua tay, ngươi có thể đi trở về. Là, hắn cái này tự, làm trông coi người hung hăng mà nhẹ nhàng thở ra. Nhìn băng chính hạo cất bước đi vào nhà tù trung. trông coi người quả thực là chạy như điên rời đi. Đi vào nhà tù, bốn vách tường u lánh hơi thở lập tức cập vào trước mặt, băng chính hạo mày cũng không có nhăn một chút, tiếp tục hướng bên trong đi. Đương nhìn đến tĩnh nhi ngồi yên ở nơi đó thời điểm, sắc mặt của hắn hơi hơi dữ tận lên. hử không thể tưởng được ngươi ở Lão Thái Bà trong lòng địa vị như vậy quan trọng, nếu sớm biết rằng như vậy, ta liền không ngủ tâm đi bức nàng, trực tiếp đi ra ngoài đem ngươi bắt trở về. Nói như vậy nói không chừng ta đã sớm là băng gia tộc trưởng. Nghe vậy, tĩnh nhi ngẩng đầu giận chừng mắt băng chính hạo, nhị thúc, ta thật muốn không đến ngươi cư nhiên sẽ như vậy đối chúng ta. Nãi nãi đối đại ngươi tốt như vậy, ngươi vì cái gì muốn phản bội nãi nãi? Ngươi quả thực heo chó không bằng. Nàng giọng nói rơi xuống sau, thầm linh phượng hoàn toàn sợ ngây người. Nàng là thật sự không nghĩ tới, nay nhớ cảnh điệu bảo bảo cư nhiên như vậy cấp lực. Chỉ liếc mắt một cái liền liền thanh âm cùng tính cách đều phục chế lại đây. Mà băng chính hạo còn lại là bị tĩnh nhi một câu heo cho không bằng cấp tức giận đến mặt bộ kịch liệt vặn vẹo lên. hắn oán hận nắm chặt nắm tay, hai mắt đỏ đậm rít gạo, ngươi biết cái gì? Ngươi cái gì cũng đều không hiểu, ta vẫn luôn liền không rõ, vì cái gì nàng từ nhỏ đối ta liền không bằng đại ca như vậy hảo. Đại ca ở thời điểm, nàng liền không nghĩ đem gia tộc giao cho ta. Sau lại đại ca rốt cuộc đã chết. Ta cho rằng tương lai tộc trưởng người được chọn cũng chỉ thừa ta, nàng nhất định sẽ đem gia tộc giao cho ta tới quản lý, chính là kết quả đâu. Nàng không có, nàng từ đầu tới đôi liền không có nghĩ tới muốn đem gia tộc giao cho ta. 604 chương 604 tìm lấy cớ. Bởi vì ta căn bản không phải nàng nhi tử. Nói xong lời cuối cùng, băng chính hạo cả người đều run rẩy. Xưa nay chưa từng có phẫn nộ cùng không cân bằng hoàn toàn trở nên gây gắt hắn, thế cho nên hắn ở đã biết chính mình không phải băng gia con vợ cả sau, càng thêm muốn trở thành băng gia duy nhất người cầm quyền, băng gia tộc trưởng. Đối chuyện này, thẩm linh phượng cùng quân lăng thiên là biết đến, nhưng là tĩnh nhi lại không biết, cho nên nhớ cảnh điệu bảo bảo không thể nào đọc lấy này đó tin tức. Thẩm linh phượng sợ nó lộ ra cái gì sơ hở, nhưng mà nàng thật là xem nhẹ nhớ cảnh điệu bảo bảo phục chế nơi đó. Nó nếu có thể đem tĩnh nhi tính tình cùng tính tình hoàn toàn phục chế, hiện tại tự nhiên là tĩnh nhi bản thân biểu hiện. Chỉ thấy tĩnh nhi kinh ngạc trừng mắt mắt to, khó mà tin được thấp giọng tự nói, sao có thể? Tại sao lại như vậy? Này không phải thật sự, ngươi ở gạt ta. Nhi thúc, không cần vì ngươi phản bội mãi mãi sự tìm lấy cớ. Băng chính hạo thấy nàng một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, không cấm cười lạnh nói, có thể hay không có thể, hiện tại đã không quan trọng. Quan trọng là ngươi nhị thúc ta, ngày mai liền có thể ngồi trên tộc trưởng vị trí, ngươi nên cảm tạ ta, bởi vì ngày mai, ta sẽ đưa ngươi cùng lao thái bà cùng nhau lên đường, cho các ngươi hoàng tuyển trên đường có thể làm bạn. Điện tử thư lạo loạn. Tĩnh nhi đột nhiên đứng lên, đột nhiên nhào lên đi bắt chủ hắn, gấp giọng nói, nhị thúc, ngươi không thể làm như vậy, mãi mãi đối với ngươi như vậy hảo, ngươi sao lại có thể? a tĩnh nhi nói còn chưa nói xong. Thay thế được đó là một tiếng kêu sợ hãi. Thẩm linh phượng tay mắt lanh lẹ tiếp được sắp té rớt trên mặt đất tính nhi. Một bên quân lăng thiên động tốc độ giống như gió mạnh chi nhận, trưởng phong mang theo lệnh leo trận gió thẳng bức băng chính Hạo mệnh môn. Này nhất chiêu, hắn ôm thử ý vị. Cương giả nhảy bén nguy cơ cảm đánh út lại, băng chính Hạo tấn mánh sau này thối lui vài bước, vươn tay đối thượng quân lăng thiên trưởng phong. Phanh. Băng chính Hạo bị chấn đến lui về phía sau ba bước. Tức khắc liền hơi thở hỗn loạn. Mà quân lăng thiên lại thối lui năm bước, nhưng là sắc mặt của hắn như cũ là như vậy không chút để ý, ánh mắt không hề gợn sóng nhìn sắc mặt không quá đẹp băng chính hạo, mang theo một tia nhàn nhạt khiêu khích. Cái này dung nhan yêu nghiệt kinh người thiếu niên. Băng chính hạo xanh mặt, không khỏi một lần nữa đánh giá khởi từ lúc bắt đầu coi như bối cảnh tưởng quân lăng thiên, này vừa thấy dưới, hắn mới phát hiện hắn căn bản nhìn không thấu thiếu niên này tu vi. Các ngươi là ai? Băng chính hạo lúc này mới nhớ tới phía trước bảo vệ cửa đội trưởng nói với hắn, băng tích tĩnh còn mang theo một nam một nữ. Hai người kia, quang tử bề ngoài xem liền tuyệt đối không đơn giản. Nhìn trước mặt cái kia quật cường tiểu nhân nhi, ánh mắt không mang theo một tia tình cảm. Băng tích tĩnh, ngươi đem người ngoài mang về lãnh đời không gian, rốt cuộc có cái gì ý đồ. hào nhất chiêu trả đũa, rõ ràng ý đồ làm tộc trưởng người là hắn. Hắn ngã vào nơi này ý chỉ Tĩnh Nhi bụng dạ khó lường. Tĩnh Nhi nghe được Băng Chính Hạo nói những lời này sau, lập tức liền nổi giận. Nàng đỏ ngầu hai trong mắt, cùng loạn hướng về phía Băng Chính Hạo giống giận, "Ngươi không cần phải đoan uổng người tốt, tộc trưởng vị trí ta trước nay liền không có hiếm lạ quá, ngươi như vậy muốn làm, liền tặng cho ngươi hảo, buồn cô nương không không hiếm lạ." Băng Chính Hạo bị tức giận đến mặt bộ cơ bắp vẫn luôn run rẩy, nắm chặt mu bàn tay thượng từng điều gân xanh bạo khởi. Trương Hiển hắn giờ phút này phẫn nộ, xem ra ngươi thực vội vã tìm chết. Tĩnh Nhi hừ lạnh một tiếng, khoe miệng gợi lên một mặt châm chọc độ cung, ngươi hiện tại dám giết ta sao? Nếu ngươi muốn giết ta đã sớm giết, cần gì phải chờ tới bây giờ? Ngươi không giết ta đã nói lên ta còn hữu dụng, ta đoán được đúng hay không? năm chương 605 ngươi quả thực quá tuyệt vời. Ngươi bị nàng chọc phá, băng chính hạo tức khắc sắc mặt liền đen xuống dưới. Cầu thư võng! Nhìn đến hắn cái này phản ứng, tính nhi biểu tình có vẻ càng thêm khinh thường, nếu không dám giết ta, ngươi còn ở nơi này làm gì? Ta nói cho ngươi, ta hiện tại không nghĩ nhìn đến ngươi, lan. Ngươi dám kêu ta lan. Băng chính hạo tức giận đến dậm chân. Tính nhi lạnh lùng nhìn hắn, không nói lời nào, kêu ý tứ không cần nói cũng biết. Hắn hít sâu mấy hơi thở, nhìn nhìn quân lăng thiên cùng thẩm linh phượng, cuối cùng phất tay háo rời đi. chờ đến hoàn toàn nhìn không tới băng chính hạo thân ảnh sau thẩm linh phượng đột nhiên nhìn chằm chằm tĩnh nhi xem xem đến nàng đều ngượng ngủng cuối cùng hóa thành bản thể bay đến nàng trong lòng ngực tranh công dường như nháy đôi mắt chủ nhân ta làm tốt lắm sao thẩm linh phượng ngây dại một giây tiếp theo chiều nó giơ ngón tay cái lên ngươi quả thực quá tuyệt vời quả thực kéo tĩnh nhi cảm xúc đem nhân vật này suy diễn đến vô cùng nhuẩn nhuyễn xem quyển sách mới nhất trương thỉnh đến Nhớ cảnh điệu bảo bảo ngượng ngùng chớp chớp mắt, bị khích lệ nó thật vui vẻ có hay không. Chờ trông coi người lại đây khóa cửa thời điểm, quân lăng thiên trực tiếp đem hắn phách hôn mê, sau đó đem ba con nhớ cảnh điệu thả ra, liền như vậy công khai mang theo thẩm linh phượng rời đi địa lao. Sau lại trông coi người bị đông lạnh sau khi tỉnh lại, phát hiện chính mình ngủ ở trên mặt đất, hắn tức khắc sợ tới mức hồn phi phách tán, đang xem đến trong phòng giam ba người kia còn ở thời điểm mới yên tâm xuống dưới. Không nói này khổ bức trông coi người như thế nào. Lại nói thẩm linh Phượng rời đi sau, liền chặt chẽ chú ý băng chính hạ hướng đi, cuối cùng xác định hắn ở trong phòng chân chính ngủ hạ lúc sau, nàng mới thả lỏng lại, hai người lúc này mới thẳng đến mặt thất. Phượng tỉ tỉ, các ngươi không có việc gì đi. Tính nhi thấy các nàng trở về, một viên huyền tâm rốt cuộc thả xuống dưới. Không có việc gì. Thẩm linh Phượng đối nàng cười cười. Lúc này, ly hừng đông chỉ có hai cái canh giờ. Cũng chính là bốn cái giờ. Băng lão thái tuy rằng đã kê hoạch hảo, nhưng là nàng lại chỉ tự không để cập tới. Hảo đi. Không để cập tới liền không để cập tới, thẩm linh vượng cũng không có muốn hỏi nhiều cái gì, dù sao thực mau nàng liền sẽ biết băng láo thái trong hồ lô muốn làm cái gì. Thiên, dân sáng. Đạo thứ nhất kia nắng ban mai quang giải hướng đại điệu thời điểm, băng chính hảo cũng đã gấp không chờ nổi đi vào mật thất đem băng láo thái mang đi. Chỗ tối. thẩm linh phượng cùng quân lăng thiên còn có tĩnh nhi đều ở không gian thẩm linh phượng chỉ bằng cảm giác mới biết được băng chính hạo rời đi ra không gian các nàng cách hảo xa theo đi lên băng chính hạo mang theo băng lão thái đi vào tông tộc tư đường lúc sau hắn lại lộn trở lại đến điệu lao đem tĩnh nhi ba người mang đi băng lão thái ở trong tư đường chấn định gõ vang lên liên hệ trong tộc tất cả trưởng lão cùng trưởng bối dùng một tòa đại trung. ở băng chính hạo trở về trước một hồi công phu trong tộc sở hữu có hy vọng trưởng bối cùng trưởng lão đã tới rồi một cái hạc phát đồng nhan lão nhân bước vững vàng nện bước đi vào từ đường đi vào hắn liền thanh âm to lớn vang dội đối băng lão thái hô thanh viện, ngươi như vậy vội vội vàng vàng đem đại gia kêu tới có chuyện gì sao băng lão thái nghe tiếng liền đứng lên cung kính chiều người tới cúi đầu hành lễ diễn thúc mau ghế trên Hôm nay gọi mọi người tới là có một chuyện lớn. Diễn Thúc sờ sờ thật dài dâu, khẽ gật đầu tiện lợi nhân không cho ngồi ở thượng đầu cái thứ nhất vị trí. Băng lão thái rửa gần hắn ngồi xuống, hơi hơi châm trước một lát, liền bắt đầu nói, Diễn Thúc, hôm nay ta muốn đem tộc trưởng vị trí truyền cho chính hạo. Ngươi nói cái gì? Chợt vừa nghe đến tin tức này, Diễn Thúc tức khắc kinh ngạc kêu to. Chương 606 phù Ngọc Hắn quả thực là bị băng lão thái tin tức này cấp dọa tới rồi. Mới nhất trương toàn văn đọc. Qua đi, hắn cũng phản ứng lại đây không đúng. Biết rõ băng chính hạo tỷ tính diễn thúc, lập tức liền nói có phải hay không hắn bức ngươi. Băng lão thái nghe vậy, nhẹ nhàng mà thở dài diễn thúc, thật là cái gì đều không thể gạt được ngươi. Ta đem ta cầm tù lên đã thật lâu, yêu cầu ta đem tộc trưởng vị trí giao cho ta, ta không đồng ý nhưng ngày hôm qua tính nhi đột nhiên đã trở lại. bị hắn bắt lại uy hiếp ta. Nghe đến đó, Diễn Thúc cũng là bất đắc di thở dài chính hạo đứa nhỏ này, dạ tâm quả lớn, chính là thanh niên, ngươi vì cái gì không còn sớm điểm nói cho hắn sự tình chân tướng đâu. Sự thật, Diễn Thúc sớm biết rằng băng chính hạo lòng ngôn dạ thú, hắn vẫn luôn đều báo cho băng lao thái, làm nàng đem sự tình chân tướng nói cho hắn, miễn cho hắn si tâm vọng tưởng, tâm tồn oai niệm. Chính là, băng lão thái nhớ hắn là chính mình nhìn lớn lên. không đành lòng nói cho hắn sự thật lúc này mới sẽ có hôm nay bi kịch diễn thúc hắn kỳ thật sớm biết rằng ta không phải hắn thân sinh mẫu thân băng lão thái mỏi mệt nhũ mày kia hắn có biết hay không hắn kỳ thật căn bản không chiếm được tộc trưởng truyền thừa diễn thúc chỉ cảm thấy đau đầu cực kỳ băng chính hạo cũng coi như là bọn họ nhìn lớn lên khi còn nhỏ cái kia chọc người chịu mến tiểu nam hải ngoan ngoan thẹn thùng hiện giờ lại cảnh đời đổi rời cảnh còn người mất băng lão thái lắc đầu đau lòng nhắm mắt diễn thúc ta là thật không nghĩ tới hắn sẽ vì được đến tộc trưởng chi vị mà không từ thủ đoạn thậm chí muốn giết ta hô đồ đứa nhỏ này đây là người làm sự sao diễn thúc bị tức giận đến thẳng chụp cái bàn hắn quá bướng bỉnh đến cuối cùng chỉ biết hại chết chính hắn đối với diễn thúc lời nói đúng là băng lão thái trong lòng tưởng hai người không hề nhiều nghị luận cái gì bởi vì băng chính hạo đã tới mọi người xem đến băng chính hạo tiến vào, sôi nổi chỉ chỉ trò trò tư hạ nghị luận. trên đời này không có giấy có thể bao ở hỏa, cũng không có không ra phong tưởng. hắn ngồi những cái đó sự, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một chút. băng chính hạo mắt nhìn thẳng đem tĩnh nhi ba người mang tiến vào, lãnh tới rồi băng lão thái trước mặt, người ta đã mang đến, ngươi nên thực hiện ngươi nặc. băng lão thái gật gật đầu sau đó đem tĩnh nhi kéo đến phía sau hộ lên. hiện trường thực mau loạn lên. Mọi người nghị luận sôi nổi. Một vị trưởng lao đứng lên, cung kính nói tộc trưởng đại nhân, băng chính hạo đây là có ý tứ gì? Hắn nói hứa hẹn là cái gì? Băng lão thái nhìn chung quanh một vòng, sau đó ý bảo mọi người đều không cần nói chuyện hôm nay đem đại gia gọi tới, là bởi vì có kiện đại sự dùng tuyên bố. Chuyện này là ta muốn đem tộc trưởng vị trí truyền thừa cấp băng chính hạo. Cái gì? Mọi người ồ lên. Sao có thể? Bọn họ nghĩ nhiều hỏi như vậy xuất khẩu, chính là băng chính hạo lại là biểu tình đắc ý nhìn mọi người, kêu biểu tình tựa hồ là tộc trưởng vị trí đã là hắn ở ngôi giống nhau. Các ngươi không có nghe lầm, hôm nay, băng chính hạo muốn truyền thừa tộc trưởng, trở thành các ngươi mới nhậm chức tộc trưởng. Băng lão thái mặt vô biểu tình, thực công thức hóa tuyên bố. Nói xong, nàng đi hướng giàn tế, cầm lấy sớm chuẩn bị tốt truy thủ, trùy gai nhọn phá lòng bàn tay. Một giọt màu đỏ tươi máu nhỏ giọt ở trong bùn nước trong. Tiếp theo, nàng niệm phức tạp chú ngữ, niệm chú xong sau, tay nàng đột nhiên xuất hiện một cái phù ngọc. Nhìn thấy thứ này, băng chính hạo đôi mắt tức khắc lấp lánh tỏa sáng lên. Hắn nhận thức thứ này, kia đó là lịch đại tộc trưởng truyền thừa khi tín vật. Chương 607 hiện tại thu tay lại còn kịp. Theo băng lão thái niệm động chú ngữ, trong bùn nước trong Trung kia lấy máu dịch bắt đầu chậm rãi nổi lên biến hóa. mới nhất trương toàn văn độc. Đỏ tươi máu chậm rãi lưu động, cuối cùng kia lấy máu dịch cư nhiên hình thành một bộ phượng hoàng bộ dáng Huyết sát phượng hoàng tươi đẹp mỹ lệ, theo nước trong hơi hơi đong đưa hai cánh phẳng phất đang muốn dương cánh bay cao mà đi, ngẩng kia tôn quý cao ngạo đầu, thần thánh mà trang nghiêm. Băng chính hạo kích động nhìn một màn này, rốt cuộc, hắn rốt cuộc phải làm thượng tộc trưởng. Diễn thúc ở một bên đem vẻ mặt của hắn xem đến rõ ràng, không khỏi thở dài một tiếng. Nếu là hắn đã biết chính mình sắp trả giá đại giới, không biết hắn còn chịu không thu tay lại. Rốt cuộc diễn thúc vẫn là không đành lòng, hắn đi đến băng chính hạo trước mặt, vô vô hắn bả vai, nói, chính hạo, nếu ngươi hiện tại thu tay lại còn kịp. Nghe vậy, băng chính hạo trên mặt nổi lên nhẹ nhẹ tức giận, bất quá ngại với diễn thúc thân phận, hắn vẫn là không dám lô mãng. Mới nhất trương toàn văn đọc, nghẹn khuất băng chính hạo đành phải trên mặt cung kính nói, diễn thúc công. Ta không rõ ngài đang nói cái gì. Hôm nay tộc trưởng muốn truyền ngôi cho ta, ta thật cao hứng, cũng nhất định sẽ nỗ lực xử lý hảo trong tộc sự vật. Cư nhiên còn muốn giảng ngu Diễn thúc đôi hắn càng thêm thất vọng rồi, nếu chính hắn tìm chết, vậy đừng trách người khác, nên khuyên hắn cũng khuyên, hết thể hậu quả liền từ chính hắn đi gánh đi. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Diễn thúc lắc đầu ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi, không hề ngôn ngữ. Lúc này, băng lão thái thúc giục phù chú đã tới rồi cuối cùng giai đoạn nước trong trung phượng hoàng tức khắc linh khí mười phần rất sống động phảng phất ngay sau đó liền phải phá thủy nhi ra băng lão thái rơ lên phù ngọc sau đó hướng trong nước phượng hoàng rót vào thuần trắng sắc linh lực linh lực kích động gian băng lão thái trong miệng lẩm bẩm tiếp theo nháy mắt một con huyết sắc phượng hoàng bay lên trời cuối cùng bay về phía không trung, ngừng ở nơi đó hồng quang hiện lên phượng hoàng đã không ở nó nơi vị trí thay thế chính là một người nữ tử áo đỏ nữ tử sắc mặt nghiêm cẩn ngũ quan tinh xảo đến kỳ cục tuy là một bộ hồng y ỉ lại không giống quân lăng thiên như vậy yêu nghiệt nàng người mặc hồng y ỉ thoạt nhìn lại là càng thêm tinh luyện hơi hơi cúi đầu nhìn xuống nó trước mặt này đàn hèn mọn nhỏ bé nhân loại bỗng nhiên nàng tầm mắt dừng hình ảnh ở nơi tối tăm thẩm linh phượng trên người đương nàng nhìn đến thẩm linh phượng khi trên mặt kia lạnh băng nghiêm túc biểu tình tức khắc liền cứng lại rồi nàng, nàng là chỗ tối, quân lăng thiên ám đạo một tiếng không hảo, chỉ thấy hắn vội vàng phóng xuất ra tự thân linh lực hối thành một cái tuyến thẳng bức phượng hoàng. nghe được quân lăng thiên hỗn loạn ở linh lực trung truyền đến nói, phượng hoàng càng là kinh ngạc, liền ở nó tưởng bay qua đi thời điểm, quân lăng thiên chiều nó lắc đầu. phượng hoàng tức khắc dừng lại động tác, mấy không thể thấy gật gật đầu, trên nét mặt mang theo một tia hoài niệm cùng tôn kính. theo sau, nàng lại nhìn về phía băng lao thái. cao ngạo thanh lanh thanh nhầm vang lên chính là ngươi đem ta triệu hồi ra tới băng lão thái vội vàng cung cung kính kính quỳ trên mặt đất nàng một quỳ phía sau mọi người hết thể đều quỳ đầy đất đệ tử nãi lãnh đời không gian băng tộc đời thứ ba tộc trưởng hôm nay triệu hoán phượng hoàng thần ra tới chính là muốn cho ngài tới truyền thừa băng tộc lực lượng băng lão thái quy quy củ củ đối phượng hoàng nói phượng hoàng hơi hơi nghiêng đầu nhìn quét một vòng hiện trường sau đó liền mặt lộ vẻ không kiên nhẫn nói Đã muốn chuyển thừa lực lượng, kia người thừa kế vì sao không ở. Nghe vậy, mọi người đều là ngẩn người, người thừa kế là ai bọn họ mới biết được, tự nhiên sẽ là băng chính hạo, chính là hiện tại Phượng Hoàng Thần lại nói không thấy người thừa kế. linh 608 ta dốc hết sức đảm đương. Này lại là chuyện gì xảy ra? Băng lão thái cùng diễn thúc vạn phần bất đắc di lắc đầu. Mới nhất trương toàn văn độc Băng chính hạo lại là to gan lớn mật đi phía trước xê dịch thân mình. Sau đó liền nói, Phượng Hoàng thần, đệ tử chính là băng tộc đời thứ tư con vợ cả, đó là người thừa kế. Nghe vậy, Phượng Hoàng không vui liếc xéo hắn liếc mắt một cái, ngươi là ở lửa gạt ta sao? Ngươi sao có thể sẽ là người thừa kế? Nghe vậy, băng chính hạ phảng phất nghe được chính mình mặt bị người đánh bạch bạch vang. Hắn căn bản không có suy nghĩ sâu xa Phượng Hoàng ý tứ trong lời nói, xấu hổ chịu đại gia khắc thường ánh mắt, vì đạt tới mục đích của hắn. vẫn là lấy hết can đảm tiếp tục mở miệng, nói: "Đệ tử thật sự chính là đời thứ tư tộc trưởng người thừa kế, Cầu Phượng Hoàng thần ban cho truyền thừa lực lượng." Phượng Hoàng lạnh như băng ngó hắn liếc mắt một cái, sau đó đem tầm mắt chuyển tới băng lao thái trên người, hỗn loạn lạnh lùng tức giận, trầm giọng nói: "Nếu là ngươi băng tộc đã lại vô người thừa kế, như vậy ngươi sứ mệnh cũng vô pháp hoàn thành, một khi đã như vậy, chi bằng trực tiếp hủy diệt hảo." Băng lão thái cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua, chính là Phượng Hoàng này một phen lời nói lại đem nàng sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, cả người đều ước chế không được đang run rẩy. Chỗ tối, Thẩm Linh Phượng kỳ quái nhìn cái này trường hợp, ta không nhìn lầm nói, vừa rồi cái kia cái gì Phượng Hoàng thần giống như đang xem chúng ta. Quân Lăng Thiên hơi hơi cúi đầu, phảng phất biết nàng muốn hỏi cái gì, khoe miệng mang theo một tia say lòng người ý cười, giơ tay xoa xoa nàng tóc, hắn gật gật đầu, ừn. Thức mo phượng nhi là có thể biết nàng là ai. Nghe hắn nói như vậy, thẩm linh phượng liền nhạy bén cảm thấy được chuyện này có lẽ lại là cùng nàng có quan hệ, cố tình vẫn là cái gì đều không thể nói. Nghĩ đến đây, nàng vẫn là có chút buồn bực, rõ ràng là nàng trước kia phát sinh sự tình, nhưng mà chính mình lại cái gì cũng không biết cũng không thể biết, cứ như vậy ở một cái thật lớn bàn cờ thượng bị một con bàn tay to khống chế được gắt gao, không lưu một kia đường lui. Chuyện tới hiện giờ. khi thật nàng cũng đã sớm không có gì đường lui đang nói nếu như vậy tia phượng hoàng vì cái gì nói băng chính hạo không phải người thừa kế khác không thể hỏi trước mặt nghi vấn tổng chính là biết đi phượng nhi muốn biết sao quân lăng thiên ý cười ngâm ngâm nhìn nàng trong mắt mang theo một tia thần bí thẩm linh phượng gật đầu vì thế quân lăng thiên lại trò cũ trọng thi cùng phượng hoàng giao lưu vài câu lúc sau đang lúc băng lão thái chuẩn bị toàn bộ thắt ra Khẩn cầu tha thứ thời điểm, Phượng Hoàng đống nhiên liền đáp ứng, rồi. Nàng nhan nhạt quét băng chính hạo liếc mắt một cái, ngươi một hai phải tiếp thu truyền thừa lực lượng. Nghe vậy, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Không phải vừa rồi còn một bộ hủy thiên diệt địa bàng bạc khí thế sao? Như thế nào lập tức liền đồng ý đâu? Chuyển biến quá nhanh, bọn họ trái tim nhỏ đều phải không chịu nổi hào sao. Băng chính hạo đồng dạng cũng ngu si ngốc không phản ứng lại đây. Thẳng đến Phượng Hoàng lại lần nữa nói chuyện. Nếu ngươi nhất định phải tiếp thu truyền thừa, cũng không phải không thể, bất quá hậu quả thực nghiêm trọng, ngươi xác định thật sự muốn tiếp thu truyền thừa. Nghe vậy, băng chính hạo tức khắc đánh một cái giật mình, hắn phục hồi tinh thần lại, châm trước Phượng Hoàng ý tứ trong lời nói. Chẳng lẽ đây đều là mỗi cái người thừa kế phải trải qua khảo nghiệm, kỳ thật Phượng Hoàng thần đây là cố ý hù dọa hắn, muốn cho hắn biết khó mà lui. Nhất định chính là như vậy. Băng chính hạo tự cho là thông minh đem Phượng Hoàng nói như vậy lý giải một lần. Sau đó hắn hiên ngang lẫm liệt ngường đầu, ngựa khí kiên định trả lời, ta đã quyết định, nhất định phải tiếp thu truyền thừa. Vô luận có cái dạng gì đáng sợ hậu quả, ta đều dốc hết sức đảm đương. Chương 609 cuối cùng là tự làm bậy không thể sống. Hết thể hậu quả hắn dốc hết sức đảm đương sao? Liền sợ ngươi đảm đương không dậy nổi a? Phượng Hoàng rất có thâm ý liếc hắn một cái. Theo sau liền tế ra băng tộc truyền thừa ân ký. Tiểu thuyết đạo loạn Băng chính hạo bị nàng này liếc mắt một cái xem đến bỗng nhiên cảm thấy sống lưng lạnh cả người. Nhìn đến truyền thừa ân ký xuất hiện, hắn lại lập tức dứt bỏ rồi loại này không được tự nhiên cảm giác. Lấy linh lực vì môi giới, Phượng Hoàng đem ân ký mở ra. Thần Thánh Bạch Quang nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt từ ân ký trung thẩm thấu ra tới. Không nói thêm gì. Phượng Hoàng trực tiếp đem truyền thừa chi lực dẫn đường đến băng chính hạo trong thân thể. Truyền thừa chi lực chậm rãi lan tràn ở trong thân thể hắn, thứ mau, hắn liền phát hiện một tia không thích hợp. Nay truyền thừa chi lực vì cái gì không có chút nào truyền thừa ký ức cùng lực lượng, ngược lại giống như ở quái dày trong thân thể hắn linh lực. Siêu thật đẹp tiểu thuyết. Băng chính hạo rất muốn mở miệng hỏi, nhưng là hắn phát hiện hắn như thế nào cũng không động đậy. Phát hiện này, làm hắn bắt đầu sợ hãi lên. Nhưng mà, truyền thừa chi lực tiếp tục gồ vào thân thể hắn, lại không có bất luận cái gì lực lượng đang nói. Đồng nhiên, băng chính hạo sắc mặt chỉ một thoáng trở nên đỏ bừng, cả người độ ấm cũng đang không ngừng bay lên. Lúc này băng chính hạo vô cùng hoảng sợ, bởi vì hắn nhìn đến chính mình thức hải đang bị một cổ màu trắng lực lượng phá hư, kêu màu trắng linh lực mỗi du tẩu một vòng, hắn thức hải liền nhỏ một vòng. nay chứng minh rồi cái gì? Hắn tinh thần lực ở bị hấp thu A. Băng chính hạo hoảng sợ không thôi, hắn nghĩ nhiều đỉnh chỉ truyền thừa, nhưng là nào có hắn nói dừng lại liền dừng lại. Đáp án tự nhiên là không có khả năng. Cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình bị nhược hóa, nhìn chính mình thức hải từng vòng tiểu đi xuống. Cuối cùng, tia cổ màu trắng linh lực tựa hồ đã không thỏa mãn tại đây. Nó nghịch ngậm nhảy ra không gian đã không lớn thức hải, ngược lại du hướng hắn đan điền chỗ. Ở đan điền ngoại... Màu trắng linh lực không ngừng ý đồ từ đan điền mặt trên chui ra một cái động tới, nó đang không ngừng nỗ lực. Lúc này, mọi người nhìn sắc mặt khó coi đến cực điểm băng chính hạo, đều là không hiểu ra sao. Vừa rồi còn hào hảo, như thế nào lập tức sắc mặt đổi tới đổi lui. Đây là làm sao vậy? Đồng nhiên, phanh một thanh âm vang lên. Băng chính hạo kêu thảm thiết một tiếng liền ngất đi rồi. thấy vậy, diễn thúc cực kỳ bi ai nhắm mắt lại. sau đó gọi tới hai người đi lên đem băng chính hạo cấp nâng trở về là chính hắn lựa chọn này hẳn phải chết chi lộ chẳng trách bất luận kẻ nào nhìn hắn thống khổ bộ dáng băng lão thái ngược lại bình tĩnh trở lại trái lại an ủi diễn thúc ai cuối cùng là tự làm ngược không thể sống diễn thúc thở dài băng lão thái lúc này ngẩng đầu nhìn diễn thúc nghiêm túc hỏi diễn thúc là đang trách thanh niên sao diễn thúc liếc nhìn nàng một cái Biết nàng trong lòng kỳ thật cũng không chịu nổi, lắc đầu, hắn nói, như ngươi theo như lời, nay hẳn phải chết chi lộ là chính hắn lựa chọn, thanh niên không cần quá tự trách, diễn thúc đều minh bạch. Lúc này, Phượng Hoàng nghiêm túc đối băng Lào Thái nói, ngươi cần biết, truyền thừa một khi bắt đầu, trừ phi truyền thừa xong, nếu không này lực lượng không chỗ cất chứa, liền sẽ khiến cho nổ mạnh loạn lưu. Đến lúc đó, toàn bộ lãnh đời không gian khả năng liền sẽ không còn nữa tồn tại. Băng lão thái gật gật đầu, vội quy xuống thành khẩn nói, cầu phượng hoàng thần tha thứ, người thừa kế kỳ thật liền ở chỗ này. Kia còn không mau gọi tới tiếp tục tiến hành truyền thừa. Độc thuộc về phượng hoàng kia trí cao vô thượng cường giả hơi thở, giờ phút này hiển lộ không thể nghi ngờ. Là, băng lão thái gật gật đầu, sau đó liền quay đầu lại chiều Tĩnh nhi vây tay làm nàng lại đây. Thính nhi gật gật đầu, thần thái nghiêm túc đi qua đi. Như vậy tĩnh nhi cùng thẩm linh phượng mới gặp khi cái kia vì một cái đường hồ lô liền thiếu chút nữa cùng người vung tay đánh nhau đồ tham ăn hoàn toàn bất đồng. Chương 610 không được vô lễ. Nghiễm nhiên là một bộ thượng vị giả tư thái, giơ tay nhấc chân gian thế nhưng cũng tản ra nhất tộc chi trường khí thế. Siêu thật đẹp tiểu thuyết. Giờ phút này, che giấu đã không cần phải, cho nên thẩm linh phượng cùng quân lăng thiên đã từ chỗ tối đi ra. mọi người nhìn đến hai người bọn nàng người từ ngoài đến thời điểm không có chỗ nào mà không phải là đối này căm tức nhìn đều không được vô lễ các nàng là chúng ta cũng băng tộc gân nhân cứu mạng thời khắc mấu chốt băng lão thái một câu nhẹ nhàng hóa giải mọi người để ý nàng đối thẩm linh phượng gật gật đầu sau đó gọi người chuyển đến hai trương ghế bành đem thẩm linh phượng cùng quân lăng thiên thỉnh đến ghế trên ngồi xuống đối với băng lão thái thức thời điểm này Phượng Hoàng thực vừa lòng ngó nàng liếc mắt một cái. Truyền thừa tiếp tục tiến hành. Nơi này không thể không nói, tĩnh nhi thật có thể nói là thiên mệnh sở về. Phía trước băng chính hạo một thân tu vi bị truyền thừa lực lượng toàn bộ hấp thụ, hiện tại lại mảy may không dư thừa toàn bộ truyền cho nàng. Được đến truyền thừa tĩnh nhi, cả người khí chất đều thay đổi, hoàn hoàn toàn toàn thoát thai hoàn cốt. Truyền thừa sau khi kết thúc, cái khác gia tộc người sôi nổi tới cửa chúc mừng. Nhưng mà băng láo thái cùng Tĩnh Nhi trong lòng còn phong lớn hơn nữa sự tình, cho nên cũng không có nhiều hơn chiêu đãi. Thiến đi cho nên người lúc sau, đã là ngày thứ ba. Tĩnh Nhi đi vào thẩm linh Phượng nghỉ ngơi địa phương. Phượng tỷ tỷ, ta đến mang ngươi đi một chỗ, ngươi trong lòng biết nói đáp án liền ở nơi đó. Tĩnh Nhi gần nhất liền gọn gàng dứt khoát thiết nhập chủ đề. Thẩm linh Phượng cùng quân Lăng Thiên thực hiện liếc mắt một cái, sau đó gật gật đầu. đi theo Tĩnh Nhi đi ra ngoài, đi theo Tĩnh Nhi đi vào ba ngày trước từ đường, băng lão thái cùng diễn thúc, còn có mấy cái địa vị tương đối cao trưởng lão cư nhiên cũng ở nơi đó. Thẩm Linh Phượng nhướng mày, vì cái gì bọn họ đều ở chỗ này. Tĩnh Nhi cười nói, Phượng tỷ tỷ, sự tình hôm nay cần thiết có bọn họ ở đây, phải không? Rốt cuộc là chuyện gì? Ly chân tướng gần Thẩm Linh Phượng phát hiện, nàng ngược lại bình tĩnh xuống dưới, nhưng mà. Nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn đến một cái ngoài ý liệu người. Phượng Hoàng, cái kia hồng ý cao ngạo nữ tử, giờ phút này đang dùng một loại phi thường phức tạp ánh mắt nhìn nàng. Thẩm linh Phượng hơi hơi giật mình, nàng không phải chỉ có truyền thừa tộc trưởng lực lượng thời điểm mới có thể xuất hiện sao. Mang theo dò hỏi ánh mắt nhìn về phía quân Lang Thiên, phát hiện hắn càng là vẻ mặt thần bí. Lại là không thể nói sao. Nếu quân lăng thiên biết nàng nội tâm giờ phút này là cái dạng này ý tưởng, sợ là muốn dở khóc dở cười. Bởi vì nàng thực mau là có thể biết cho nên sự tình, hắn cần gì phải lãng phí thời gian đâu. Lúc này, diễn thúc đứng lên, trong lời nói, thế nhưng cũng mang theo một tia cung kính. Vị cô nương này, tĩnh nhi nói là ngươi dùng ngọc ống đem nàng mang về lánh đời không gian, không biết có không đem ngọc ống cấp lao phu nhìn xem. thẩm linh phượng gật gật đầu. sau đó liền đem ngọc ống lấy ra đi đưa cho hắn diễn thuốc đôi tay giơ lên cao tiếp nhận ngọc ống tới tỉ mỉ nhìn bài biến cuối cùng hắn kích động lẩm bẩm tự nói chính là cái này chính là cái này băng lão thái thấy diễn thúc cái dạng này liền trăm phần trăm đích xác định rồi chỉ thấy nàng cung cung kính kính quỳ trên mặt đất trong miệng kêu lên cung nên chủ nhân trở về những người khác thấy thế cũng sôi nổi quỳ trên mặt đất trong miệng kêu cùng câu nói Thẩm Linh Phượng hồ nghi ngắm Tĩnh Nhi liếc mắt một cái, chỉ thấy nàng cười hì hì nói, "Phượng tỷ tỷ, ngươi không phải vẫn luôn muốn biết ta giấu giếm ngươi cái gì sao?" Thẩm Linh Phượng gật gật đầu. Tĩnh Nhi chỉ vào Phượng Hoàng, nói, "Phượng Hoàng thần sẽ làm ngươi biết ngươi muốn biết hết thảy. Nghe vậy, Thẩm Linh Phượng phi thường kinh ngạc. Lúc này, Phượng Hoàng nói cái gì cũng không nói ngồi xếp bằng ngồi xuống, theo sau nàng niệm động chú ngữ. Chương 611 Ta rốt cuộc đem người tìm trở về. Trong khoảnh khắc, từ đường tượng ngồi sau vang lên vụn vặt thanh âm. Một lát sau, tượng ngồi hình thành một phiến môn mở ra. Phượng Hoàng đứng lên đi vào đi, không ra một hồi liền ra tới. Đôi tay phủng một cái hộp, bắt được Thẩm Linh Phượng trước mặt. Thẩm Linh Phượng hơi giật mình tiếp nhận hộp, nhìn hộp thượng kia vô cùng quen thuộc Phù Văn, tâm bắt đầu bùn bùn nhảy dựng lên. Nay Phù Văn cùng Phong Ấn Thí Thiên Kiếm, còn có Túc Ngọc Nhu lưu lại cái kia tử kim hộp thượng Phù Văn, giống nhau như lúc Lại là giống nhau như lúc. Hơi thở cũng giống nhau, chẳng lẽ xuất tử cùng cá nhân tay phong ấn. Nếu là, sẽ là ai? thẩm linh phượng không cấm nhớ tới ngày đó ở mê tung thần điện trung, quân lăng thiên đối thí thiên trên thân kiếm phủ văn vô kế khả thi. Không phải hắn, kia sẽ là ai? Mau đem nó mở ra đi. Quân lăng thiên ôn nhu nhìn nàng. Mới nhất trương toàn văn đọc. Thầm linh phượng hơi hơi cúi đầu, sau đó gật gật đầu. Đâm thủng lòng bàn tay. Máu tươi nhỏ giọt hộp thượng Phù Văn. Hồng quang hiện lên, Phù Văn đã là biến mất không thấy. Thấy phong lớn biến mất, Phượng Hoàng lại không nói một lời lấy quá hộp mở ra, sau đó lấy ra bên trong một cái huyền nước đá tinh cầu. Huyền nước đá tinh cầu thế nhưng là một cây đoạn cốt, còn có một giọt máu. liền như vậy bị ngàn năm huyền đóng băng ấn, cuối cùng ngưng tụ thành thủy tinh cầu. Huyền nước đá tinh cầu một lấy ra tới, liền có nhẹ nhẹ hàn ý ở lan tràn mở ra. Phượng Hoàng đem chi cầm ở trong tay, trên mặt biểu tình chút nào bất biến, tựa hồ hoàn toàn không cảm giác được kia truy tâm đến xương lạnh băng. Nàng dùng sức đem huyền nước đá tinh cầu bắp nát, sau đó lấy ra kia tiết đoạn cốt cùng kia lấy máu dịch. Ở Thẩm linh Phượng còn không có phản ứng lại đây phía trước, Phượng Hoàng đã bay nhanh đem kia lấy máu chụp vào nàng giữa mày chỗ. Thẩm linh Phượng chỉ cảm thấy đầu đau xót, trong đầu liền ánh từng bức họa, hình ảnh thay đổi phi thường mau. cái này làm cho nàng cơ hồ muốn đầu đau muốn nứt ra a nàng thống khổ kêu to quán triệt toàn bộ từ đường phượng hoàng nhanh chóng ngưng tụ ra một thốc màu đỏ linh lực đem đoạn cốt tầng tầng bao vây cuối cùng đem này hóa khai đây là thẩm linh phượng ngàn năm trước thần thể bị hủy sau thật vất vả bảo vệ tốt cận tồn một tiết tiên cốt mà vừa rồi kia lấy máu là nàng trái tim duy nhất một dọn tinh huyết chịu tải thẩm linh phượng ngàn năm trước sở hữu ký ức Mà thiên cốt lại cần thiết lấy hỏa tăng chi, sau đó cho nàng phục, chỉ có ăn vào sau lại luyện hóa, nàng lực lượng mới có thể trở về. Nhưng mà, thẩm linh phượng thống khổ còn ở liên tục, nàng đành phải kiên nhẫn chờ đợi. Một lát sau, thẩm linh phượng rốt cuộc bình tĩnh trở lại, nàng lao đi giữa trán mồ hôi, ánh mắt bên trong phi thường bình tĩnh. Phượng Hoàng đem hóa tốt cốt thủy đưa cho nàng, uống lên. thẩm linh phượng không chút do dự tiếp nhận mồm to uống. một cổ nóng rực cảm từ đan điền chỗ phát ra thẩm linh phượng lập tức ngồi xếp bằng ngồi xong bắt đầu rồi dài dòng luyện hóa quá trình ước chừng dùng bảy ngày bảy đêm thẩm linh phượng mới luyện hóa tiên cốt cảm giác này cả người tràn đầy mà thân thiết quen thuộc lực lượng thẩm linh phượng hơi hơi gợi lên khỏe miệng nàng mở to mắt ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến quân lăng thiên khuôn mặt tuấn tú. quân lăng thiên liền như vậy vẫn không nhúc nhích canh giữ ở nàng bên cạnh ngàn năm trước ký ức đã là trở về Lại nhìn đến quân lang thiên khi, nàng tâm cảnh lại thay đổi, tâm tình sung sướng cong cong khỏe môi, hé mở môi đỏ, linh động thanh nhuận thanh âm tự nàng trong miệng tràn ra, lang thiên, ta đã trở về. Nghe thế câu nói, quân lang thiên trên mặt biểu tình ở trong nháy mắt trở nên mừng như điên.